Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện kiếm tìm thiên sơn của tác giả, Mặc Thư Bạch. Thể loại, môn tình cổ đại, huyền huyễn tiên hiệp, tu chân, hài hước cầu huyết gương vỡ lại lành, hơi ngược cường cường, ngọt sủng, he. Độ dài, 94 chương cộng 3 phiên ngoài. Tên khác, kiếm tầm thiên sơn, văn án, lúc hòa hướng vãn đi về phía đông đến vân lai, sư phụ nói với nàng, bởi vì công pháp hợp nhau, để nhanh chóng thăng cấp thì át phải lừa một đạo quân của thiên kiếm thông về Tây Cảnh. Nhưng cần phải ghi nhớ chỉ có thể lừa một người luyện đa tình kiếm, không được tìm người luyện vấn tâm kiếm. Bởi vì những đạo quân luyện vấn tâm kiếm tuy mạnh mẽ nhưng ngu ngốc, không hiểu chuyện tình yêu. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi đến được Vân Lai, người nàng nhìn thấy lại là Tạ trường tịch luyện vấn tâm kiếm. Nàng giống như tự tìm đường chết, rõ ràng biết Tạ trường tịch không nhiễm bụi trần nhưng vẫn vào sinh ra từ vì chàng không hối hận về những gì đã bỏ ra. Nhưng mãi đến khi hai người đã trở thành phu thê thật sự, nàng bị hủy hết gân mạch máu tươi đầm đìa mà chàng cũng chỉ biết khàn giọng nói với nàng xin lỗi thì nàng mới biết đạo quân vấn tâm kiếm thật sự không hiểu tình yêu. Thế nên nàng giả chết ngay trước mặt chàng để thoát thân, hủy đi thân phận tên vãn vãn một lần nữa quay về làm thiếu chủ hợp hoan cung vui sướng của nàng. Để lại tạ trường tịch ở trong từ sinh giới một mình canh giữ phần mộ lẻ loi, xa cách nhau 200 năm. 200 năm sau, ma chủ tây cảnh bệnh tình nguy kịch ba cung xảy ra cung biến, để ổn định thế cục nhanh chóng thăng cấp hoa hướng vãn bất đắc dĩ lại quay về Vân Lai cầu thân với Thiên Kiếm Tông. Mọi người ai cũng nói hoa hướng vãn rõ ràng biết đã rơi vào bước đường cùng mà còn dáng cố gắng cứu vãn Thiên Kiếm Tông không thể nào để cho nàng dẫn một đạo quân quá mạnh về tây cảnh Kim Đan đã bị vỡ hết một nửa đó của nàng cũng không thể nào giúp nàng tăng quá nhiều tu vi. Kết quả đợi sau khi thành thân thì tất cả mọi người đều nhận được tin, người có khả năng chiến đấu mạnh nhất vân lai tạ trường tịch đã xuất quan khỏi từ sinh giới, phá tâm truyền đạo, luyện đa tình kiếm, gia nhập hợp hoan cung. Tin tức vừa truyền ra thì mọi kẻ địch bao vây trước cửa hợp hoan cung đều vội vã rút lui, các tình nhân cũ của hoa hướng vãn cũng bỏ chạy khắp nơi, ngay cả chính bản thân hoa hướng vãn cũng đã vác theo tòa kỵ bỏ chạy ngay trong đêm tân hôn. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện kiếm Tìm thiên sơn Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Mở đầu, năm thứ ba Thượng Thanh Lịch Tu chân kết giới tử sinh giới bị thủng tà ma vực linh xuất thế kiếm chủ vấn tâm kiếm đời thứ 14 tạ vân Đình ngã xuống vì phong ấn vực linh, đệ tử đầu tiên tạ trường tịch kế thừa vấn tâm kiếm, lập lời thề giết sạch tà ma, một mình đi vào tử sinh giới, dùng sức một người quét sạch một giới, đã 200 năm vẫn chưa ra ngoài. Cùng năm đó, biên giới Tây Cảnh bị phá vỡ, 10 vạn ma thú xông vào Tây Cảnh, bao vây tấn công Hợp Hoan Cung, thiếu chủ hoa hướng vãn dẫn theo đệ tử cố gắng giữ cổng cung một tháng, đến khi Kim Đan vỡ nát kiếm gãy cờ đức thì mới đợi được quân cứu viện. Những đệ tử tài giỏi của Hợp Hoan Cung gần như bị tiêu diệt gần hết trong cuộc chiến này, tông môn mạnh nhất hàng ngàn năm của Tây Cảnh đến giờ phút này đã hoàn toàn suy yếu không gượng dậy nổi. chương 1, 200 năm sau, tả trường tịch. Trong ảo cảnh, thiếu nữ ngồi cách đó không xa, đang ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao trên khắp bầu trời, ánh sao phản chiếu bên trong đôi mắt nàng, trong ánh mắt ấy mang theo vẻ ngập tràn sức sống hoàn toàn khác với cuộc đời của chàng. Dòng nước lăn tăn chảy dưới chân nàng, phát ra âm thanh róc sách nàng quay đầu lại trong đôi mắt phản chiếu bóng hình năm 19 tuổi của chàng. Huynh từng nhìn thấy nguyễn mộng điệp chưa? Nàng hỏi, chàng nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt bình tĩnh chưa từng. Thế ta tặng huynh một con. Thiếu nữ nói xong, cổ tay uốn lượt, bơm bướm, bướm màu xanh mang theo ánh huỳnh quang biến ra từ lòng bàn tay nàng, tung tăng bay lượt. Chàng vẫn không hề rời mắt mà nhìn chăm chú khuôn mặt của thiếu nữ, bơm bướm, bướm rơi trên mờ u bàn tay thiếu nữ, cơ thể thiếu nữ khẽ nghiêng về phía trước hướng về phía chàng, đưa tay đến trước mặt chàng, nhìn này, chạm thử đi. Chàng nhìn qua chỗ bơm bướm, bướm, giọng nói của thiếu nữ rất khẽ, chạm thử đi, huynh sẽ có thể gặp được người huynh muốn gặp nhất. Ta muốn gặp nhất. chàng mờ mịt lẩm bẩm, bất giác ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt thiếu nữ, nụ cười của thiếu nữ vẫn như lúc đầu nhưng làn da lại từ từ trở nên trong suốt. chàng như đoán được điều gì, nín thở, mở to đôi mắt nhưng xung quanh vẫn xoay chuyển trời đất, mặt đất ầm ầm rền vang, mọi thứ dường như đều đổ sập xuống. chàng quỳ tại chỗ cũ, sững sờ nhìn theo thiếu nữ nhảy xuống đáy vách đá nơi hàng ngàn hàng vạn con quỷ đang gào khóc. nàng bị vô số tà ma ập đến nuốt chửng nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn khẽ mỉm cười. tả trường tịch, giọng nói nàng rất khẽ, ngay khoảnh khắc cả người nàng bị tà ma nuốt chừng, chàng đã nghe thấy giọng nói như bi thương, lại như vui mừng của nàng, may mà huynh chưa từng thích ta. May mà huynh chưa từng thích ta. Giọng nói của thiếu nữ vọng lại bên tai, chàng sững sờ quỳ trên nền đất huyết, run rẩy đưa cánh tay ngập tràn máu tươi về phía vực sâu vô tận đó. Chàng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời chàng giống như một người câm bẩm sinh, mấy lần há miệng đều chỉ có thể phát ra những âm tiết khàn khàn ngắn gọn ngay cả tên của nàng cũng không gọi ra được. Chạm thử vào con huyễn mộng điệp này, huynh muốn gặp ai nhất? Hình bóng của thiếu nữ xuất hiện nơi băng tuyết ngập trời, lần này chàng không hề do dự nhấc kiếm đuổi theo. Muốn gặp được ai nhất? Vô số tà ma ập lên chàng khua kiếm chém giết đuổi theo hình bóng đó. Cái tên mà chàng không nói ra được tâm ma cả đời chàng, rõ ràng biết đó chỉ là một ảo ảnh nhưng chàng lại không thể dừng bước chân và trường kiếm trong tay. Trường tịch, giọng nói vang lên từ nơi xa gọi chàng nhưng chàng không rảnh quan tâm đến, bóng người phía trước càng lúc càng mơ hồ, hơi thở chàng gấp gáp đuổi theo giống như bị điên. Trường tịch, lần này, bên trong giọng nói xen lẫn âm điệu của thanh tâm pháp xung quanh bắt đầu sụp đổ thiếu nữ ở nơi xa cũng dừng bước chân lại, chàng chạy như điên trên mặt đất đổ sụp ngay khoảnh khắc chàng nắm được tay áo của thiếu nữ thì âm thanh gào to cuối cùng cũng chuyển đến. Tả trường tịch, thiếu nữ chầm chậm quay đầu, lộ ra nụ cười rực rỡ, chàng sững sờ nhìn thiếu nữ nhưng đối phương lại giống như cắt bồi cùng lúc biến mất với cả thế giới. Chàng ngơ ngác nhìn hết tất thảy cuối cùng khàn khàn lên tiếng, vãn vãn. Xung quanh trở nên tối tăm như mực một mình chàng nhấc kiếm, mờ mịt đứng trong khoảng trời trống rỗng, rất lâu sau mới từ từ mở to đôi mắt. Chàng ngồi xếp bằng trên mặt đất ngập tràn băng tuyết, đôi mắt bị một dải lụa trắng quấn quanh, mở mắt là một mảng trắng xóa nhưng vẫn có thể sử dụng thần thức xem xét xung quanh như bình thường. Bên cạnh có một ông lão mặc áo xanh, dường như đã đợi chàng nhiều canh giờ, nhìn thấy chàng tỉnh dậy, ông lão thở phào một hơi. Cuối cùng con cũng tỉnh. Khi nãy hơi thở không ổn định lại đi vào ảo cảnh nữa sao? Đôi mắt bên dưới dài lụa trắng khẽ cúi xuống, không trả lời. Xung quanh là âm thanh bông tuyết rơi lất phất, phía trước là một hố sâu cực kỳ lớn không nhìn thấy đáy, một thanh kiếm phát sáng treo cao ngay phía trên hố sâu đó cùng với trận pháp bùa chú mơ hồ phát sáng bên trên hố sâu soi sáng lẫn nhau. Tử sinh giới của thiên kiếm tông là nơi giao nhau giữa dị giới và thế giới này, hàng vạn năm nay đều do các thế hệ luyện vấn tâm kiếm của thiên kiếm tông chấn giữ, vô số tà ma có ý đồ vượt qua ranh giới đều bị chém chết dưới vấn tâm kiếm. Tử sinh giới quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết phải tĩnh tâm tập trung tư tưởng để tránh cho người chấn giữ bị ma khí tập kích làm phiền. Trước đây thì trong hố sâu này đều là nham thạch nóng chảy nhưng hiện giờ đã trở nên tối tăm như mực, không nhìn thấy đáy cũng bởi vì 200 năm nay chàng đã tàn sát gần hết tà ma ở dị giới, không còn kẻ nào dám vượt qua ranh giới. Chàng im lặng khá lâu, ông lão mặc áo xanh không hỏi được chuyện gì, biết tính tình của chàng nên cũng không nói gì thêm, chỉ nói, bỏ đi bỏ đi, mấy chuyện này đều là chuyện của con, lần này là do trưởng môn bảo ta qua đây, muốn nhờ con giúp một chuyện. Tạ trường tịch không lên tiếng trả lời, chống mình đứng dậy. Không biết chàng đã nhập định bao lâu quanh người phủ đầy tuyết, vừa cử động đã như núi lở, lớp tuyết dày đặc rơi xuống, để lộ bộ đạo bào sớm đã trở nên rách nát tà tơi của chàng. Còn cũng thật là, nhìn cách ăn mặc của chàng, sự chú ý của ông lão mặc áo xanh bị thu hút, đuổi theo chàng đi về phía trước, mở miệng oán trách. Dù sao cũng là kiếm chủ vấn tâm kiếm, chiêu bài của thiên kiếm tông, lại không phải là không có ai mua y phục cho con, sao lại ăn mặc bồn xỉn thế này. Trước khi sư phụ con mất đã giao con cho ta, nhìn dáng vẻ tuổi tệ hiện giờ của con xem, con bảo ta đi gặp ông ấy thế nào đây chứ? Sư thúc có chuyện gì vậy? Tạ Trường Tịch cắt ngang lời nói rông dài của người sư thúc tên côn hư tử này, dẫn ông đi trên nền đất huyết. Côn hư từ cảm thấy vài phần lạnh thấu xương trong gió rét không nhịn được kéo kéo áo, lúc này mới nhớ đến chuyện chính, trên khuôn mặt mang theo vài phần nghiêm nghỉ, vài ngày trước trường môn nhận được tin, ma chủ Tây Cảnh Dường như xảy ra chút chuyện, mấy người ma tu đó đã bắt đầu xung đột nội bộ vì vị trí người kế thừa ma chủ, có thể sẽ bắt đầu thí luyện người kế thừa trước thời hạn. Liên quan gì đến chúng ta? Giọng nói tạ trường tịch bình tĩnh chân trần đạp lên nền đất huyết phát ra âm thanh sột soạt sột soạt. Còn nghe ta nói chi tiết đã? Côn hư từ kiên nhẫn giải thích, tây cảnh không giống với vân lai chúng ta ai nấy cũng tự lập tông môn, tây cảnh do ma chủ thống nhất hiệu lệnh, bên dưới ma chủ chia thành 3 cung, 9 tông, 18 môn, chia cấp quản lý. Mỗi vị ma chủ lúc còn tại thế đều sẽ chuẩn bị trước một nhóm người kế thừa trước khi rời đi sẽ chuẩn bị một trận thí luyện, để các người kế thừa cùng nhau tham dự cuối cùng chọn ra ma chủ đời tiếp theo. Ông lão mặc áo xanh nói chuyện, vuốt vuốt dâu, khá là bùi ngùi, vốn dĩ năng lực của những người kế thừa này đều tương đương nhau nhưng hiện giờ lại xuất hiện một người tên Hoa Hướng Vãn, 200 năm trước nàng vẫn còn là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Tây Cảnh. Tất cả mọi người đều nói ma chủ đời tiếp theo chắc chắn sẽ là nàng nhưng nghe nói trong một trận chiến 200 năm trước kim đan của nàng đã bị hủy hết một nửa, hiện tại đã trở thành một kẻ phế, nếu nàng tham gia thí luyện của những người kế thừa thì chắc chắn sẽ chết. Trọng điểm Tả trường tịch thúc giục ông lão mặc áo xanh nghẹn lời cuối cùng nói ra một câu, nàng là thiếu chủ hợp hoan cung, chủ yếu tu luyện đạo song tu tâm pháp của hợp hoan cung và thiên kiếm tông chúng ta xuất phát từ cùng một nhánh, song tu là thích hợp nhất, để nhanh chóng tăng tu vi thì nàng đã đến cầu thân với thiên kiếm tông. Muốn con làm gì? Tả trường tịch hỏi tiếp lúc này, trước mặt hai người đã xuất hiện một sân viện nhỏ. Sân viện này dường như được linh lực bao phủ, hoàn toàn không ăn khớp với nơi băng tuyết ngập trời này, bên trong sân viện cây cỏ xum xuê chim chóc bay lượn, hoa đào nở rộ chuông gọi hồn treo bên dưới mái hiên vang len canh trong gió. Ông lão mặc áo xanh nhìn một vòng khắp sân viện khá kinh ngạc sao chỗ này lại. Chỉ là còn chưa nói xong thì ánh mắt ông đã rơi vào một phần mộ ở không xa lối vào sân viện. Phần mộ có vẻ đã lâu năm, xung quanh mọc lên cỏ dại, trên bia mộ xưa cũ là nét chữ khắc bằng kiếm. Mộ phần ái thê vãn vãn, côn hư tử nhanh chóng nhận ra đây là gì, ông ngừng lời, dừng bước lại, nhất thời có chút lúng túng đứng bên ngoài kết giới. Tả trường tịch bình tĩnh đi vào kết giới, đi đến trước phần mộ, ngồi sổm xuống, nhổ đi đám cỏ dại mọc bên cạnh mộ, nhắc nhở ông lão trường môn muốn con làm gì. Hiện giờ, vừa hay là lúc bí cảnh linh hư sắp mở ra. Côn hư từ hoàn hồn có chút không dám nhìn tạ trường tịch, năm đó lúc vực linh xuất thế thì bên phía tây cảnh đúng lúc có một nhóm tu sĩ hoạt động ở Vân Lai, sau khi vực linh xảy ra chuyện thì biến mất không còn tung tích trường môn đoán chuyện vực linh xuất thế có liên quan mật thiết với tây cảnh, lúc đó sư phụ con và và phu nhân của con đã cùng nhau hợp sức phong ấn vực linh. Động tác trên tay tạ trường tịch chợt ngừng lại, côn hư từ do dự một lúc vẫn giả vờ như chưa từng nhận ra. Tiếp tục nói đến ý của trưởng môn, sức mạnh của vực linh, một nửa thì không biết tung tích, một nửa sức mạnh còn lại thì đã phong ấn trong bí cảnh linh hư. Hiện giờ hoa hướng vãn cầu thân với thiên kiếm tông, trưởng môn lo lắng hoa hướng vãn ngoài mặt thì cầu thân nhưng thực tế thì có ý định với vực linh nên muốn mời con ra khỏi tử sinh giới, chú ý đến bí cảnh linh hư. Nếu tây cảnh không có hành động gì thì tốt còn nếu tây cảnh có hành động gì đó. côn hư từ nói chuyện ngước mắt nhìn về phía tạ trường tịch trong đôi mắt ngập tràn vẻ nghiêm túc có con ở đó trưởng môn yên tâm tạ trường tịch cúi đầu dọn dẹp cỏ dại dường như là đang suy nghĩ một lúc sau thì chàng mới nói con không thể rời khỏi từ sinh giới ta biết chứ Côn Hư từ thấy chàng không trực tiếp từ chối thì trong lòng thả lỏng hơn khá nhiều, nói ra những dự định mà trong tông phái đã sớm bàn bạc xong, còn có thể không đi ta đã phái vô xương đi làm chuyện này, còn có thể tách một tia thần thức đặt trên người vô xương, thao túng nó đi vào bí cảnh. Nói xong lại sợ chàng lo ngại nên nói thêm một câu, nó vốn chính là đệ tử của con, xét về thân phận, công pháp thì không ai phù hợp hơn, sẽ không có trở ngại gì với nó. Tả trường tịch nghe mấy lời của côn hư tử, vẻ mặt không thay đổi, dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại trên ngôi mộ, ngước mắt nhìn về nét chữ khắc trên bia mộ. côn hư tử đợi một lúc thấy chàng cứ mãi nhìn vào bia mộ, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn vượt thân phận, trường tịch mọi chuyện đều nên có lúc buông xuống, cũng đã 200 năm rồi. Tả trường tịch không nói chuyện, chỉ có lông mi khẽ run lên. Côn hư từ thấy chàng không phản bác nên cũng lớn gan hơn, khuyên thêm một câu nữa, lúc sinh thời thì người vãn vãn thương nhất chính là con, con đừng làm cho nàng đã mất rồi còn không được yên lòng. Lời này làm cho mọi động tác của Tả trường tịch sựng lại, trong tích tắc trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng làm cho cả người chàng trở nên căng cứng vì đau khổ. Chàng chưa từng thể hiện ra, chỉ nhìn chằm chằm vào chữ trên bia mộ rất lâu sau mới khàn giọng lên tiếng. Nói với trưởng môn là trước khi bí cảnh mở ra, để cho vô sương quay về từ sinh giới. Nói xong, chàng nhấc tay lên, một con bươm bướm mang theo ánh huỳnh quang màu xanh bỗng nhiên xuất hiện nhanh chóng đậu lên mờ u bàn tay của chàng. Chàng đảo mắt nhìn chằm chằm bươm bướm qua giải lụa trắng, bên trong ánh mắt mà người khác không thể nhìn thấy lộ ra chút dịu dàng. Chàng vội vã muốn đuổi người đang dừng bước bên cạnh rời đi, muốn nhanh một chút lao vào giấc mộng hão huyền kế tiếp ở nơi không có ai. Tả trường tịch khống chế cảm xúc nhìn thì không hề có gì khác thường, bình tĩnh mở lời. Chuyện bí cảnh linh hư con sẽ tự biết xử lý. Chương 2, thiếu chủ, sau khi ra khỏi định ly hải, đi về phía đông khoảng 1.000 dặm di chuyển tầm 12 ngày thì có thể đến được thiên kiếm tông. Trên đỉnh sườn núi, một thiếu niên áo trắng đang phe phẩy chiếc quạt nhìn về nơi xa, giới thiệu sắp xếp của chuyến đi lần này với hoa hướng vãn an mặc lộng lẫy bên cạnh lúc chúng ta đến Vân Lai, đã sớm truyền thư nói rõ thời gian với Thiên Kiếm Tông, người Thiên Kiếm Tông đến đón chúng ta cũng xuất phát từ 6 ngày trước, hẹn gặp nhau tại Trấn Túy Hương, hiện giờ chúng ta đến sớm một ngày, nếu bọn họ không có sai sót gì thì tối nay sẽ vào trong đoạt mệnh hiệp này. Sau đó thì sao? Hòa hướng vãn dùng ngón tay cuốn quanh lọn tóc chơi đùa nhìn vào địa hình xung quanh hỏi đến kế hoạch chi tiết một thiếu nữ áo đỏ bên cạnh nghe thấy thì lập tức tiến lên trước giơ tay chỉ hai khối đá khổng lồ phía trên lối vào đoạt mệnh hiệp chúng ta đã phái thám từ đợi bọn họ ở phía trước khi bọn họ xuất hiện thì chúng ta sẽ lập tức nhận được tin tức chỉ cần đệ tử thiên kiếm tông vừa vào đoạt mệnh hiệp thì chúng ta sẽ khởi động trận pháp nổ đi hai khối đá đó chặn kín lối ra sau đó người của chúng ta sẽ đóng giả làm sát thủ sông lên Thanh nhìn áo trắng nói tiếp lấy ra một quyền sổ, lật ra đưa cho hoa hướng vãn xem. Ta đã điều tra rõ hết những đệ tử đến đón người, đây là tư liệu của chúng ta cấp cao nhất cũng chỉ mới có nguyên anh kỳ, đều rất trẻ tuổi, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Các đệ tử tinh nhuệ của hợp hoan cung chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất có đi không có về. Đợi đã, nghe đến đây, hoa hướng vãn trao mày dơ tay cắt ngang kế hoạch của hai người đó. Rốt cuộc hai người đến đây ám sát bọn họ hay là đến để giúp ta kết lương duyên đây? Lời này làm cho hai người kia sững người lại, dường như cũng phát hiện được sai sót trong lời nói của mình nhưng hai người rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt quay trở lại kế hoạch chủ yếu nhất của bọn họ. Thanh niên áo trắng nghiêm mặt nói thêm, dĩ nhiên là giúp người kết lương duyên rồi, đây chỉ là bước đầu tiên của chúng ta tạo nguy cơ cho bọn họ. Khi bọn họ gặp khó khăn rơi vào tuyệt cảnh thì thiếu chủ có thể từ trên trời bay xuống cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng. Với dung mạo như thiên tiên của thiếu chủ thì chắc chắn sẽ mê hoặc làm cho mấy tiểu đạo sĩ này bối rối, không thể tự thoát khỏi. Lùi một vạn bước cho dù họ không cảm động vì chuyện này thì đây cũng là một món nợ nhân tình. Tốt nhất là để ý đến một người có tư chất tốt tốt thiếu chủ bị thương chảy máu vì hắn. Thiếu nữ áo đỏ trượt cướp lấy quyền sổ trong tay thanh niên, nhét vào tay hoa hướng vãn, truyền đạt kinh nghiệm. Hắn ấy nấy nên chắc chắn sẽ chăm sóc thiếu chủ nhiều hơn, trên đoạn đường này bồi dưỡng tình cảm một chút đợi lúc đến thiên kiếm tông thì gạo đã nấu thành cơm, đến lúc đó trực tiếp đến tận cửa cầu thân thì cho dù mấy lão tặc thiên kiếm tông đó không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Chuyện liên hôn của hai bên chẳng phải đã ổn thỏa rồi sao? Hai người đó nói qua nói lại, hoa hướng vãn nghe qua loa kế hoạch tối nay, dẹp quyền sổ vào trong tay áo, gật gật đầu cũng coi như là một cách nhưng phải làm cho sạch sẽ. Hòa hướng vãn nói xong thì ngẩng đầu nhìn hai người, đừng để trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc để cho thiên kiếm tông phát hiện. Thiếu chủ yên tâm, thiếu nữ mỉm cười, một đám nhóc chưa từng ra khỏi vân lai thì có thể có kiến thức gì chứ? Đợi lát nữa chỉ cần thiếu chủ vừa ra tay thì người của chúng ta sẽ lập tức rút lui, tất cả cơ quan được cài đặt cũng sẽ lập tức nổ tung tuyệt đối không nhìn ra được dấu vết do chúng ta gài bẫy. Thế thì tốt. Hòa hướng vãn đồng ý cười như không cười lít nhìn hai người, nếu như xảy ra chuyện Linh Nam Linh Bắc cái đầu nhỏ này của hai người. Hoa hướng vãn giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu hai người đó cũng không cần động đậy nữa. Lời này làm cho hai người không nhịn được nuốt nước bọt nhanh chóng quỳ xuống, xúc động cam kết thiếu chủ yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không có sơ hở tuyệt đối không có sai sót. Được, Hoa hướng vãn khô tay, đi chuẩn bị đi ta ở đây đợi. hai người cùng đồng ý nhanh chóng đến bên cạnh bầy trí cạm bẫy hoa hướng vãn tìm một vị trí thoải mái ngồi xếp bằng xuống lấy từ trong túi ra một hạt châu linh khí chơi đùa trầm ngâm nhìn về nơi xa nửa tháng trước nàng vẫn ở tây cảnh tây cảnh và vân lai là hai mảnh đại lục hoàn toàn không giống nhau cách nhau bởi định ly hải rất ít khi qua lại với nhau vân lai đứng đầu là thiên kiếm tông tông môn mọc lên như rừng làm việc dựa theo quy củ của liên minh tu tiên tu sĩ trừ ma vệ đạo bách tính giàu có an khang Tây Cảnh thì theo cấp bậc chia làm 3 cung, chín tông, 18 môn, dựa theo cấp bậc không giống nhau mà quản lý các thành trì cấp bậc khác nhau, bình thường không liên quan gì nhau, giữa các thành trì thậm chí còn trinh phạt lẫn nhau, nhưng những chuyện quan trọng đều do ma chủ thống nhất hiệu lệnh. Ma chủ sẽ do mọi người trong Tây Cảnh lựa chọn cơ bản đều xuất thân từ ba cung chín tông, hoặc là người mạnh mẽ có năng lực áp chế 3 cung chín tông. Ma chủ đời này bích huyết thần quân xuất thân từ tán tu. Năm đó huyết tẩy mọi người để thượng vị, năng lực áp chế cả ba cung lớn, xây dựng thế lực cực kỳ mạnh nhưng căn cơ không ổn định, sau khi ông ấy thượng vị, để củng cố lòng người nên đã chọn ra một số người kế thừa từ trong ba cung chín tông, hứa rằng sau này nếu ông ấy rời khỏi chức vị sẽ khởi động một trận thí luyện người kế thừa, để các người kế thừa cùng nhau tham dự, cuối cùng chọn ra ma chủ. Mà hoa hướng vãn chính là thiếu chủ hợp hoan cung từng nổi bật nhất trong ba cung, cũng là một trong những người kế thừa ma chủ. năm đó hợp hoan cung đang trong giai đoạn Hưng Thịnh hoa hướng vãn cũng là một nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi tu sĩ hóa thần trẻ tuổi nhất Tây cảnh nàng trở thành ứng cử viên cho vị trí người kế thừa vị trí ma chủ đó gần như là dễ như chờ bàn tay Nhưng ai có ngờ, 200 năm trước biên giới tây cảnh bị vỡ, ma thú xông vào, 10 vạn ma thú vây quanh tấn công hợp hoan cung, cũng chính tại trận chiến đó, những đệ tử tài giỏi của hợp hoan cung chết hết kim đan của hoa hướng vãn vỡ hết một nửa, đến giờ vẫn không thể vận chuyển linh lực, chỉ có thể dựa vào hạt châu linh khí để bổ sung linh khí, làm một hóa thần trong chốc lát. Từ đó Minh Loan cung trở nên mạnh mẽ, để cân bằng các mối quan hệ trong Tây Cảnh, Ma chủ Ban Hôn Ôn Thiếu Thanh của Thanh Lạc cung cho Hoa Hướng vãn ý đồ muốn dùng chuyện liên hôn của hai cung Thanh Lạc hợp Hoan để khống chế và cân bằng Minh Loan cung. Nhưng ai có ngờ 3 tháng trước, sau khi truyền ra tin tức Ma chủ bệnh tình nguy kịch Tây Cảnh sóng ngầm dâng trào, Ôn Thiếu Thanh bỗng nhiên từ hôn với nàng, chớp mắt liền tuyên bố liên hôn với tần Vân Y thiếu chủ Minh Loan cung, tiếp sau đó thì Minh Loan cung đề xuất chuyện khởi động thí luyện người kế thừa với Ma chủ. Trong ba cung thì hai cung đã liên hôn, lại ép nàng tham gia tranh đoạt người kế thừa, đây rõ ràng là muốn nàng chết, nếu nàng chết đi thì hợp hoan cung không có người kế thừa, một khi ma trù thật sự xảy ra chuyện thì việc hai cung đó bắt tay tiêu diệt hợp hoan cung chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong lúc ngập tràn nguy cơ như thế, hợp hoan cung nghĩ ra một cách đến thiên kiếm tông cầu thân. Công pháp của thiên kiếm tông và hợp hoan cung hợp nhau, sau khi nàng và đệ tử thiên kiếm tông xong tu thứ nhất có thể nuôi dưỡng kim đan, thứ hai tu vi của đối phương sẽ cùng chia sẻ với nàng, đều có lợi cho tu vi của hai bên. Thứ ba cũng là chuyện quan trọng nhất chính là hợp hoan cung nghênh đón một đệ tử thiên kiếm tông về trấn giữ, nếu hai cung còn lại muốn gây chuyện thì cũng phải kiêng rè thực lực của thiên kiếm tông. Dù sao thì đó là đệ nhất tông môn của Vân Lai, vừa bao che khuyết điểm vừa ngang ngược tuy không biết sốt cuộc thì bọn họ có chịu vì một người đệ tử mà ra tay tham dự vào cuộc chiến tranh giành ở Tây Cảnh hay không nhưng chưa biết chừng đó cũng là một sự uy hiếp. Đây là một biện pháp tuyệt vời nhưng hoa hướng vãn không đồng ý. Nàng hy vọng dựa vào sự cố gắng phấn đấu của mình để xoay chuyển tình thế nhưng trên dưới cả hợp hoan cung rõ ràng giữ thái độ nghi ngờ với kết quả phấn đấu cố gắng của nàng. Hết tốt này đến tốt khác đều đến tận cửa khuyên giải trong lúc không biết làm sao thì nàng chỉ có thể đưa ra một yêu cầu duy nhất. Đến thiên kiếm tông cũng được nhưng nếu như gặp phải đối tượng thành hôn mà nàng thật sự không thể chấp nhận thì không được ép buộc nàng. Thế nào mới coi là đối tượng thành hôn mà nàng thật sự không thể chấp nhận? Trưởng lão hỏi thăm. Hòa hướng vãn suy nghĩ một lúc chỉ đáp trước đây cháu từng có một người tình ở đó. Lời vừa nói ra thì mọi người trong hợp hoan cung đều rất thấu hiểu. Những người có chút tuổi tác trong cung ai mà chưa từng có mấy người mà tình đến chết cũng không muốn qua lại cơ chứ. Chuyện tình cảm giải quyết tốt thì gọi là nhân duyên, giải quyết không tốt thì gọi là nghiệt duyên, đã là nghiệt duyên thì đều phải cắt đứt, nếu cắt không được thì sẽ xảy ra chuyện. Cũng chỉ có một người chọn ra từ trong hàng vạn đệ tử của Thiên Kiếm Tông tỷ lệ này thấp đến mức gần như là không có thế nên trưởng lão không xem trọng yêu cầu này cho lắm. Mà hoa hướng vãn cũng đã nghĩ rõ ràng Thiên Kiếm Tông lại không phải kẻ ngốc bản tính này hợp hoan cung làm vang dội như thế mà họ có thể không nhìn ra được sao. Chắc chắn sẽ không đồng ý cho nên nàng không xem trọng lần cầu thân này cho lắm. Hai bên đều lùi một bước để đạt được thỏa thuận, sau đó các trưởng lão nhanh chóng đem theo đủ loại tài sản bảo vật đến thiên kiếm tông cầu thân. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hoa hướng vãn, thái độ của hợp hoan cung rất chân thành nhưng thiên kiếm tông rất rõ ràng ý định của bọn họ thế nên trả lại hết tất cả lễ vật hời hợt khách sáo một câu hoàn toàn xem thái độ của đệ tử. Người hai bên xưa nay chưa từng gặp mặt, đệ tử nào đồng ý xa xứ đến tận tây cảnh đây chứ? Lời này chẳng khác gì lời từ chối khéo léo nhưng hợp hoan cung vẫn không chịu từ bỏ như cũ thế nên mới có chuyện cầu thân ngàn dặm xa xôi đến tận đây như thế này. Trên dưới cả hợp hoan cung đều cực kỳ mong đợi lần cầu thân này, hoa hướng vãn thì sao cũng được dù sao chỉ là thành thân thôi, cứ đừng có quan hệ với người đó thì cho dù là con mèo con chó của thiên kiếm tông, xinh đẹp thôi là nàng sẽ chấp nhận hết không phản đối. Dù sao không phải là hợp hoan cung chịu thiệt. Nàng hoàn toàn không để ý đi theo hợp hoan cung đến Vân Lai, hai bên kết bạn theo phép lịch sự nên Thiên Kiếm Tông cử đệ tử đến Trấn Túy Hương tiếp đón. Hiện tại dự định của hợp hoan cung chính là trực tiếp tìm một đệ tử tâm đầu ý hợp đồng ý cùng nàng về Tây Cảnh trước đến Thiên Kiếm Tông thì tiền chảm hậu thấu bẩm báo với trưởng môn có câu hoàn toàn xem thái độ của đệ tử trước đó thì đoán là Thiên Kiếm Tông không tiện tự vào mặt mình mà không chịu thả người đâu. Nhưng chuyện muốn tìm được một đệ tử thiên kiếm tông tâm đầu ý hợp đồng ý về Tây Cảnh trước khi về đến thiên kiếm tông không phải là một chuyện dễ dàng. Từ Trấn túy hương đến thiên kiếm tông chỉ có thời gian 6 ngày, trong vòng 6 ngày nàng phải làm cho một thiếu niên một lòng một dạ với nàng. Chuyện này người bình thường nghĩ thôi đã không dám nghĩ nhưng ai biểu. Bọn họ là hợp hoan cung làm chi. Chủ yếu tu luyện thuật song thu trời sinh cho một vẻ ngoài xinh đẹp cực kỳ giỏi thuật mê hoặc tùy hoa hướng vãn được đào tạo như chủ một cung cực kỳ cẩn thận trên chuyện song thu nhưng trong mắt mọi người, để nắm giữ một đệ tử thiên kiếm tông hầu như chưa từng nhìn thấy nữ tử thì đó cũng không phải chuyện gì khó. Mọi người trong hợp hoan cung đều ngập tràn tự tin nhưng hoa hướng vãn lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Dù sao đệ tử thiên kiếm tông, người đã đến. Bên tai nàng vang lên một giọng truyền âm chắc là giọng của thám tử bố trí ở phía trước. Giọng truyền âm này rõ ràng không phải chỉ truyền cho một mình nàng, linh nam linh bắc nhanh chóng chỉ huy mọi người ẩn nấp đi. hoa hướng vãn trống cằm ngồi ở chỗ cao trên đỉnh núi, đắm mình dưới ánh trăng sáng, nước mắt nhìn về nơi xa thì thấy một nhóm thiếu niên ngực kiếm bay đến như ánh sáng lấp lánh. Trong đầu nàng chợt lóe lên bóng dáng của một thiếu niên, không như những thiếu niên này, huynh ấy mặc áo xanh đội ngọc quan, dáng người thon dài vác theo kiếm như cây tùng cây trúc. Mong trời phù hộ cho hợp hoan cung, nàng cong khóe môi tóc mai khẽ bay trong gió, hơi chế diễu mà nghĩ rằng. Thiên kiếm tông chỉ có một con người sắt đá như thế đi. Nhớ đến người đó, nàng khẽ lắc đầu. Lấy một bình rượu hồ lô ra từ trong túi càn khôn, vừa uống rượu vừa lấy quyển danh sách ghi lại tư liệu của tất cả đệ tử đến đây của Linh Bắc khi nãy từ trong tay áo, dự định làm quen qua với thông tin những người đến lần này. Cho dù có là con chó con mèo thì cũng phải chọn một con có ngoại hình tư chất tốt một chút chứ. Mở quyển danh sách ra Trang đầu tiên là một thanh niên nhìn khá là tuấn tú lạnh nhạt. hoa hướng vãn hơi ghét bỏ. 200 năm trước thì kiểu kiếm tu lạnh lùng này chính là kiểu nàng thích nhất nhưng từ sau khi nàng thử qua kiểu nam từ cấm đầu này thì đã khịt mũi xem thường kiểu nam từ này. Nói chuyện yêu đương thì nên tìm kiểu người ấm áp, kiểu nam từ này vừa nhìn đã là kiểu người cực kỳ muốn nàng sắp đến lấy lòng, có ý nghĩa gì chứ? Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng cơ bản với nhiệm vụ thì nàng uống một ngụm rượu xong vẫn nghiêm túc nhìn xem tư liệu bên cạnh bức chân dung. Tả vô xương, 32 tuổi, nguyên anh kỳ thế hệ vấn tâm kiếm, sư phụ. Hoa hướng vãn vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn chữ nhỏ bên cạnh bảy con chữ xuất hiện trong tầm mắt thanh hoành thượng quân Tạ trường tịch. Chương 3, khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ này, ngụm rượu bị nghẹn trong cổ hỏng hoa hướng vãn, bắt đầu ho rồn rập. Nàng vội lấy khăn tay che miệng ho một lúc lâu mới trở lại bình thường được. Không nhìn được lại nhìn 7 chữ đó một lần nữa cuối cùng mới xác nhận được là nàng không nhìn lầm quả thật chính là thanh hoành thượng quân Tạ trường tịch. Tên tuổi thanh hoành thượng quân này, bất kể là ở Vân Lai hay ở Tây Cảnh đều là một cái tên mà không ai không hay, không ai không biết. Kiếm chủ vấn tâm kiếm đời thứ 15 của thiên kiếm tông, là tu sĩ độ kiếp kỳ trẻ tuổi nhất Vân Lai, là người mạnh nhất Vân Lai, là người mạnh mẽ tới mức có thể dùng một kiếm diệt cả một tông, khắp Vân Lai không ai dám quay lưng trong truyền thuyết. Nghe đồn năm đó tử sinh giới bị vỡ kết giới, sau khi thiên kiếm tông liều mình thu bổ phong ấn nguyên khí bị tổn thương nặng. Đã có một số tông môn muốn thừa nước đục thả câu cưỡng ép tấn công lên thiên kiếm tông. Tại thời điểm thiên kiếm tông vướng phải nguy cơ tồn vong thì từ sinh giới bỗng rơi xuống một đảo kiếm ý. Chỉ dựa vào một đảo kiếm ý này nhưng đã diệt sạch hết tất cả đệ tử của tông môn xông vào thiên kiếm tông. Từ đó về sau, Vân Lai tôn xưng người kiếm chủ đó là thượng quân trở thành tu sĩ đệ nhất mà không một ai dám đến khiêu chiến, mà thiên kiếm tông cũng ngồi vững vị trí đệ nhất đại tông phái của Vân Lai trong vòng 200 năm nhanh chóng phát triển gần đạt đến giai đoạn hưng thịnh. Nhưng một nhân vật gần như thần thoại thế này lại vẫn còn một thân phận khác nữa đối với hoa hướng ván. Thân phận này nói đơn giản thì chỉ có hai chữ chồng trước. Cũng chính là người tình của tuyệt đối không thể chấp nhận mà nàng và trưởng lão nói đến. Chuyện của nàng và tạ trường tịch thì phải nói từ 200 năm trước. 200 năm trước thiên cơ tông ở Tây Cảnh dự đoán vực linh xuất thế. Thứ đồ vực linh này là một loại tà ma mà dị giới chuyên bồi dưỡng. Từ sau khi kiếm chủ vấn tâm kiếm đời thứ 12 tạ cô đường ra cố phong ấn của từ sinh giới xong thì dị giới vẫn luôn nghĩ cách phá bỏ phong ấn. Sau này bọn chúng tạo ra thứ đồ tà ma vực linh này dùng để dụ dỗ tu sĩ tu chân giới giúp bọn chúng mở kết giới của từ sinh giới. Vực linh giống như tâm ma ký sinh trên cơ thể người, nó cho ký chủ sức mạnh cường đại nhưng cũng sẽ thình lình chiếm đoạt thân thể của ký chủ. Việc nuôi dưỡng dạy dỗ một con vực linh cần phải có sự cung cấp nuôi dưỡng của vô số vực vực giống như ma quỷ, không có thực thể, chỉ cần oán niệm đủ sâu sắc thì có thể bị kêu ra. Nó và vực linh đều cùng ký sinh trên cơ thể người cho người đó sức mạnh mạnh hơn nữa, giúp đỡ ký chủ thực hiện mục đích của họ nhưng ký chủ cũng sẽ bị mất đi lý trí, lạm sát người vô tội dưới ảnh hưởng của vực cuối cùng bị tiên môn chu diệt. Sự tồn tại của vực làm cho hai nơi vân lai tây cảnh thường xuyên có người dân vô tội bị mất mạng, nhưng ân oán trên đời này khó mà biến mất dù nhiều lần cấm đoán nhưng những người thờ cúng vực chưa từng chấm dứt, có vực hoành hành ở tu chân giới, vực linh cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng sau khi vực linh hoàn toàn trưởng thành sẽ cần phải tìm được ký chủ thế nên khi thiên cơ tông dự đoán thì Tây Cảnh đã huy động toàn bộ lực lượng ra ngoài. Có người thì muốn có được vực linh, dĩ nhiên cũng có người giống như hợp hoan cung vậy, là tông môn nổi tiếng danh giá ở Tây Cảnh sẽ không hề hy vọng thứ đồ làm rối loạn nhân gian này xuất hiện ở tu chân giới. Thế nên hoa hướng vãn chỉ mới 18 tuổi nhưng đã là tu sĩ hóa thần đã dùng một thân phận giả, vẻ ngoài giả, lấy biệt danh là vãn vãn đem theo chí bảo của hợp hoan cung tòa hồn đăng đến Vân Lai, mục đích chính là để trợ giúp thiên kiếm thông phong ấn vực linh. Khi đó nàng vẫn còn trẻ, chưa từng nói chuyện yêu đương lần nào, sư phụ còn đùa với nàng rằng muốn nàng tìm một đạo lữ ở Vân Lai tốt nhất là người của thiên kiếm thông, chỉ cần không phải người luyện vấn tâm kiếm là được. Bởi vì các thế hệ vấn tâm kiếm của thiên kiếm tông tuy là thực lực ngang tàng mạnh mẽ nhưng tu đạo theo kiểu tiếp cận thiên đạo một cách không giới hạn, không yêu đương, không có tình riêng, không thể nói chuyện yêu đương với người như thế đâu. Nàng tùy ý trả lời, không hề để ý. Sau đó nàng đến Vân Lai, vừa nhìn đã nhìn chúng tạ trường tịch. tạ trường tịch khi đó nhìn chỉ như một đệ tử cực kỳ bình thường của thiên kiếm tông tu vi không đến Nguyên Anh, vâng lệnh sư phụ xuống núi diệt trừ vực. Hai người gặp nhau trong khi điều tra một vụ án ở Trấn Phụng Hà, vị đạo quân này là đệ tử Thiên Kiếm Tông, lại có vẻ ngoài cực kỳ anh Tuấn, là kiểu người nàng thích nhất nên nàng muốn trêu đùa huynh ấy tiện thể lợi dụng huynh ấy để đi vào tử sinh giới, ra tay trước khi vực linh xuất thế. Thế nên nàng dùng danh nghĩa thích để cuốn lấy huynh ấy, cả đoạn đường đuổi theo huynh ấy, giúp đỡ huynh ấy ở bên huynh ấy. Vị tiểu đạo quân này tuy có vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng cực kỳ mềm lòng. Một mặt thì từ chối nàng nhưng mỗi lần thật sự gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, nàng giả vờ đánh không lại thì huynh ấy sẽ quay về cứu nàng. Để ăn và ở lại bên cạnh huynh ấy thì nàng từng giả vờ làm người mù, giả vờ làm người què thậm chí còn từng giả vờ mất trí nhớ. Có lúc huynh ấy nhìn thấu được có lúc thì không nhìn thấu nhưng lần nào huynh ấy cũng đều thà tin rằng đó là thật chứ chưa từng thật sự bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt. Lúc nàng giả vờ bị mù thì huynh ấy bảo nàng nắm lấy chuôi kiếm bạch ngọc lạnh lẽo của mình, dẫn theo nàng đi ở phía trước. Lúc nàng giả vờ bị què thì huynh ấy làm một cái ghế mây cõng nàng tiếp tục đi về phía trước. Thậm chí khi nàng giả vờ mất trí nhớ thì huynh ấy cũng cực kỳ nghiêm túc chăm sóc cho nàng, nói với nàng tên của nàng, nàng trước đây là người thế nào, đợi nàng nhớ lại. Cứ mãi giả vờ như thế đến mức ngay chính nàng cũng quên đi dự tính ban đầu, dường như đã thật sự thích huynh ấy, còn ngỡ vị đạo quân trước giờ chưa từng bỏ rơi nàng này cũng thích nàng. Có lần nàng đi theo huynh ấy bắt vực chân bị thương, nàng ngồi trên tảng đá bên bờ sông, nhìn chàng thiếu niên đang nửa quỳ trước mặt nàng giúp nàng băng bó vết thương, bỗng nhiên thật lòng thật dạ mở lời, "Tạ Trường Tịch, sau này huynh đi theo ta đi." Tạ Trường Tịch ngẩng đầu, hơi nhíu mày, "Đi đâu?" Hoa hướng vãn mỉm cười, nàng quay đầu nhìn về phía tây cảnh, đến quê hương của ta. Đợi mọi chuyện trên người ta kết thúc thì huynh quay về cùng ta có được không? Tả trường tịch lắc đầu thắt băng vải cho nàng, bình tĩnh mở lời, bèo nước gặp nhau, cuối cùng cũng phải tách ra cô nương làm tốt chuyện mình phải làm, sau đó hãy rời đi. Hà, hoa hướng vãn mờ mịt, huynh không thích ta sao? Tả trường tịch lắc đầu ta sẽ không thích bất kỳ ai. Gạt người, hoa hướng vãn mỉm cười, huynh chắc chắn thích ta. Nhưng sau này nàng mới biết tạ trường tịch thật sự không thích nàng. Nàng không có gì đặc biệt cả, huynh ấy đối xử với ai cũng đều như thế. Đệ tử xuất thân từ thiên kiếm tông, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, giúp đỡ đại đạo. Huynh ấy sẽ cứu nàng, cũng sẽ cứu rất nhiều người khác, ví dụ như Giao Quang Tiên Tử, Lục La Tiên Tử. Huynh ấy băng bó vết thương cho nàng, cũng sẽ băng bó cho bọn họ. Nam nữ già trẻ ở trong mắt huynh ấy đều chỉ là một bộ xương có vẻ bề ngoài thôi, không có gì khác biệt. Nhưng nàng luôn không tin, cứ muốn đi tìm hình bóng đặc biệt của nàng từ những manh mối ít ỏi. Ví dụ như là thanh mai trúc mã của nàng thẩm giật trần đến thăm nàng, nàng cố ý gấp đồ ăn cho thẩm giật trần, len lén nhìn nét mặt của tạ trường tịch. Vẻ mặt của chàng thiếu niên từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh nhưng đợi đến ngày thứ hai liền chủ động xa cách với nàng, lúc lạnh nhạt còn nói một câu, nếu vãn vãn cô nương đã tìm được bằng hữu đi cùng thì tại hạ xin cáo từ thế đó thì nàng cứ nghĩ huynh ấy đang ghen, huynh ấy thích nàng. Lại ví dụ như lúc bọn họ cùng nhau bị mai phục rõ ràng tu vi của nàng cao hơn huynh ấy nhưng huynh ấy cứ luôn chắn trước mặt nàng cho nên lần nào cũng là huynh ấy bị thương nặng nhất còn nàng không có gì đáng ngại. Chưa kể tới khi huynh ấy nói về chuyện lúc nhỏ của huynh ấy với nàng trên bờ sông nho nhỏ huynh ấy nhẹ nhàng nói rằng mình sinh ra trong một ngày mùa đông cả nhà đều bị yêu quái giết hết huynh ấy bị vùi lấp trong đống tuyết trắng nên mới may mắn sống sót được thiên kiếm tông cứu mạng chưa từng gặp được cha mẹ của mình. Nàng muốn làm cho huynh ấy vui vẻ nên đã dạy huynh ấy bí thuật huyễn mộng điệp của hợp hoan cung, nói với huynh ấy, nếu huynh ấy có bạn cũng muốn gặp mặt thì hãy sử dụng huyễn mộng điệp như thế sẽ có thể nhìn thấy trong ảo cảnh. Chàng thiếu niên sững sờ đưa tay ra, ngay khoảnh khắc chạm đến huyễn mộng điệp đó thì huynh ấy mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hoa hướng vãn. Hai người cách nhau bởi một con bướm màu xanh giống như ảo ảnh, đầu ngón tay chạm vào nhau, ngay khoảnh khắc đó, từ bên trong nguyễn thuật hoa hướng vãn nhìn thấy được rằng vào chính thời điểm này người mà huynh ấy muốn nhìn thấy nhất lại là hoa hướng vãn thời niên thiếu. Nàng nở nụ cười, trong phút chốc đó nàng cũng cảm thấy huynh ấy thích nàng. Khi đó tất cả mọi người đều khuyên nàng rằng tạ trường tịch không thích nàng đâu. Nhưng nàng cứ một mực muốn tìm ra nhiều lý do như thế. Mỗi lần nàng bị tạ trường tịch từ chối, mỗi lần nàng bị tạ trường tịch rũ bỏ, mỗi lần nàng cảm thấy tạ trường tịch thật ra không hề thích nàng như thế thì nàng lại có thể tìm được một chút manh mối cho rằng huynh ấy thích nàng. Nhiều lần có hy vọng rồi nhiều lần cảm thấy thất vọng. Hết lần này đến lần khác nàng không ngừng nghe huynh ấy nói xin lỗi. Thẩm giật trần liên tục bảo nàng rời đi, bảo nàng đừng dây dưa với tạ trường tịch nhưng lần nào cũng không có kết quả. Nàng cứ cố chấp cho rằng. Không có kết quả thì đó cũng là kết quả của nàng. Mãi đến sau nàng, nàng và tạ trường tịch thành hôn, thẩm giật trần bị hôn sự của nàng và tạ trường tịch liên lụy nên bị Giao Quang giết chết. Một mình nàng xông vào danh kiếm Sơn Trang tận tay giết chết Giao Quang, trước khi chết cả người Giao Quang đầy máu bỏ trong vũng máu, oán hận nhìn nàng, huynh ấy sẽ không thích ngươi đâu, mãi mãi sẽ không thích ngươi huynh ấy là người kế thừa vấn tâm kiếm cả đời huynh ấy sẽ không thích bất kỳ người nào. Huynh ấy thành thân với ngươi chẳng qua chỉ là báo ơn thôi, sự yêu thích của ngươi đã làm bẩn đạo của huynh ấy, cho dù ta cho chết đi cũng phải để cho ngươi biết ngươi không xứng. Ngươi không xứng để thích huynh ấy, sự yêu thích của ngươi là tội lỗi, là nghiệp chướng. cả đời này huynh ấy sẽ không bao giờ động lòng với loại người như ngươi. Nàng không nói nên lời, ngay lúc đó nàng mới biết được. Hóa ra, huynh ấy là người kế thừa vấn tâm kiếm, là vấn tâm kiếm mà trong lòng chỉ chứa thiên đạo, không có tình yêu riêng. Nhưng nàng vẫn có một chút hy vọng mỏng manh như thế, nàng nghĩ rằng, nàng không có làm hại đạo của huynh ấy, nàng không cầu mong rằng huynh ấy cũng phải thích nàng như thế. Nàng chỉ muốn hỏi một câu, nàng đã bỏ ra nhiều tình cảm như thế thì huynh ấy có từng rung động một lúc nào hay không? Cho dù chỉ là một lúc thôi thì nàng đã cảm thấy đây là một kết quả rồi. Thế nên nàng trồng chất vết thương giết lên tận thiên kiếm thông nhưng lại đúng lúc bắt gặp kết giới của tử sinh giới bị vỡ. Vực linh xuất thế tai họa diệt tông của thiên kiếm tông xảy đến ở từ sinh giới, lần cuối cùng nàng nghe thấy tạ trường tịch nói xin lỗi. Lúc đó do thuyết đan xen nhau, ngay khoảnh khắc ấy cuối cùng nàng cũng thừa nhận tạ trường tịch thật sự không thích nàng. Người kế thừa vấn tâm kiếm thì làm sao có thể thích một ai cơ chứ? Nhưng không thích một ai là tội hay sao? Không phải. Đi đến bước đường này là do nàng cố chấp nàng tham vọng không chính đáng từ đầu đến cuối huynh ấy đã nói cực kỳ rõ ràng chỉ do nàng cố chấp xông vào chướng ngại này. Nàng không thể trách tội bất kỳ ai được cho dù là tạ trường tịch cũng thế. Người ta chẳng qua chỉ là không thích mà thôi có gì mà phải oán hận chứ. Nghĩ rõ ràng điều này thì nàng bỗng cảm thấy chính mình thật bừa bãi khi ở lại Vân Lai 3 năm nay. Bừa bãi làm hại người khác cũng hại luôn chính nàng. Giáo quang nói không sai, sự yêu thích của nàng là tội lỗi, là nghiệp chướng từ khi bắt đầu đã không nên tồn tại. Ngay lúc đó, lần đầu tiên trong đời nàng hiểu được cái gì gọi là tâm như cho tàn. Nàng không muốn có thêm bất kỳ dây dưa gì với con người này nữa. Một con người không thích nàng, cố chấp ở lại bên nàng chỉ để báo ơn thì có gì cần phải lưu luyến cơ chứ. Tạ trường tịch là một người đã nói ra thì chắc chắn sẽ giữ lời, đã thành hôn thì sẽ phụ trách đến cùng, nàng biết tính tình của huynh ấy, thế nên lúc phong ấn vực linh, nàng nhảy vào dị giới, cướp lại vấn tâm kiếm đã rơi vào dị giới ném lại cho tạ trường tịch, sau đó dâng hiến phân thân cho tòa hồn đăng cùng tạ vân đình phong ấn vực linh, giả chết ngay trước mặt tạ trường tịch. Đã làm phiền tạ đạo quân lâu như thế, nàng cũng rất áy náy, sau cùng giúp huynh ấy lần này coi như hai bên không ai nợ ai. Còn về thân phận đó... Người yêu tả trường tịch là vãn vãn, thế thì để vãn vãn mãi mãi chết ở từ sinh giới đi. Cả đời này nàng không muốn để cho người thứ hai biết được thiếu chủ hợp hoan cung hoa hướng vãn từng yêu một người một cách hèn mọn như thế. chương 4, lúc đó nàng còn nhỏ tuổi cả đoạn đường vác theo thầm giật trần về tây cảnh đó cứ khóc mãi không ngừng. Nhưng 200 năm trôi qua tả trường tịch nổi tiếng Vân Lai trở thành thanh hoành thượng quân mà cả thế giới đều biết đến. Mà nàng cũng trải qua đủ chuyện trên đời, thỉnh thoảng còn có mấy đoạn tình cảm quay đầu nhìn lại mới phát hiện chuyện này sao mà. Nếu không phải có thẩm giật trần bị liên lụy bên trong thì đó chẳng qua cũng chỉ là lúc còn trẻ từng trải qua một mối tình không hạnh phúc mà thôi. Thất bại, quay về khóc nức nở một trận rồi xong chuyện. Chỉ là nhiều thêm một người là thẩm giật trần nên chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. May mà hiện giờ nàng đã tìm được cách làm cho thẩm giật trần sống lại, chỉ cần nàng trở thành ma chủ. Đoạn tình cảm này sẽ có một kết thúc cuối cùng. Dù sao chuyện năm đó không liên quan đến tạ trường tịch nhiều lắm, người có liên quan đều đã bị trừng phạt đúng tội. Chỉ cần thẩm giật trần có thể sống lại thì khi nhớ về đoạn tình cảm này chẳng qua chỉ còn làm nàng cảm thấy mất mặt và phiền phức thôi. Tính tình năm đó của tạ trường tịch không tốt cho lắm, hiện giờ đã trở thành thanh hoành thượng quân thì chắc hẳn tính tình sẽ càng không tốt hơn nữa. Nếu để cho huynh ấy biết nàng giả chết lừa huynh ấy 200 năm, không biết sẽ là tình cảnh gì đây? Nhiều thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, đây chính là nguyên nhân mà đã nhiều năm như thế nàng vẫn nhất định không chịu đặt chân đến Vân Lai. Chỉ là hiện giờ bị các trưởng lão trong cung hối quá nên nàng mới bất đắc dĩ đến đây. Vốn dĩ nghĩ rằng hiện giờ thân phận tại trường tịch phi phàm canh giữ từ sinh giới không chịu ra ngoài, chắc là sẽ không gặp mặt đâu, không ngờ mới vừa chạm mặt với thiên kiếm tông thì đã đụng phải đệ tử của huynh ấy. Nhưng một người đệ tử mà thôi, hoa hướng vãn dần bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận. Năm đó tu vi của nàng vượt xa tạ trường tịch, tạ trường tịch không hề chạm đến thần hồn của nàng, huynh ấy không thể nào dựa vào chuyện phân biệt thần hồn để nhận ra nàng được. Nàng lại thay đổi vẻ bề ngoài, từ kiếm thu trở thành pháp thu, càng không thể nào nhận ra nàng từ những thứ bên ngoài này. Quan trọng nhất là nàng còn chết ngay trước mặt tạ trường tịch, 200 năm nay huynh ấy chưa hề đi tìm nàng, chắc hẳn là đã chấp nhận kết quả nàng chết rồi. Hiện giờ tại trường tịch cũng chưa chắc có thể nhận ra nàng, một đệ tử đến đây thì có quan hệ gì chứ. Nghĩ rõ ràng điểm này, uống một ngụm rượu để chính mình đỡ sợ cuối cùng hoa hướng vãn cũng bình tĩnh lại. Sau đó lại lật thêm mấy trang phía sau, xem sơ qua dữ liệu của tất cả mọi người một lần. Nàng muốn tìm được một trợ thủ có thể bỏ trốn vì tình yêu thì chắc chắn phải tìm một người dễ động lòng, thế nên lần này chắc chắn phải loại bỏ những người luyện vấn tâm kiếm trước hết. May mà trong những đệ tử đến vào đêm nay, ngoại trừ tạ vô sương thì những người khác đều thuộc thế hệ tu luyện đa tình kiếm có khá nhiều cơ hội. Làm quen mấy mục tiêu này một lần, lúc này nhóm thiếu niên cũng ngược kiếm đến trước khe núi từ xa đã nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện với nhau. Sư huynh, đệ hơi mệt bay chậm chút đi. Thiếu niên ở cuối cùng nhất hét to lên tiếng, hoa hướng vãn cẩn thận phân biệt một lúc nhớ lại quyền danh sách lúc nãy biết được sơ sơ thân phận của đối phương. Là tiểu đồ đệ của lục trưởng lão thiên kiếm tông, giang ước nhiên. Chỗ này không thể dừng lại. Giọng nói của thanh niên dẫn nhóm ở phía trước khá ôn hòa tuy nói như thế nhưng vẫn thả chậm tốc độ một chút. Chỗ này tên là đoạt mệnh hiệp hai bên là vách núi cao chỉ có một con đường hẹp rất dễ bị mai phục. Chúng ta vẫn nên đi qua nhanh một chút tránh xảy ra sự cố. Đây là nhị đệ tử của trưởng môn Tô Lạc Minh Thầm Thu Văn. Hòa hướng vãn nhìn vào người tên Thẩm thu văn này, quan sát cả người hắn, bất giác mỉm cười, nhớ đến tư liệu bên trong quyền danh sách 24 tuổi thế hệ luyện đa tình kiếm Nguyên Anh Kỳ, do một tay tô lạc minh nuôi lớn. Nhị đệ tử của trưởng môn, bên trên có đại đệ tử kế tục thiên kiếm tông tuy người nhị đệ tử này có tình cảm sâu sắc với sư phụ nhưng cũng chỉ là người dư thừa. Đúng là người được chọn tốt nhất để gia nhập hợp hoan cung. Thân phận đủ cao thiên kiếm tông sẽ không bỏ rơi hắn, đủ để uy hiếp các tông môn khác. Nhưng lại không giống đại đệ tử, bởi đó là người kế thừa được đào tạo kỹ lưỡng nên tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thiên kiếm tông để rời đi. hoa hướng vãn tính toán, nhìn những thiếu niên bên dưới trò chuyện. Nhìn một lúc thì nàng bỗng cảm thấy hơi nghi ngờ. Sao mà tạ vô xương không ở đó? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì các thiếu niên đã vào trung tâm đoạt mệnh hiệp giang ước nhiên đang trách móc rằng chuyến đi lần này quá gấp gáp thì sau lưng bỗng vang lên một âm thanh nổ tung. Chỉ nghe một tiếng ẩm thật to, hai khối đá cực kỳ lớn mang theo pháp ấn rơi xuống từ hai bên khe núi âm thanh cực kỳ lớn mang theo khói bụi cuồn cuộn bỗng chốc bịt chặt lối vào và lối ra của khe núi. Thẩm tu văn phản ứng nhanh nhất ngay lúc xảy ra biến cố đã lập tức hét lớn một tiếng đi mau. Nói xong thì phi kiếm dưới chân bay vào trong tay, hắn vận khí đáp xuống, mạnh mẽ xông lên phía trước mở đường. một nhóm đệ tử phía sau cũng cảm thấy không đúng, ngực kiếm theo sát phía sau thẩm tu văn, giang ước nhiên nhỏ tuổi nhất được hai vị sư huynh lui về bảo vệ ở giữa, vội vàng hỏi thăm thẩm sư huynh sao thế? thẩm tu văn không nói chuyện, hoa hướng vãn di chuyển hạt châu linh khí trong tay, nhìn sát thủ bay xuống từ hai bên chặn kín lối đi của nhóm thiếu niên này, ánh mắt thẩm tu văn trở nên lạnh lẽo, gọi hai người thiên tùng ngộ hạc đi theo huynh, những người khác đi về phía trước. Nói xong thì hai người đệ tử ngược kiếm lên phía trước kiếm bay vào tay cùng Thẩm Tu văn xông về phía sát thủ. Ba người này rõ ràng chính là những đệ tử giỏi nhất trong nhóm người này, tuy người cấp cao nhất chỉ mới nguyên anh kỳ nhưng kiếm ý lại không thể xem thường. Một kiếm của Thẩm Tu văn phóng ra, hai người khác rơi xuống hai bên sườn núi, ba thanh kiếm hình thành nên kiếm trận để mở đường, những đệ tử khác lập tức phi người bay về phía trước. Nhưng mà sao sát thù có thể để cho bọn họ dễ dàng trốn đi như thế, sau khi làm rõ những người nào khó giải quyết những người nào đục nước béo cò thì lập tức chia ra làm hai để tấn công. Bên dưới chiến đấu kịch liệt hoa hướng vãn xe một lúc thì đứng dậy đi đến bên vách đá quan sát. Thẩm Tu Văn là người phiền phức nhất nên năm sáu tên sát thù vây quanh một mình hắn, trước đó nhìn thanh niên này rất ôn hòa, vậy mà khi nhấc kiếm lên lại có mấy phần sát khí. Hoa hướng vãn vứt hạt châu linh khí trong tay, nhìn thầm thu văn bay vọt lên, muốn rời khỏi khe núi, sát thủ bên cạnh đuổi sát theo bao vây hắn trong không chung. Nhìn thấy sức lực của hắn dần cạn kiệt đối phương đâm một kiếm vào lồng ngực hắn, hoa hướng vãn bất giác hít một hơi lạnh thật sâu. Diễn thế này giống thật quá rồi đó, cũng đã đến lúc này, nàng không thể đứng ngoài cuộc nữa. Bóp nát hạt châu linh khí trong tay, linh khí bỗng chốc xót vào kinh mạch khắp người nàng, bàn tay vừa di chuyển thì một pháp quyết sáng lên trong tay nàng, nàng nhấc tay ném ra, pháp quyết từ phía sau bay thẳng đến đám người đánh úp sau lưng Thẩm Tu Văn, Thẩm Tu Văn nhận ra sau lưng không đúng lắm, lúng túng quay đầu nghiêng người, thấy sắp không trốn kịp, mũi kiếm đã bay đến trước người thì bỗng nhiên có một đảo ánh sáng ập đến, một tiếng ầm vang lên đánh cho mấy người sau lưng hắn bay vào trong vách núi bên cạnh. sau đó có một nữ tử bay từ trên trời xuống áo đỏ búi tóc cao bàn chân trần đeo chuông khuôn mặt xinh đẹp động lòng người khoác vải lụa bay lượn dưới ánh trăng rõ ràng chỉ có một lúc nhưng mọi thứ dường như trở nên cực kỳ chậm rãi theo sự xuất hiện của nữ tử đó một tay nàng kéo lấy thẩm thu văn đang mất trọng lực rơi xuống dẫn theo hắn xoay vòng bay lượn đáp xuống đất thẩm thu văn ngơ ngác nhìn nàng trong lòng hoa hướng vãn thoáng bình tĩnh một nam tử để lộ ra ánh mắt như thế thì đã cách chuyện đổ gục không lâu nữa Nàng khẽ mỉm cười, đang muốn nói gì đó thì thầm thu văn đang bị nàng kéo bỗng chợt hoàn hồn, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Lời vừa dứt thì sau lưng nàng có một cơn gió to, làm nàng sợ đến mức vội vàng xoay thầm thu văn lại, tiếp đó thì bị một chân của người khác đạp thật tàn nhẫn lên lưng. Cú đạp này cực kỳ mạnh lại xảy ra quá đột ngột, nàng hoàn toàn không khống chế được cả nàng và thầm thu văn đều ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Không có hạt châu linh khí bảo vệ cơ thể thể chất của nàng hoàn toàn không so được với một kiếm tu như thầm tu văn, vừa ngã xuống đất nàng đã hẹ một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi. Cô nương, thầm thu văn giật cả mình, nhanh chóng đỡ hoa hướng vãn. Bên trong miệng hoa hướng vãn toàn là máu nhưng nàng phải giữ hình tượng nên chỉ có thể cố nhịn không nôn ra. Nôn một ngụm máu thì là người đẹp nôn máu cũng đẹp nôn một bãi máu thì sẽ là mau gọi đại phu nàng không thể để lại cho thầm tu văn một ấn tượng không tốt như thế. Thế nên nàng cố gắng nuốt xuống lượng máu trong miệng, dịu dàng mỉm cười, không sao, đạo quân có sao không? Ta không sao, thẩm tu văn nhấc kiếm cảnh giác liếc nhìn đám sát thủ đang đi đến bên cạnh, lặng lẽ nhét một tấm phu tàng hình vào tay hoa hướng vãn, lạnh giọng nói cô nương, đây là chuyện của thiên kiếm tông bọn ta ta che chắn cho cô nương, cô nương nghĩ cách rời đi trước. Đừng có vì ta mà mất đi tính mạng, hắn đã có lòng ái náy với nàng, hoa hướng vãn cầm phù chú mà thẩm tu văn đưa cho nàng. Bắt đầu cảm thấy Linh Nam cũng là một thuộc hạ đáng tin cậy Bị thương vì mục tiêu, đúng là xứng đáng. Chỉ là đám sát thù mà bọn họ đóng giả này ra tay không biết nặng nhẹ gì hết. Có điều cũng được sắp kết thúc rồi. Hoa hướng vãn phán đoán tiến triển của kế hoạch khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đạo quân là người của Thiên Kiếm Tông. Đúng vậy, thẩm tu văn nghe thấy thì nhíu mày. Cô nương là, ta là hoa hướng vãn thiếu chủ hợp hoan cung nếu đạo quân là đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Hoa thiếu chủ thầm tu văn kinh ngạc, trong lòng hoa hướng vãn hơi đắc ý, cảm động rồi, rõ ràng hắn đã bị nàng làm cho cảm động. Nàng dùng ánh mắt bắt đầu ra hiệu cho sát thủ đang dần đi đến, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, mấy sát thủ đó nên rút lui rồi. Sát thủ đeo mặt nạ, không nhìn ra được rốt cuộc là ai nhưng ánh mắt sắc lạnh rất nhập vai, hoa hướng vãn cảm thán diễn xuất của đệ tử hợp hoan cung, đồng thời bất giác có chút nghi ngờ. Khi nào mà bọn họ học đến mức xuất sắc như thế chứ? Linh Nam, cảnh tượng này làm cho hoa hướng vãn hơi gượng gạo, nàng nhanh chóng truyền âm cho Linh Nam, bảo mấy tên sát thủ đừng đóng kịch nữa, mau rút đi. Linh Nam không trả lời, sát thủ phía trước khẽ cười. Nếu đã cùng sống cùng chết thì hoa thiếu chủ, giọng nói sát thủ mang theo vài phần khàn khàn, nghe ra thì hơi quen thuộc nhưng nhất thời nàng không nhớ ra được là ai, chỉ thấy đường kiếm quang đó xông thẳng về phía nàng, đối phương quát khẽ, hãy chết chung đi. Hoa hướng vãn nhìn thanh kiếm đó mà sợ hãi nhưng nàng không thể lùi lại. Vừa lùi lại thì hình tượng của nàng trước mặt thầm thu văn sẽ hoàn toàn bị hủy. Nàng thể hiện đủ phong thái của người có cấp bậc cao, một dáng vẻ bình tĩnh cho dù núi có sập trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt trong lòng lại ngập tràn lo lắng. Dừng nha, còn không dừng thì sao nàng đánh được đây hả đồ khốn? Kiếm càng lúc càng gần, mồ hôi lạnh của hoa hướng vãn cũng đã đổ ra, ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp bay đến trước mặt nàng thì cuối cùng bên tai hoa hướng vãn cũng vang lên truyền âm xé ruột xé gan của Linh Nam. Chạy đi, thiếu chủ đừng giả vờ nữa, đó là người của Minh Loan Cung, chạy mau đi. Nghe được lời này, hoa hướng vãn chừng to mắt cơ thể hành động nhanh hơn não, sau khi hét lớn một tiếng chạy thì xoay người sông về phía khe núi. thẩm thu văn bị phản ứng mâu thuẫn trước sau này của hoa hướng vãn làm cho sững sờ, lập tức lại bị sát thủ bao vây. Hoa hướng vãn chạy nhanh như bay nhưng rõ ràng là đối phương không định bỏ qua cho nàng, thanh kiếm bay đến nhanh như gió, hoa hướng vãn nghe thấy tiếng gió phía sau, không hề do dự bóp nát một hạt châu linh khí trận pháp xoay truyền trong lòng bàn tay, nàng xoay người ngăn chặn thì đã chặn được thanh kiếm mà đối phương đâm thẳng đến. Thanh kiếm của đối phương đâm thẳng lên lồng ngực trái của nàng, rõ ràng là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Hoa hướng vãn vội cười làm lành, vị anh hùng này ta chỉ là đi ngang qua thiên kiếm tông không có quan hệ gì với ta ta nhường đường cho huynh. Người ta tìm không phải thiên kiếm tông. Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau mặt nạ, đối phương mỉm cười. Người ta tìm chính là ngươi. Nghe thấy giọng nói này, hoa hướng vãn chừng to mắt lập tức phản ứng kịp tần vân thường. Vậy mà lại là nhị thiếu chủ của Minh Loan Cung, muội muội của Tần Vân Y, Tần Vân Thường. Nàng ta lại từ tây cảnh đuổi đến tận Vân Lai, mới phát hiện là ta à? Tần Vân Thường cười khẽ, hoa thiếu chủ đúng là làm ta thất vọng quá đi. Nói xong thì thanh kiếm bay đến như mưa rào. Hiện giờ hoa hướng vãn là một pháp thu cho dù vẫn còn nền tảng học kiếm năm đó nhưng cũng không chống lại được thế tấn công gần kề của một kiếm thu như Tần Vân Thường. Nàng nhách nhác lùi về sau né tránh, không nhịn được mắng thành tiếng, minh loan cung các ngươi bị gì thế. Tì Tì dành chồng chưa cưới của ta, muội mội còn truy sát hàng ngàn dặm có biết xấu hổ không hả? Chúng ta không cần mặt mũi còn ngươi thì không cần mạng đó, đã lúc này rồi mà còn dám dựa dẫm vào vân lai. Tần vân thường đột một ép hoa hướng vãn đến sát vách tường. khí thế của thanh kiếm áp xuống cổ hoa hướng vãn một tay hoa hướng vãn chặn lại kiếm của tần vân thường tay còn lại thì nhanh chóng vẽ ra một một trận pháp bên dưới tay áo nghe thấy tần vân thường mở lời chế diễu lá gan này của ngươi đúng là lớn hơn bọn ta nghĩ nhiều lắm đó là dĩ nhiên bản lĩnh của ta hơn bọn ngươi nghĩ nhiều lắm nha nói xong thì hoa hướng vãn ném trận pháp xuống đất dưới chân tần vân thường bỗng sáng lên ánh sáng của trận pháp sắc mặt tần vân thường nhanh chóng thay đổi mỗi bàn chân nhanh chóng lùi ra ngoài. Cùng lúc đó, trận pháp bỗng phát nổ, Hoa Hướng Vãn bổ nhào sang bên cạnh, nhấc tay xuất ra một pháp quyết tấn công tu sĩ đang muốn tập kích Thẩm Tu Văn, nhanh chóng xông qua, nắm lấy cổ tay của Thẩm Tu Văn chạy. Thẩm Tu Văn không hề do dự cùng nàng xông qua bên cạnh. Hoa Hướng Vãn ngẩng đầu quan sát xung quanh thì nhìn thấy bên trên có một tấm lưới màu vàng khóa chặt Đoạt Mệnh Hiệp này, đó chính là tấm lưới độc của Minh Loan cung, chạm vào sẽ chết. Mà hai bên lối ra vào thì là hai khối đá lớn do hợp hoan cung đẩy xuống để lập nên phong ấn, trong nhất thời cả nhóm người bên trong đoạt mệnh hiệp này dường như đều đã bị chặt đứt đường sống. Ý thức được điều này thì hoa hướng vãn không nhịn được âm thầm mắng chửi coi như đã hiểu được mục đích mà Tần Vân thường dẫn người qua đây. Hiện giờ Minh Loan Cung đã khống chế vị trí thiết lập cơ quan ở bên trên, dấu vết mà trước đó Hợp Hoan Cung bày trận chắc chắn không thể nào xóa được nếu như Thiên Kiếm Tông chết nhiều người ở đây như thế này thì Hợp Hoan Cung chính là hung thủ trực tiếp nhất thế thì đừng nói liên hôn với Thiên Kiếm Tông e là lập tức trở thành kẻ thù đi. Đệ tử của Thiên Kiếm Tông không thể chết ở đây, một người cũng không thể nổ đi. Trong khoảnh khắc nghĩ thông suốt thì hoa hướng vãn đã bóp nát hết tất cả châu hạt linh khí bên trong túi càn khôn, rót tất cả linh khí vào trong cơ thể. Gần mạch khắp người nàng đau đớn, thức Hải cũng bắt đầu đau đến mức nàng cảm thấy gân xanh đập thình thịch nhưng nàng không còn thời gian để quan tâm đến nó, bắt lấy thầm thu văn gấp gáp xông về phía trước. Linh Nam, nổ mở đường đi. Nàng hét lớn, thế nhưng nàng vừa nói xong thì khối đá lớn chặn đường phía trước không bị nổ mà trận pháp hai bên đoạt mệnh hiệp lại nổ. Trận pháp nổ tan lớp đất bùn đất xen lẫn với đá lăn xuống dưới. Vĩnh biệt hoa hướng vãn, tần vân thường dẫn theo sát thủ bay lên trên, mỉm cười nói tạm biệt với hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn quay đầu nhìn thử mới phát hiện đệ tử thiên kiếm tông gần như đã bị thương hết, hoàn toàn không có năng lực ngược kiếm chạy trốn. Bọn họ lảo đảo né tránh mấy hòn đá rơi từ trên vách núi xuống, chạy về phía thầm tu văn, gào thành tiếng, sư huynh. Thẩm tu văn vội quay lại kéo người đệ tử phía sau, vẻ mặt hoa hướng vãn lạnh lùng, nhìn thấu ý đồ của Tần Vân Thường. Tần Vân Thường không giết bọn họ là muốn chôn chết tất cả mọi người ở đây, thứ phát nổ là trận pháp của Hợp Hoan Cung, đợi bọn chúng vừa rời đi thì ở đây chỉ còn lại dấu vết của Hợp Hoan Cung, chuyện Hợp Hoan Cung sát hại đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng sẽ như ván đã đóng thuyền. Cùng lắm là nói, nàng cũng chết ở đây, chết chung với mấy người này thì Hợp Hoan Cung mới có mấy phần đường lui để ngụy biển. Nhưng nàng chết ở đây, ánh mắt hoa hướng vãn chợt lạnh lùng, trong đầu hiện ra hai hàng cờ chiêu hồn phất phơ trong gió trên đường vào hợp hoan cung. Nàng không thể chết, nàng tuyệt đối không thể chết ở đây. Người của thiên kiếm tông càng không thể chết ở đây. Chạy về phía này. Hoa hướng vãn nhấc tay vẽ, một lá bùa giấy biến trở nên cực kỳ lớn, nàng khởi động trận pháp chặn lại đá rơi, xoay người quay về cùng Thẩm thu văn ném từng người đệ tử thiên kiếm tông lên pháp khí phi hành, sau đó thì quay trở lại sông thẳng đến khối đá to ở chỗ ra vào. Hoa thiếu chủ, khối đá trước mặt đã bị thêm pháp ấn, dùng cách bình thường sẽ không nổ được đâu. Nhìn ra ý đồ của hoa hướng vãn, Thẩm thu văn vội nhắc nhở. một cánh tay của hoa hướng vãn chữ lực ngưng tụ trận pháp trên tay thầm thu văn nhìn lên tấm lưới độc trên bầu trời vội mở lời chi bằng người cứ bỏ mặc chúng tôi nghĩ cách tự mình rời đi trước đi không quan tâm được nữa rồi hoa hướng vãn hét lớn thành tiếng nhấc tay bổ về phía khối đá to nhìn thấy động tác của nàng tần vân thường cười khẩy một tiếng ở trên chỗ cao nhấc tay ném xuống một thanh thủy kiếm màu đen từ trên trời vội vàng lướt đến đâm thẳng về phía sau lưng hoa hướng vãn Thanh kiếm màu đen này cực kỳ nhanh, thậm chí mấy người thầm thu văn còn chưa kịp ngăn cản thì mũi kiếm đã bay đến sau lưng hoa hướng vãn. Trận pháp trong tay hoa hướng vãn đang đập vào trên khối đá lớn, cũng chính ngay lúc này, chỉ nghe một âm thanh ẩm vang lên thật lớn, một đạo ánh sáng trắng trói mắt xuyên qua từ phía sau khối đá lớn, nổ tung cả đoạt mệnh hiệp. Nàng giỏi như thế sao? Hoa hướng vãn hơi ngu ngơ, nhưng mà nàng rất nhanh đã nhận ra không đúng cho lắm. Linh lực mà ánh sáng trắng đó đem đến là một kiểu vận chuyển linh lực hoàn toàn khác với linh lực của nàng. Ngay lập tức mọi thứ đều bị đông cứng lại, thời gian không gian đều bị bóp méo, những hòn đá rơi xuống cũng lơ lửng trong không trung, các loại bụi bặm thì trôi giạt không có mục đích. mỗi kiếm màu đen dừng cách sau lưng hoa hướng vãn không tới nửa tấc, cả người hoa hướng vãn cũng giữ dáng vẻ khẽ khom người lúc bị chấn động bay lên, dừng lại bên trong ánh sáng rực rỡ. Thiên kiếm tông đi ra ngoài. Một giọng nói lạnh lùng vang đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không nghe ra được nó vang lên từ chỗ nào, giọng nói đối phương bình tĩnh, dường như đang trình bày một đạo lý bình thường hơn cả bình thường, ngực kiếm không làm phiền ai, nếu có kẻ nào lỗ mãng. Giọng điệu đối phương chợt thay đổi, chỉ nghe một tiếng ẩm vang lên thật to, khối đá to trước mặt bỗng chốc nổ tung, xung quanh trời đất xung chuyển, một đạo kiếm ý bay đến từ bên ngoài đoạt mệnh hiệp lập tức làm cho tất cả mọi người ngoài thiên kiếm tông ra đều vang ra xa mấy chục mét. sau đó kiếm phong sông ra tứ phía làm cho đá vụn biến thành cho dễ như chờ bàn tay cây cỏ biến thành bụi cuối cùng đâm vào khối đá to ở lối ra vào khối đá bỗng chốc nổ tan thành chỉ còn lại âm thanh của kiếm dày đặc khắp trời đất hoa hướng vãn bị chấn động bay ra mặt đất lại lan mấy vòng đầu tóc lộn xộn y phục nhuốm máu nàng nằm bò trên mặt đất cảm giác giữa cổ họng và lồng ngực ngập tràn vị thanh mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía trước Tiếng bước chân này gợi lên sự tò mò cực kỳ lớn của nàng, nàng ho khan khó khăn ngẩng đầu lên với quả đầu ổ gà rối tung và khuôn mặt đầy bụi bặm. sau đó thì nhìn thấy một bóng dáng thon dài đạp lên khói bụi đi đến trong tiếng ồn ào dày đặc. Áo xanh và ngọc quan trên người đeo kiếm, giải lụa trắng che mắt thắt sau tóc phất phơ bay lượn dưới ánh trăng. Cả người y mắt lạnh như dòng suối, sắc bén như thanh kiếm dài. Đi đến bên trong khe núi, dừng bước ngước mắt lên, mở lời, nói ra lời chưa nói hết lập tức xiết không tha thứ. chương 5, y cách nàng không xa lắm, y thì đứng, nàng thì nằm bỏ, y thì dáng vẻ nhanh nhẹn, nàng thì người đầy bụi đất. Hai người là giải thích cực kỳ sâu sắc cho hai cụm từ nhét nhác và hoàn hảo, hoa hướng vãn sững sờ nhìn đối phương, dường như có vài phần kinh ngạc một lúc sau thì cuối cùng đối phương cũng nhìn về phía nàng người đang chắn trước mặt y. Đôi mắt của y dùng giải lụa trắng che lại theo lý thì nàng chắc hẳn sẽ không cảm nhận được ánh mắt của y nhưng không biết tại sao ngay khoảnh khắc y nhìn về phía nàng thì hoa hướng vãn lại rõ ràng cảm nhận được một loại ý tứ hàm xúc cảnh cáo truyền đến. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt gần như theo bản năng, hoa hướng vãn lập tức lăn sang bên cạnh nhường đường ra cho vị đạo quân nếu có kẻ nào lỗ mãng lập tức giết không tha thứ này không chém nàng trước nhất. Động tác này của nàng cuối cùng đã làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh, các đệ tử thiên kiếm tông lập tức phản ứng kịp ai nấy sáng bừng đôi mắt. Vô sương sư huynh, tạ sư huynh, huynh đến rồi. Nghe thấy sưng hô này, hoa hướng vãn trốn sang một bên không nhịn được ngẩng đầu len lén nhìn thêm một lần. Quần áo trang sức trên người thiếu niên này cực kỳ giống với tạ trường tịch năm đó, dường như quần áo trang sức của các đệ tử tu luyện vấn tâm kiếm đều là kiểu dáng mặc áo xanh và đeo ngọc quan thế này. Nhưng không biết có phải do nguyên nhân tuổi tác hay không, khí chất của người này còn lạnh lùng mạnh mẽ hơn tạ trường tịch năm đó. Đúng thật là sư đồ, lạnh lùng truyền từ đời này sang đời khác mạnh mẽ truyền từ đời này sang đời khác và giỏi giả vờ truyền từ đời này sang đời khác. Xét về tính phô trương thì đúng thật sự, chẳng có mấy tông môn có thể có được kiểu xuất hiện phô trương lãng phí này. chỉ là mấy lời này nàng cũng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ trốn ở một bên, thuần thục bôi thuốc cho chính mình, cúi đầu suy tư chuyện gì đó, muốn cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình. Sau khi các đệ tử thiên kiếm tông ở bên cạnh hoan hô nhiệt liệt xong, thầm tu văn đi lên trước nhất, đi đến trước mặt người thiếu niên, hành lễ nói tạ sư huynh. Nói xong thì thầm tu văn chú ý đến giải lụa trắng trên mặt tạ vô xương, nghi ngờ mở lời đôi mắt của huynh, sắp xếp các đệ tử. tạ vô sương không trả lời nghi ngờ của hắn mặt nhìn về phía trước đưa tay với thẩm thu văn đưa tất cả dây trói tiên cho ta thẩm thu văn sững sờ ngỡ ngàng gật gật đầu lấy ra hết tất cả dây trói tiên mà hắn đem theo từ trong túi càn khôn tạ vô sương thản nhiên nhận lấy đôi mắt y rõ ràng đang đeo dài lụa trắng nhưng dường như không hề bị ảnh hưởng gì cả nhốn người bay lên cao không nhìn thấy bóng dáng hoa hướng vãn ngẩng đầu nhìn tạ vô xương đã nhảy vọt vào không trung tò mò y muốn làm gì thẩm tu văn hoàn hồn lại bắt đầu quay ra dặn dò các đệ tử tự mình ngồi xuống băng bó vết thương sau đó đến bên cạnh hoa hướng vãn hơi cẩn thận nói hoa thiếu chủ ta đỡ người đứng dậy nhé hoa hướng vãn nghe thấy giọng nói của thẩm tu văn nhanh chóng hoàn hồn Thẩm Thu Văn bằng lòng chủ động bày tỏ thiện chí thì dĩ nhiên nàng phải nhanh chóng trả lời. Cho dù lúc này khuôn mặt đã đầy bụi bặm nhưng nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó dịu dàng mỉm cười, dáng vẻ nhìn cực kỳ yếu ớt, khẽ mở lời làm phiền đạo quân. Thầm tu văn dường như cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân thiết với nữ tu như thế này, không dám nhìn thẳng vào hoa hướng vãn, cúi đầu đỡ hoa hướng vãn ngồi sang một bên, lấy thuốc trị thương trong tay áo ra, có vài phần ngượng ngùng, trong các đệ tử không có nữ tu nếu thiếu chủ không ngại thì có thể để tại hạ bôi thuốc cho thiếu chủ có được không? Hoa hướng vãn gật gật đầu, đúng là dáng vẻ cực kỳ rụt rè. ánh mắt của thẩm thu văn rơi xuống người nàng trước tiên nhìn đến tay áo đã nhuốm máu của nàng sau khi nói khẽ một tiếng xúc phạm rồi thì vén tay áo lên dùng hoa hướng vãn cúi đầu bôi thuốc động tác của hắn cực kỳ lịch sự có thể không đụng chạm đến thì sẽ không chạm thêm một chút nào ánh mắt vẫn luôn nhìn vào chỗ vết thương dường như chỉ cần rời đi nửa tấc cũng là phạm tội hoa hướng vãn quan sát hắn một lúc cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng nên quay đầu nhìn nhìn xung quanh tìm chủ đề nói chuyện ngươi tên gì thẩm thu văn Thẩm Thu Văn báo tên, ngẩng đầu xấu hổ mỉm cười. Tài Hạ là đệ tử của trưởng môn, đứng thứ hai, phụ trách chuyện nghênh đón lần này. Nếu thiếu chủ có bất cứ nhu cầu gì thì cũng có thể nói với ta. Hoa Hướng Vãn gật đầu, không để ý nhìn về phương hướng Tạ vô xương biến mất. Người lúc nãy là sư huynh của mọi người. Đúng, Thẩm Thu Văn nói đến Tạ vô xương, giọng điệu bất giác mang theo vài phần cung kính. Người đó là đệ tử của Thanh Hoành Thượng Quân Tạ vô xương Tạ sư huynh. Ta thấy tu vi của y cũng chỉ mới có nguyên anh kỳ. Hoa hướng vãn hỏi thăm thế nhưng kiếm ý lại cực kỳ ngang tàng y thật sự chỉ là nguyên anh kỳ thôi sao. Thực lực của vấn tâm kiếm không thể đánh giá bằng tu vi. Thẩm tu văn xử lý xong vết thương dùng hoa hướng vãn, bắt đầu bôi thuốc mấy vết thương này đa phần là do bị phù chú làm bị thương, không thể sử dụng linh lực để làm lành một cách đơn giản, hắn vừa đổ thuốc bột vừa giải thích. tuy tạ sư huynh chỉ có nguyên anh kỳ nhưng thực lực thật sự thì không ai rõ cả chỉ biết là rất mạnh thôi hoa hướng vãn gật đầu coi như đã hiểu rõ nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời khá tò mò cũng không biết vị tạ đạo quân đó đi làm gì nữa chắc có lẽ là lời suy đoán của thẩm thu văn còn chưa nói xong thì một thiếu nữ áo đỏ bị trói chặt rơi xuống bịch một tiếng thiếu nữ rơi xuống trước mặt hoa hướng vãn Vừa chạm đất đã bắt đầu khóc than, thầm thu văn và hoa hướng vãn đều giật cả mình, hoa hướng vãn sững sờ nhìn thiếu nữ trước mặt hai chữ Linh Nam còn chưa nói ra thì đã lại nghe bịch một tiếng nữa. Người rơi xuống lần này là Linh Bắc cũng đã bị chói, sau khi y rơi xuống thì bắt đầu khóc than với Linh Nam, đau đau đau. xương gãy rồi, đau quá đi. Chẳng bao lâu thì trên trời lại liên tiếp bịch bịch bịch ném xuống rất nhiều người, mấy người này đa phần đều bị dây chói tiên chói lại, đều là người của hợp hoan cung, từng người một rơi xuống mặt đất thì bắt đầu gào khóc thảm thiết dường như đều bị người khác đánh gãy xương. Hoa hướng vãn nhìn cả đám người này, nuốt một ngụm nước miếng, còn đang suy nghĩ là thảm quá đi thì nhìn thấy một số sát chết mặc đồ đen không chói bằng dây chói tiên bị trực tiếp ném xuống đây. Ném xác chết càng không xem trọng hơn, có một số thì mặt úp xuống đất, có một số thì trực tiếp đè lên người của người khác, nhìn còn thảm hơn mấy người của hợp hoan cung. Nhất thời hoa hướng vãn bị dọa đến mức có chút không dám nói chuyện, trong tiếng than khóc ngập trời thì cuối cùng tạ vô xương lần nữa xuất hiện y bay xuống từ chỗ cao, nhấc tay lấy một tấm khăn tay màu trắng từ trong tay áo, thong thả ung dung lau sạch máu trên tay và trên thanh kiếm dài, tra kiếm vào vỏ. Động tác này làm cho hoa hướng vãn hơi sững sờ, nàng nhớ tả trường tịch dường như cũng có thói quen làm động tác thế này. Nàng không nhịn được nhìn thử mảnh lụa trắng trong tay người thanh niên, giang ước nhiên bên cạnh nhanh chóng xông lên, kích động lên tiếng, vô xương sư huynh, may mà huynh đã đến trước khi còn bị thượng quân kêu lên đó, bọn đệ thưởng là huynh không đến nữa. Phải đến chứ, giọng nói của tạ vô xương rất khẽ, nói xong thì y quay đầu lại, nhìn về phía hoa hướng vãn đang được thầm thu văn chăm sóc bên cạnh. thấy tạ vô xương nhìn qua hoa hướng vãn nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện thẩm thu văn cũng lập tức đứng dậy giới thiệu hoa hướng vãn tạ sư huynh vị này là hoa thiếu chủ của hợp hoan cung bắt lại tạ vô xương vừa nghe hợp hoan cung thì không thèm nghe tiếp câu sau dặn dò nụ cười của hoa hướng vãn sượng cứng trên mặt thẩm thu văn cũng hơi ngạc nhiên nhưng tạ vô xương không giải thích nhiều quay người đi về phía lối ra của khe núi vừa đi vừa ra lệnh đem theo hết mấy người này đến chấn túy hương thẩm vấn Mọi người đều đứng ở chỗ cũ không dám nói chuyện, một mình tạ vô xương càng đi càng xa, một lúc lâu sau thì Giang ước nhiên mới đi qua, nói khẽ thẩm sư huynh thật sự trói à. Nếu tạ sư huynh đã làm như thế thì dĩ nhiên có lý của huynh ấy. Thẩm tu văn suy nghĩ, gật đầu nói, dẫn người theo hết đi. Nói xong, thẩm thu văn quay đầu lại nhìn về phía hoa hướng vãn, hoa thiếu chủ tại hạ không muốn làm khó thiếu chủ, thiếu chủ có thể tự mình trói dây trói tiên không? Ta tin rằng tạ đạo quân có thể đã hơi hiểu lầm chúng ta. Hoa hướng vãn giữ vững thể diện mà thiếu chủ một cung nên có thong rong dơ tay ra, nhưng ta bằng lòng hy sinh, làm phiền. Thẩm Tu văn gật đầu, sau đó chói dây từng cho nàng không chút nề tình. Nhìn vào dây từng được chói chặt chẽ không có chút thương xót nào, Hoa hướng vãn. Chắc chắn là do sự xuất hiện hôm nay không đủ đẹp. Trong lòng nàng hỏi thăm hết tất cả mọi người ở thiên kiếm tông một lần nhưng trên mặt vẫn thể hiện ra dáng vẻ rộng rãi của thiếu chủ một cung, hoàn toàn phối hợp với thiên kiếm tông. Sau khi mọi người bôi thuốc băng bó vết thương, nghỉ ngơi một chút xong thì cả nhóm người giống như những tội phạm bị lưu đầy, bị dây chói tiên chói tay còn bị cột lại thành một hàng, đi theo sau lưng Thẩm Tu văn đến chấn túy hương. Tuy nhóm người hợp hoan cung này gào khóc khá dữ nhưng cũng không bị thương nặng lắm, hoa hướng vãn và Linh Nam bị cột chung với nhau, nàng thấy các đệ tử thiên kiếm tông đã cách khá xa nên bày ra một kết giới nho nhỏ, đụng đụng Linh Nam ở phía trước đè thấp giọng nói, nghiến răng hỏi có chuyện gì thế? Các người làm việc thế nào đấy? Minh Loan cung theo sát ở phía sau mà không biết nữa. Chuyện này ai cũng không thể biết được nha. Linh Nam vừa nhắc đến chuyện này đã đau đầu, nếu người đến là các đệ tử bình thường của Minh Loan Cung mà không phát hiện ra thì là trách nhiệm của con nhưng thiếu chủ à, chuyện này lại là hành vi ám sát do đích thân Tần Vân thường ra tay, dẫn theo các đệ tử tài giỏi vượt ngàn dặm xa xôi, ngấm ngầm chịu đựng từ Tây Cảnh đến Tận Vân Lai, nhẫn nhục chịu khổ lâu như thế mới chuẩn bị được. Chuyện này có đổi thành ai đi nữa thì cũng không phòng bị được đâu. Tần Vân thường có năng lực gì không phải thiếu chủ không biết trưởng lão không xuất hiện thì hợp hoan cung chúng ta ai có thể phòng được nàng ta chứ? Lời này đã chặn hỏng hoa hướng vãn, nàng lại có mấy phần trột dạ. Tần Vân thường là nhị thiếu chủ của Minh Loan cung, nàng đây còn là thiếu chủ thật sự của hợp hoan cung nhưng khoảng cách giữa hai thiếu chủ này. Quả thật là cực kỳ lớn đó, cũng không trách người ta ức hiếp người như thế được tỷ tỷ dành chồng chưa cưới của nàng, bây giờ muội muội còn đến đây giết nàng nữa chứ? Thực lực kém thì có cách gì đây? Nàng ngại nói linh nam nữa nên chuyển chủ đề, các người khi nãy ở bên trên xảy ra chuyện gì thế? Tần Vân Thường bỗng nhiên đuổi đến, còn cắt đứt truyền âm giữa thiếu chủ và chúng con, các đệ tử chúng con đã sớm đánh nhau trên đó rồi nhưng không thể thông báo cho thiếu chủ. Mục tiêu của Tần Vân Thường chính là đệ tử của Thiên Kiếm Tông và thiếu chủ nên không ra tay tàn nhẫn với bọn con, còn sau đó thì Linh Nam nhìn tạ vô xương phía trước rồi biểu biểu môi, người tên tạ vô xương đó đến tần vân thường dẫn người chạy, tạ vô xương đuổi theo chúng con cũng chạy, sau đó người này mở một kiếm trận con thấy tình hình không đúng, chúng con cũng không thể thật sự ra tay với thiên kiếm tông nên nhanh chóng bảo mọi người dừng lại thì bị y dùng dây chói tiên chói lại sau đó ném hết xuống đây. Thế Minh Loan Cung thì sao? Hoa hướng vãn hỏi, Linh Nam vui mừng, chạy được thì chạy rồi, không chạy được thì chết hết. Đã đạo quân này đúng là dứt khoát một kiếm giết một người còn nhanh gọn hơn người Tây Cảnh chúng ta nữa. So với Vân Lai luôn theo đuổi đạo nghĩa bị liên minh thu tiên ràng buộc thì Tây Cảnh càng theo đuổi sức mạnh hơn. Chuyện ràng buộc ít hơn Vân Lai rất nhiều cũng dẫn đến đủ loại tu sĩ hỗn tạp. Trong mắt Vân Lai thì rất nhiều tu sĩ Tây Cảnh chẳng khác gì ma tu. Một trong những nguyên nhân mà trước đây các tu sĩ Tây Cảnh luôn không xem trọng Vân Lai chính là cảm thấy mấy người tu sĩ Vân Lai này do dự thiếu quyết đoán, không chút tâm huyết nào chưa từng trải toàn nhờ vào tông môn bảo vệ ôm nhau sưởi ấm. Nhưng hôm nay tạ vô sương đã làm kinh ngạc tất cả mọi người của Hợp Hoan Cung, nhất thời cũng bất giác mang theo vài phần tôn kính với thiên kiếm tông. Hoa hướng vãn nghe lời của Linh Nam, suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong tối nay. Tối hôm nay xảy ra chuyện như thế thì e là hợp hoan cung sẽ phải vào danh sách nghi ngờ của Thiên Kiếm Tông. Nàng phải tìm một lý do giải thích về chuyện tối nay, để tránh cho Thiên Kiếm Tông gán cho tội danh mưu hại đệ tử Thiên Kiếm Tông, sau đó đá luôn mấy người bọn họ về Tây Cảnh. Hơn nữa, một người luyện vấn tâm kiếm như tạ vô sương đến nghênh đón thì thôi đi, còn có kiếm ý mạnh như thế nữa chứ, cho dù là tạ trường tịch năm đó có lẽ cũng có chút không bằng. Người thế này chắc hẳn có thân phận người kế thừa đời tiếp theo của vấn tâm kiếm, vậy mà lại đến nghênh đón. Còn có giải lụa trắng trên đôi mắt y. Hoa hướng vãn liếc nhìn giải lụa trắng trên mắt tạ vô xương, nhớ đến nghi ngờ lúc nãy của thầm tu văn. Trong lòng có vài phần nghi ngờ, tu sĩ không dám mở mắt nhìn người trên đời này, nàng chỉ từng nhìn thấy một loại Khóe môi hoa hướng vãn khẽ cong, dường như nghĩ ra được chuyện gì đó. Linh Nam nhìn nhìn xung quanh, dường như hoàn toàn không nhận ra được khó khăn mà bọn họ phải đối diện hiện giờ, nàng ấy đụng đụng Hoa Hướng Vãn, tiếp tục tán gẫu. "Thiếu chủ, Linh Bắc còn bảo con thương lượng một chuyện với thiếu chủ." Hoa Hướng Vãn suy nghĩ đã tạm tạm, ngước mắt nhìn nàng ấy, "Chuyện gì?" "Khi nãy con và Linh Bắc xem xong, đã giúp người chốt được Mục Tiêu." "Mục Tiêu?" Hoa hướng vãn không nghe rõ thấy Linh Nam nhấc tay, len lén chỉ về phía tạ vô xương ở phía trước, người theo đuổi tạ vô xương đó đi, vẻ ngoài đẹp nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Thiếu chủ, người cố gắng một lần đi, cứ thừa dịp mấy ngày nay. Trong mắt Linh Nam là sự tự tin quyết tâm chiến thắng, chiếm được tình cảm của người đó nha. Audio chuyện được đăng ở Cô Đọc Chuyện.com Chương 6, Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng đội quả đầu ổ gà nhìn Linh Nam làm chuyện điên rồ. Linh Nam thấy hoa hướng vãn lâu quá không nói chuyện nên bất giác quay đầu thiếu chủ, sao thế? Linh Nam tỉnh táo chút đi. Hoa hướng vãn nhắc nhở nàng ấy, mệt thì ngủ sớm chút, đừng có nằm mơ. Thiếu chủ phải có tự tin với mình chứ. Đó là người tu luyện vấn tâm kiếm. Hoa hướng vãn biết được Linh Nam hoàn toàn không hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc nên giải thích cho nàng ấy. Hiện giờ chúng ta có thể chiếm được tình cảm của thầm thu văn đã khá tốt rồi, đừng mơ mộng đến kiểu người hòa thượng đạo tông này. Nhưng mà chúng ta đã đắc tội với thiên kiếm tông, hiện giờ nếu thiếu chủ muốn theo đuổi ai thì độ khó đều rất cao. Linh Nam nói, chợt để lộ ra một chút thông minh, chi bằng thiếu chủ tìm một cách dễ thành công mà cố gắng một chút. Không được, hoa hướng vãn quả quyết từ chối. Y không chỉ là người luyện vấn tâm kiếm mà sư phụ Y còn là tả trường tịch nữa. Thế thì sao ạ, Linh Nam khó hiểu, Linh Bắc từng nói kiếm chủ vấn tâm kiếm cả đời nhốt mình trong từ sinh giới. Đệ tử đều do người khác giúp đỡ thu nhận rồi ghi dưới danh nghĩa, những kiếm chủ trước đây còn tự mình dạy dỗ nhưng thanh hoành thượng quân gần như chưa từng để đệ tử bước vào từ sinh giới, tuy có cả đống đệ tử dưới danh nghĩa nhưng chẳng có mấy người từng gặp được người ấy, đều do người khác giúp đỡ nuôi dưỡng, tạ vô sương có cũng được không cũng chẳng sao chỉ cần tạ vô sương đồng ý thì thanh hoành thượng quân sẽ không ngăn cản đâu. Thế cũng không được, hoa hướng vãn lắc đầu, Linh Nam kéo tay áo của nàng, thiếu chủ, người là người muốn trở thành ma chủ. Cho nên con phải nghe ta. Hoa hướng vãn ngắt lời của Linh Nam, ánh mắt khẽ mang chút cảnh cáo nhìn nàng ấy. Linh Nam thấy không còn đường bàn bạc hơi thất vọng buông cánh tay đang kéo tay áo nàng xuống, khẽ đồng ý, vâng. Hoa hướng vãn thấy nàng ấy không vui, suy nghĩ một chút lại không nhịn được mà an ủi, thầm đạo quân cũng rất mạnh ta và hắn lại phát triển khá tốt con đừng buồn, phải tin vào ánh mắt của ta. Nghe thấy lời này, Linh Nam khá buồn bã, khẽ lẩm bẩm. thiếu chủ tiết tử đan và ôn thiếu thanh đều do chính người chọn về đấy thôi. Vừa nghe đến hai mối tình không hạnh phúc này thì hoa hướng vãn chợt nghẹn lời. Nàng nhanh chóng chặn lại chiếc miệng nhỏ còn muốn nói tiếp của Linh Nam, đừng nói nữa con vẫn nên yên lặng một chút mới dễ thương. Mọi người trò chuyện suốt đoạn đường, thời gian trôi qua rất nhanh. Đi hết cả nửa đêm thì nhóm người cuối cùng cũng đến được Trấn túy hương trước lúc sáng sớm. danh vọng thiên kiếm tông cực kỳ phi thường thẩm thu văn đã sớm liên hệ trước với một tông môn nhỏ nơi đây vừa đến chấn túy hương thì đã được dẫn vào trong tông môn đó ở lại người của thiên kiếm tông dĩ nhiên là dẫn đến phòng chính còn người của hợp hoan cung thì dẫn đến phòng chứa củi sau khi thẩm thu văn sắp xếp đệ tử trông chừng thì quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn hoa thiếu chủ nghỉ ngơi một chút đi đợi sau khi sắp xếp xong hết thì tạ sư huynh sẽ mời người đến phòng khách nói chuyện làm phiền Hoa hướng vãn lúng túng gật đầu, biết được tạ vô xương như thế là muốn gọi nàng đến để hỏi tội. Thẩm thu văn nói xong thì đóng cửa phòng lại. Cửa vừa đóng lại thì tất cả mọi người đã ùa lên. Thiếu chủ tình hình hiện giờ sao thế? Thiếu chủ, bọn họ đã phát hiện kế hoạch của chúng ta hay sao? Thiếu chủ tại sao bọn họ lại để cho chúng ta ngủ ở phòng chứa củi? Đừng hỏi nữa. Hoa hướng vãn cắt ngang các câu hỏi của bọn họ trực tiếp đưa ra câu trả lời. Tiên Kiếm Tông chắc chắn đã phát hiện những chuyện mờ ám mà chúng ta làm xem chúng ta và Minh Loan Cung là cùng một bọn. Vừa nghe thấy lời này thì mọi người ai nấy nhìn nhau. Một lúc sau thì một người đệ tử mới do dự mở lời thế thiếu chủ chuyện cầu thân này còn có thể thành công không? Vừa nghe thấy lời này thì hoa hướng vãn đã cảm thấy đau đầu. Nàng thở dài một hơi cố gắng làm thôi còn thành công hay không thì xem ý trời đi. Các người đổi kiều tóc cho ta trước đã. hoa hướng vãn nhấc tay chỉ vào người mình có lẽ ta còn có thể cố gắng thử một lần vâng ạ hoa hướng vãn vẫn chưa từ bỏ mọi người bỗng chốc đã có ý chí chiến đấu bắt đầu chuẩn bị trang điểm cho hoa hướng vãn người rửa mặt thì rửa mặt người chải tóc thì trải tóc còn rút kinh nghiệm từ chuyện trước đó rằng xinh đẹp không có tác dụng dung hòa hai kiểu phong cách thanh lịch thuyệt trần và tiểu muội nhà bên lại với nhau đổi một bộ y phục màu trắng cho hoa hướng vãn trang điểm kiểu nhìn thì như trong trắng thuần khiết nhưng thực chất thì ngập tràn tâm cơ Hiểu trang điểm mộc mạc này làm cho hoa hướng vãn nhìn cực kỳ yếu đuối, mang theo một vẻ đẹp mảnh mai yếu ớt vì bệnh của mỹ nhân. Lúc ngước mắt nhìn đôi mặt dường như chất chứa cả ao nước mùa thu, muốn nói nhưng lại ngừng. Mọi người vây quanh nhận xét một lúc thấy cơ bản cũng tạm tạm nên bắt đầu chỉnh kỹ lại các chi tiết bận rộn khá là lâu thì cuối cùng bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, hoa thiếu chủ, đã chuẩn bị xong chưa? Là thầm thu văn, mọi người dừng động tác lại, nhau nhau nhìn về phía hoa hướng vãn. Linh Bắc đi đến sau lưng hoa hướng vãn, đè thấp giọng nhắc nhở thiếu chủ thời gian của chúng ta không nhiều đâu ít nhất hôm nay phải để lại ấn nhập mộng trên người mục tiêu. Ấn nhập mộng là thủ đoạn làm phiền tâm trí người khác thường thấy của hợp hoan cung, sử dụng pháp ấn này sẽ có thể đi vào giấc mơ của người bị hạ chú vào ban đêm. Hoa hướng vãn vô thức phút nhẹ ngón tay, dường như đang suy nghĩ gật gật đầu yên tâm. Thiếu chủ. so với linh bắc thì linh nam kích động hơn nhiều ngồi xuống ôm lấy cánh tay của hoa hướng vãn đang ngồi trên ghế cực kỳ mong đợi dáng làm nhé có thể chiếm được tình cảm của tạ vô xương là tốt nhất còn nếu không được thì thẩm thu văn cũng tạm tạm đi nghe linh nam còn chưa muốn bỏ cuộc hoa hướng vãn chợt giật khóe mắt ném tay linh nam ra đứng dậy đi đến cửa giơ tay mở cửa ngay lúc mở cửa thẩm thu văn cảm nhận một hương thơm lành lạnh ập đến hắn theo thói quen ngước mắt lên khuôn mặt nữ tử ập vào tầm mắt Các đường nét trên khuôn mặt ấy vốn đã cực kỳ xinh đẹp nhưng không rõ vì sao lại không hề lộ vẻ khoe khoang chút nào, khuôn mặt dường như mang theo vẻ đẹp kín đáo của một bức tranh thủy mặc phong cảnh. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như chất chứa nước mùa thu hiện lên ý cười xinh đẹp nhìn về phía Thẩm Tu Văn, Thẩm Đạo Quân. Thẩm Tu Văn bị gọi như thế mới chợt hoàn hồn lại, khuôn mặt hiện lên mấy phần ngượng ngùng, xin lỗi ta. Tại sao Thẩm Đạo Quân lại xin lỗi? khuôn mặt Hoa Hướng Vãn hiện lên vài phần nghi ngờ như thể khi nãy chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Sự chu đáo như thế làm cho Thẩm Tu Văn thoải mái hơn nhiều. Hắn cúi đầu mỉm cười ôn hòa nói: đa Tạ thiếu chủ mời đi bên này. Nói xong thì hắn khẽ lùi về sau nửa bước để cho Hoa Hướng Vãn đi trước. Hoa Hướng Vãn để hắn chỉ đường đi đến sảnh chính, đi cả đoạn đường thấy Thẩm Tu Văn vẫn luôn im lặng nên chủ động nói chuyện: Thẩm đạo quân có biết Tạ đạo quân gọi ta qua đó để làm gì không? Chắc là có chút hiểu lầm." Thẩm Tu Văn giải thích, "Tạ sư huynh muốn hiểu rõ ràng chút thôi." Ta cũng đoán thế Hoa Hướng vãn thở dài một hơi, để lộ vẻ mặt lo lắng, nhưng mà nhìn Tạ đạo quân thật lạnh lùng, làm trong lòng ta rất lo sợ, chắc hẳn là y sẽ không dùng hình với ta đâu nhỉ? Hoa thiếu chủ nói đùa rồi." Thẩm Tu Văn nghe lời này của nàng, bất giác mỉm cười, "Người là khách quý của tông môn, sao lại có đạo lý chưa định tội đã dùng hình chứ?" Lời này làm cho Hoa Hướng Vãn hơi yên tâm một chút, biết sơ được thái độ của Thiên Kiếm Tông. Tuy đã tìm ra được dấu vết mai phục của Hợp Hoan Cung nhưng bọn họ vẫn đang đợi chứng cứ xác thực hơn, trong lòng không hề có quan điểm giả định trước. Hoa Hướng Vãn gật đầu, quay đầu như nói đùa, "Thẩm đạo quân đừng gạt ta nhé, nếu tạ đạo quân ra tay thì sao?" "Thiếu chủ yên tâm, Thẩm Tu Văn nghe thấy Hoa Hướng Vãn dường như còn đang lo lắng, lập tức trả lời rất nghiêm túc, Tu Văn đứng ngay cửa, sẽ không để chuyện này xảy ra." Ta biết mà, Hoa Hướng Vãn phe phẩy quạt tròn, mỉm cười nhìn hắn, Thẩm Đạo Quân sẽ không bao giờ không quan tâm ta mà. Lời này hơi thân mật nhưng lại không coi là vượt ranh giới một cách rõ ràng. Thẩm Tu Văn sững sờ, không dám tiếp lời. Hoa Hướng Vãn thấy tạm được nên dừng lại, chuyện tán tình người khác quan trọng ở chỗ như có như không, biết dừng đúng lúc. Nàng quay đầu nhìn về phía đình viện, bắt đầu nói chút chuyện lặt vặt không quan trọng. Đợi đến khi sắp đến sảnh chính thì Hoa Hướng Vãn bỗng chợt nhớ ra, đợi lát nữa Thẩm đạo quân có còn đưa ta quay về hay không? Chuyện này phải xem ý của sư huynh, Thẩm Tu Văn có sao nói vậy? Hoa Hướng Vãn dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tu Văn. Thẩm Tu Văn thấy Hoa Hướng Vãn bỗng chợt dừng lại nên khó hiểu ngước mắt lên, sau đó liền thấy nữ tử khẽ mỉm cười, Thẩm đạo quân có biết tại sao ta đến Thiên Kiếm Tông không? Thẩm Tu Văn ngập tràn hoang mang, Hoa thiếu chủ Hoa hướng vãn đi lên trước mấy bước dừng lại trước mặt thầm tu văn, hai người đứng cực kỳ gần, thầm tu văn bỗng chợt hơi căng thẳng, đang muốn lùi về sau thì hoa hướng vãn đã nhón mũi chân, dán người qua, dùng quạt tròn ngăn cách khuôn mặt hai người áp vào bên tai hắn. Nàng cách hắn cực kỳ gần, hương thơm lành lạnh trên người bay hết vào chóp mũi thầm tu văn. thẩm tu văn đứng sự người, cảm nhận hơi thở của nàng ở trên vành tay cả người không thể nhúc nhích. Bởi vì ta nhìn chúng một người ở thiên kiếm tông. giọng nói của hoa hướng vãn rất khẽ mang theo chút ý cười có chút khản, giống như gãi vào lòng hắn hơi tê tê cùng lúc đó nàng âm thầm nhấc tay giơ ngón trỏ và ngón giữa ra vẽ một vòng ở sau gáy thẩm tu văn một cái pháp ấn lặng lẽ rơi xuống thẩm đạo quân có muốn đoán không người đó là ai đây lời này đã hơi rõ ràng người ngốc hơn nữa cũng có thể nhận ra được vài phần thẩm tu văn không tiếp lời sững sờ đứng đó trên mặt khẽ ửng hồng Hoa Hướng Vãn thấy đã đạt được mục đích nên giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay người đi về phía sảnh chính. Trước sảnh chính có hai đệ tử đang đứng, Hoa Hướng Vãn gật đầu chào hỏi, nhấc bước đi vào trong sảnh. Vừa bước vào sảnh chính thì cánh cửa lớn bỗng ầm ầm đóng chặt lại, ánh sáng trong phòng chợt tối xuống, có chút giống khu rừng âm u đáng sợ. Trong lòng Hoa Hướng Vãn đã nắm chắc thái độ của Thiên Kiếm Tông nên cũng không hề sợ hãi, từ tốn tìm chiếc ghế đang đặt ở giữa ngồi xuống, thờ ơ ngước mắt lên. Bên trên là tạ vô xương đang ngồi, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt làm người khác chán ngán như cụ đó, giống như một chậu nước lạnh lẽo tạt đến, nhất thời quét sạch mọi hứng thú của nàng. Nhưng nhớ đến mục đích đến vân lai lần này không phải để kết thù kết oán nên nàng mỉm cười nhã nhận gật đầu chào hỏi tạ đạo quân. Tạ vô xương không nói chuyện, một người đệ tử bình thường thôi mà còn kiêu ngạo hơn thiếu chủ một cung như nàng. Nhưng nàng nhớ đến người luyện vấn tâm kiếm đa phần là người thiểu năng nên cũng không so đo, xoay quạt tròn trong tay, dựa lên tay vịn ghế gỗ, không biết tạ đạo quân mời ta qua đây là vì chuyện gì? Chuyện hợp hoan cung mưu hại đệ tử của thiên kiếm tông ta. Tạ vô sương nói thẳng vấn đề, giọng điệu bình tĩnh. Hoa thiếu chủ nên cho ta một lời giải thích mới đúng. Chương 7, chuyện này nói thế nào nhỉ? Hoa hướng vãn nghe thấy lời này thì mỉm cười. Sao hợp hoan cung có thể mưu hại đệ tử thiên kiếm tông được Có chứng cứ gì không? Trận pháp phát nổ ở hai bên sườn núi đều là của hợp hoan cung. tạ vô sương bắt đầu ném chứng cứ ra, hai khối đá to chặn đường cũng mang theo pháp ấn của hợp hoan cung, còn có một số sát thủ được bố trí ở hai bên, ngươi giải thích thế nào? Cái này, hoa hướng vãn xoay xoay quạt tròn, kéo dài thời gian theo bản năng, ta có thể giải thích. Giải thích đi, tạ vô sương lập tức tiếp lời, không cho nàng một chút thời gian xoay sờ nào. Hòa hướng vãn không đáp lời, suy nghĩ cực kỳ lâu cuối cùng cũng phát hiện một chuyện. Quả thật không có gì đáng để giải thích. Được thôi, Hoa hướng vãn thở dài một hơi, ngồi thẳng người, mấy thứ này quả thật là do hợp hoan cung chúng ta bố trí chuyện này ta thừa nhận nhưng hoàn toàn không phải để mưu hại đệ tử thiên kiếm tông. Thế vì chuyện gì, ta nói với ngươi, ngươi phải thề không được nói với những người khác. Hoa hướng vãn bắt đầu trao đổi điều kiện với y tạ vô xương không nói chuyện. Hoa hướng vãn nghĩ y đến để điều tra mọi chuyện, chắc chắn phải bẩm báo lại với trường bối, không thể nào không nói bất kỳ chuyện gì được. Dù sao nàng cũng chỉ không muốn để cho mấy người đệ tử bên dưới này biết được để tránh cho bọn họ có cảnh giác trong lòng mà thôi. Thế nên hoa hướng vãn nhường một bước, không được nói cho các đệ tử thiên kiếm tông hiện đang ở Trấn túy hương. Được, lần này tạ vô Sương không hề do dự. Hòa hướng vãn yên tâm hơn, dù sao tạ vô xương là mục tiêu nàng muốn bỏ đi nên có sao nói vậy. Quả thật chúng ta mai phục ở trong khe núi nhưng chủ yếu chỉ muốn tạo ra một chút hoàn cảnh khó khăn cho đệ tử thiên kiếm tông, để tiện cho việc ta xuất hiện cứu người, để lại một ấn tượng tốt với bọn họ. Thế nhưng ai ngờ giữa chừng thì bỗng xuất hiện bọn người của Minh Loan Cung, bọn chúng tương kế tự kế, lợi dụng trận pháp của chúng ta để giết đệ tử thiên kiếm tông, đổ lỗi cho bọn ta. Minh Loan Cung đã đến những người nào? Tạ vô xương không hề nghi ngờ lời nói của nàng, hỏi thẳng chuyện mà y muốn biết hoa hướng vãn nhớ đến tình hình lúc đó, đa phần là những đệ tử tài giỏi, người dẫn đầu là nhị thiếu chủ của Minh Loan Cung Tần Vân Thường. Nàng ta có tu vi hóa thần kỳ, là người có cấp bậc chỉ đứng sau thiếu công chủ Tần Vân Y trong thế hệ thanh niên của Minh Loan Cung. Những nhiệm vụ bình thường thì nàng ta sẽ không xuất hiện vượt ngàn dặm xa xôi đến tận Vân Lai. Hoa hướng vãn nói chuyện càng nói thì cảm thấy nghi ngờ càng nhiều quả thật cũng không rõ tại sao. Nếu chỉ vì gây chia rẽ mối quan hệ giữa chúng ta thì nàng ta đã ra tay hơi lớn. Tạ vô sương không nói chuyện dường như đang suy nghĩ. Trong lòng hoa hướng vãn lột bột một tiếng, sợ Tạ vô sương không tin nên vội vàng làm rõ ta thật sự không lừa ngươi tần vân thường thật sự đã đến. Ta biết, Tạ vô sương nói chuyện, tiếp tục truy hỏi tại sao muốn để lại ấn tượng tốt với thiên kiếm tông. Hòa hướng vãn thấy tạ vô xương hỏi rõ vấn đề này một cách trần trụi hơi ngượng ngùng, chuyện này ta không phải đến thiên kiếm tông cầu thân hay sao? Muốn bồi dưỡng tình cảm trước chút mà, lừa một người quay về. Những lời gợi ý không nói rõ ra nhưng người bình thường đều có thể nghe hiểu được. Tạ vô xương không tiếp lời, dường như đang suy nghĩ lời của nàng. Hoa hướng vãn nghĩ lại câu trả lời của mình một lần nữa, logic trước sau cực kỳ rõ ràng, ngoại trừ mất mặt ra thì không có vấn đề gì khác. nhưng chuyện mất mặt này dù sao nàng cũng không cần tạ vô xương nên không liên quan gì nàng cúi đầu bưng tách trà bên cạnh lên uống một ngụm đợi một lúc sau tạ vô xương cuối cùng cũng lên tiếng ước nhiên tạ vô xương lên tiếng hoa hướng vãn đặt tách trà xuống sau lưng vang lên tiếng cót kết ánh sáng một lần nữa chiếu từ bên ngoài vào giang ước nhiên đứng ngay cửa sư huynh dẫn hoa thiếu chủ xuống đi sắp xếp ở phòng khách nghe thấy sắp xếp ở phòng khách hoa hướng vãn biết chuyện này coi như đã ổn nàng thờ vào một hơi đứng dậy lịch sự chào tạm biệt tạ đạo quân cáo từ nói xong thì nàng đi ra khỏi cửa lớn giang ước nhiên đã đứng đợi ở một bên thẩm thu văn đứng ở một bên nhìn thấy hoa hướng vãn đi đến thì hòa nhã mỉm cười thiếu chủ dáng nghỉ ngơi nhé đa tạ thẩm đạo quân nhớ đến hoa hướng vãn mỉm cười khẽ ám chỉ đêm nay mơ đẹp nhé Đợi hòa hướng vãn rời đi thầm thu văn đi vào sảnh chính, dơ tay bày ra kết giới cách âm, đi đến bên cạnh tạ vô xương, cung kính chào hỏi thượng quân. Tạ vô xương, hoặc nên nói là tạ trường tịch đang thao túng thân thể tạ vô xương nghe thấy, khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói bình tĩnh, tiếp tục quan sát hợp hoan cung, đồng thời bảo các đệ tử ở chỗ tối chú ý, nhị thiếu chủ minh loan cung ở tây cảnh cũng đã tới, chắc là sẽ còn có những tông môn khác đang ẩn nấp ở chỗ tối. Vâng. Bí cảnh Linh Hư năm ngày sau sẽ xuất thế trong núi Tây Phong, không biết phương hướng cụ thể, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lên đường chuẩn bị vào núi. Thế hợp hoan cung, còn chưa tiêu tan hiểm nghi nên để bọn họ cùng đi theo vào núi để tránh xảy ra chuyện. Đã rõ, bây giờ đệ tử đi chuẩn bị. thẩm Tu Văn gật đầu, xoay người muốn đi ra ngoài nhưng vừa mới đi một bước đã nghe tả trường tịch nói, đợi đã. Nói xong, Tạ Trường Tịch đứng dậy đi đến sau lưng hắn, giơ tay khẽ lơ lửng quét sau gáy Thẩm Tu Văn, một cái pháp ấn bay ra từ sau gáy, rơi xuống đầu ngón tay y. Thẩm Tu Văn cảm giác có chuyện khác lạ nên quay đầu nhìn thử, ánh mắt rơi xuống dấu vết phù chú hiện ra màu đỏ trên đầu ngón tay Tạ Trường Tịch, vẻ mặt khó đoán được là ngạc nhiên hay nghi ngờ. "Đây là ấn nhập mộng." Tạ Trường Tịch mở lời, giải thích với Thẩm Tu Văn, "Mượn sự trợ giúp của ấn ký phù văn này sẽ có thể đi vào giấc mơ của ngươi." thường dùng để làm phiền tâm trí của người khác nếu tâm tính không ổn định thì sẽ dễ bị người hạ chú dẫn dắt điều khiển thẩm tu văn tái mặt có vài phần tự trách là do đệ tử không đủ cẩn thận nàng có tu vi hóa thần tạ trường tịch không hề của trách khuyên giải thẩm tu văn nếu ta không ở đây thì các người sẽ không phát hiện được thẩm tu văn không nói chuyện trên mặt vẫn là vẻ ái náy Tả trường tịch quay mặt về phía hắn, dường như đang nhìn hắn qua giải lụa trắng, chuyển đề tài nói chuyện, khi nãy nàng đã nói những gì. Trước tiên thiếu chủ dò hỏi một chút về chuyện người sắp hỏi, hy vọng đệ tử có thể giúp thiếu chủ, sau đó lại nói một số nhớ đến cảnh tượng đó, cho dù đã biết hoa hướng vãn có mưu đồ gây rối, nhưng thầm Tu văn vẫn có chút mềm lòng, lời đệ tử không rõ cho lắm. Lời gì, hoa thiếu chủ nói, nàng có một người ngưỡng mộ trong lòng ở thiên kiếm tông. Vẻ mặt thầm tu văn lúng túng, bảo để thử đoán thử xem là ai. Động tác tạ trường tịch trượt dừng lại, cả buổi cũng không trả lời. thẩm tu văn im lặng chờ đợi một lúc cẩn thận dè dặt thượng quân. Ừm, cuối cùng tạ trường tịch cũng hoàn hồn lại, thờ ơ nói, không cần để ý đến. Nhưng ấn nhập mộng mà nàng đưa cho ngươi, tốt nhất vẫn nên xem thử rốt cuộc nàng muốn làm gì. Tạ trường tịch giơ tay ra đưa lại cho hắn, cầm về đi. Thượng quân, tạ trường tịch nhìn phù chú mà tạ trường tịch đưa qua. khuôn mặt lúng túng. Tu vì hoa thiếu chủ uyên thâm, tâm tính đệ tử không vững, đệ tử sợ là trong mơ sẽ. Ta đã biết, không đợi thầm thu văn nói xong thì tạ trường tịch đã rõ những băn khoăn của hắn, lui xuống đi, sắp xếp lộ trình ổn thỏa, dáng nghỉ ngơi. Thấy tạ trường tịch không ép buộc hắn đi vào trong mơ gặp hoa hướng vãn, thầm thu văn thở vào một hơi, vội vàng hành lễ, đệ tử xin cáo lui trước. đợi thẩm tu văn rời đi tạ trường tịch cúi đầu nhìn phù chú trên đầu ngón tay trong đầu vang lên câu hoa thiếu chủ nói nàng có một người ngưỡng mộ trong lòng ở thiên kiếm tông bảo đệ thử đoán thử xem là ai mà thẩm tu văn nói đó chàng nhìn chằm chằm phù chú một lúc lâu giơ tay dán pháp ấn lên cánh tay chính mình thay đổi ngoại hình của thần hồn một chút cũng không phải là chuyện gì khó thẩm tu văn không dám gặp nàng trong mơ thì chàng đi xem thử xem rốt cuộc nàng tìm thẩm tu văn là có mục đích gì Chỉ là cũng là lời nói như thế, cũng là thủ đoạn đi vào trong mơ như thế. Trên đời này, thật sự có sự trùng hợp vậy hay sao? Trong lòng chàng hiện lên sự nghi ngờ, lập tức lại nghĩ, nàng nói những lời như thế với chính mình khi nào nhỉ. Thời gian hai người ở cùng nhau quá ngắn, chỉ có ba năm. Nhưng thời gian nàng rời đi lại quá dài, dòng dã 200 năm. 200 năm này không ngừng có ký ức mới muốn chiếm giữ vị trí của nàng, mỗi lần chàng cảm nhận ký ức hơi phai đi thì sẽ cảm thấy hoảng hốt. chàng giơ tay ra trong tay lại xuất hiện một con huyễn mộng điệp khi nào nàng nói câu này nhỉ chàng giơ tay ra chạm lên con huyễn mộng điệp trước mắt dần trở nên tối tăm xung quanh xuất hiện tiếng vui đùa của trẻ con tiếng gió thổi cánh đồng lúa mì và lời nói béo von mang theo ý trêu đùa của thiếu nữ tại trường tịch gần đây ta đã thích một người trước mắt dần trở nên sáng bừng chàng nhìn thấy thiếu niên phía trước đang cõng thiếu nữ đi trên bờ ruộng ngang dọc hai tay thiếu nữ ôm cổ chàng trai dán vào bên tai chàng trai huynh đoán xem là ai Chàng thiếu niên không nói chuyện, đôi mắt khẽ rủ xuống, đang cõng thiếu nữ mà cứ như không nghe thấy vậy, bình tĩnh đi về phía trước. Cô nương đó mỉm cười, nghiêng mặt nhìn chàng trai, huynh nghĩ thử xem nha, trong những người như Trương Công Tử, Vương Công Tử Triệu Đạo Quân mà gần đây từng gặp à, còn có người bạn thầm giật trần của ta nữa. Còn chưa nói xong thì chàng thiếu niên bỗng buông tay, đặt người trên mặt đất. Cô nương đó sững sờ chàng thiếu niên đi sang một bên, lấy mấy nhánh cây và mấy sợi dây mây, nhanh chóng đan thành một chiếc ghế. Chàng thiếu niên không chút cảm xúc đi trở về, vác chiếc ghế ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói, lên đi. Sao lại cô nương đó hơi khó hiểu? Sao bỗng nhiên muốn làm một cái ghế? Nam nữ khác biệt, thiếu niên nói chuyện đâu ra đấy, khi nãy không tìm được vật liệu phù hợp nên tại hạ đã xúc phạm. Thế huynh sờ cũng đã sờ rồi. Nữ từ kiên trì còn để ý là đã sờ bao lâu sao Hơn nữa ta không để ý nha Lời này khá phóng khoáng nhưng chàng thiếu niên lại không hề thay đổi sắc mặt vẫn luôn giữ tư thế ban đầu im lặng đợi nàng Hai bên kiên trì khá lâu cuối cùng cô nương đó cứng đầu không lại chàng thiếu niên nên bất đắc dĩ ngồi lên chiếc ghế Thiếu niên cõng nàng lên nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn Cô nương đó ngồi trên ghế, lưng đối lưng với chàng nên không thấy được vẻ mặt của chàng, chỉ có thể khẽ than một tiếng, tạ đạo quân, huynh thật sự không hiểu tình cảm. Thiếu niên không nói chuyện cúi đầu đi về phía trước. Khi nãy ta nói ta có người ngưỡng mộ trong lòng thì huynh nên hỏi ta người đó là ai nha, đợi sau khi huynh hỏi thì ta mới có thể trả lời người đó là huynh chứ. Thiếu nữ nói chuyện dường như rất bất đắc dĩ, quay đầu nhìn chàng trai, huynh không thèm trả lời ta thì sao ta có thể nói mấy lời này ra được đây chứ. À, nói cả buổi trời cuối cùng chàng thiếu niên cũng mở lời nói một chữ không mặn không nhạt không nghe ra được sốt của có ý gì. Cô nương bị chàng làm thức đến mức nghẹn lời, suy nghĩ cả buổi trời mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, dầu dĩ lên tiếng, đồ hũ nút đạo sĩ thối, huynh một mình lẻ loi đến cuối đời đi nha. Thiếu niên nghe nàng mắng cũng không bác bỏ cõng nàng đi về phía trước. Trên con đường quê nho nhỏ cơn gió thổi qua cánh đồng lúa mì xung quanh, ngay cả ánh nắng chiều cũng cảm thấy cực kỳ dịu dàng. Tạ trường tịch im lặng nhìn hai người đó đi thật xa, nhìn rất lâu. Đợi đến khi ảo cảnh tan vỡ, Tạ trường tịch mở mắt ra thì thấy huyễn mộng điệp đã rơi trên mặt bàn, không còn chút dấu vết nào của sự sống. Cơn gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, huyễn mộng điệp tan thành cho bay đi theo gió. Tả trường tịch quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã vào đêm các đèn lồng trên hành lang bên ngoài cửa sổ đều đã tắt hết cũng đã đến thời gian đi ngủ. Chàng nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến bên giường, đặt thanh kiếm ở bên cạnh nằm lên giường. Nên đi vào trong mơ rồi. Lúc ấn nhập mộng truyền đến tin tức đối phương đã ngủ thì hoa hướng vãn xúc động đến mức sắp khóc luôn. Hai ngày nay không phải gấp rút lên đường thì là đánh nhau, một người bình thường không có kim đan như nàng sớm đã muốn ngủ. Nhưng mấy người khác không cho, sợ ban ngày nàng ngủ quá nhiều thì ban đêm sẽ không ngủ được bỏ lỡ cảnh trong mơ của đối phương. Thời gian hiện giờ của bọn họ không nhiều trải qua một ngày sẽ ít đi một ngày nên cho dù là một buổi tối thôi cũng không thể bỏ lỡ. Cho nên mọi người đi ngủ hết nhưng vẫn để cho nàng tự mình chịu khổ. Ai ngờ đối phương lại là một con cú mèo rồi rào sức lực mãi đến tận bây giờ, đèn trên hành lang đã tắt hết thì hắn mới chịu ngủ. Thời gian không chờ đợi ai, nàng nhanh chóng đổi một bộ áo lót mỏng màu trắng quay về giường, buông màn giường xuống, đốt chút hương an thần, nằm xuống nhắm mắt lại. Chuyện đi vào giấc mơ quyến rũ người khác này, nàng chỉ từng làm một lần, chính là làm với tạ trường tịch. Có câu gọi là ngày suy nghĩ gì thì đêm nằm mơ đó nhưng những gì ban đêm mơ thấy thì ban ngày cũng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ đến. Cho nên tặng trước một vài trải nghiệm về giấc mộng xuân cho người mà bọn họ nhìn chúng cũng coi như là cách làm thường thấy của hợp hoan cung. Trước giờ hoa hướng vãn xem thường con đường này nhưng lúc đó bị tạ trường tịch ép đến bước đường cùng nên vẫn sử dụng nước cờ này. Kết quả nàng cố gắng cả buổi trời, ngay cả ở trong mơ thì tạ trường tịch vẫn sừng sững không dao động giống hệt như liễu hạ huệ vậy, cuối cùng thậm chí còn khoác lại quần áo cho nàng, nghiêm túc nhắc nhở trời sáng rồi, quay về đi, lần sau đừng vào giấc mơ của ta nữa, để tránh lỡ tay làm cô nương bị thương. Lúc đó nàng tức đến mức nghẹn cả ngụm máu trong lồng ngực. Thế này sao có thể là người thu kiếm chứ? Thế này phải là Phật sống đã cắt đứt mọi tình cảm. Nếu không phải do sau này trong lúc nguy hiểm sống chết nên hai người từng song tu, nàng được trải nghiệm một lần thì đến tận giờ nàng cũng phải nghi ngờ con đường tu luyện của tạ trường tịch có phải là muốn luyện công pháp này thì buộc phải tự thiến mình, nếu không thì sẽ không thể thành công hay không. Cú sốc lần đó quá lớn, lớn đến nỗi mà đã nhiều năm như thế nàng chưa từng dùng lại cách ấy. Nếu không phải chỉ có thời gian 6 ngày thì nàng sẽ làm như này đâu. Hiện giờ bỗng muốn sử dụng thì nàng vẫn có chút không biết làm sao, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng dứt khoát chọn làm lại một lần nữa vậy. Những thứ mà sư tỷ dạy thì không thể cứ mãi không sử dụng đến được. Nhớ đến sư tỷ, hoa hướng vãn không nhịn được nở một nụ cười miễn cưỡng. Trong đầu bất xác hiện lên hình ảnh năm đó hồ miên khoác áo lông hồ ly và váy đỏ, dạy cho nàng làm thế nào đan kết ra cảnh trong mơ, làm thế nào quyến rũ tạ trường tịch. Nàng ngập ngừng hỏi tỷ ấy, như thế có phải là không được tốt cho lắm hay không vậy? Có coi là lừa gạt người không? Hồ Miên khẽ mỉm cười, chờ mình nhảy từ trên cây xuống, giơ lên ngón trỏ với móng tay đang sơn màu sắc diễm lệ, nhẹ nhàng đặt lên môi hoa hướng vãn. Sư muội ngốc, Hồ Miên dịu dàng nói, lòng người mà có thể lừa gạt được thì đều không gọi là lừa gạt. Cũng giống như tả trường tịch năm đó vậy, không thích nàng, nàng không có được càng không lừa gạt được. May mà cũng chỉ có một người tên tạ trường tịch thôi. Năm đó nàng thất bại trên người chàng, nàng không tin là cả thiên kiếm tông này thì người nào cũng là tạ trường tịch hết. Chương 8, nàng nhắm mắt lại đợi một lúc, vừa bắt đầu là một khoảng không gian tối đen yên lặng, chẳng mấy chốc thì nàng đã cảm nhận được xung quanh thoang thoảng hương thơm cây cỏ, dưới chân là cảm giác ngư ngứa do cỏ xanh đem đến. Ánh sáng từ từ bừng lên, nàng biết chính nàng đã đến bên trong giấc mơ của mình. Cỏ ấn nhập mộng nên nàng có thể dựng nên cảnh trong mơ của mình, từ trong giấc mơ của mình đi về phía trước tìm phương hướng gợi ý của ấn nhập mộng, ghép cảnh trong mơ của nàng và thầm thu văn lại với nhau, cảnh trong mơ giao nhau, hai người cũng có thể gặp nhau trong mơ. Chẳng mấy chốc cả giấc mơ đã hoàn toàn dựng xong, nàng nhìn ngắm xung quanh, xung quanh là một đồng cỏ, phía xa xa là rừng rậm, ngay phía trước là hồ nước không nhìn thấy bờ ánh trăng sáng treo trên cao ánh trăng rơi xuống mặt hồ, nhìn khá mát lạnh tĩnh lặng. Nàng cảm giác được phương hướng mà ấn nhập mộng gợi ý nằm ở trong hồ nước nên cũng không do dự thêm nữa, sử dụng một pháp quyết tránh nước đi lên trước lập tức nhảy vào trong hồ nước bơi về phía trước tìm kiếm phương hướng của ấn nhập mộng. Nước hồ hơi lạnh, may mà sau khi bơi được một lúc thì không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, bơi về phía trước khá lâu, từ xa xa nàng đã nhìn thấy một sườn núi, trên sườn núi có một người thanh niên đang ngồi ngay ngắn, giống như đang nhập định, nước hồ lặng lẽ lan đến dưới chân y, mặt nước và sườn núi va vào nhau, sóng nước thì dập sườn lan tăn còn sườn núi thì sừng sững không lay động. Hoa hướng vãn bơi đến bên cạnh sườn núi, nhìn lên trên qua mặt nước hồ thanh niên đeo ngọc quan bằng bạch ngọc dài lụa trắng che mắt các đường nét để lộ ra là dáng vẻ của thầm Tu văn nhưng khí chất xung quanh người lại cực kỳ giống tạ vô xương. Nàng đã sớm nhìn ra được thầm Tu văn ngưỡng mộ tạ vô xương, không ngờ ở trong mơ lại có thể tự nhiên bắt chước theo tạ vô xương như thế. Chuyện này làm cho nàng hơi không vừa lòng, nàng thích kiểu người dịu dàng ngây thơ như thầm thu văn hơn, kiểu người lạnh lùng như núi băng đó của tạ vô xương có gì tốt cơ chứ. Nhưng hiện giờ đến cũng đến rồi, nàng chỉ có thể kiên trì tiếp tục thôi. Trước tiên nàng bơi vài vòng trong nước giống như một mỹ nhân ngư tạo ra tiếng động cố ý làm cho thầm Tu văn phát hiện. Nhưng mà đối phương rất giỏi giữ bình tĩnh, rõ ràng biết nàng đã đến nhưng vẫn ngồi ở chỗ ban đầu nhập định không nhúc nhích như cũ. Hoa hướng vãn suy nghĩ, dơ tay về phía mặt nước, vị trên bãi cỏ xanh bên cạnh bờ, đỡ mình nhón người ra khỏi mặt nước. Theo động tác của nàng, một hương thơm đặc biệt tản ra xung quanh tạ trường tịch chậm chậm mở mắt. Đây là giấc mơ của chàng sao? Nhất thời chàng có chút không phân biệt rõ cho lắm. Rõ ràng nên là hoa hướng vãn đi vào trong mơ mới đúng tại sao cảnh tượng trước mắt. Lại là cảnh tượng bên trong trí nhớ của chàng. Nữ tử trước mặt là hoa hướng vãn nhưng cảnh tượng này, hồ nước ánh trăng, mỹ nhân ra khỏi hồ tắm lại giống hệt cảnh tượng mà năm đó vãn vãn đi vào trong mơ của chàng thế chứ. Chàng im lặng nhìn nàng, lớp vải mỏng xung quanh người nữ tử đã ướt đẫm ánh trăng chiếu trên người nàng, phát họa ra đường cong cơ thể nhấp nhô như dãy núi. Nàng nổi lên đến độ cao sấp xỉ chàng thì dừng lại, dướn lên trước giống như rất tò mò, dựa gần sát vào khuôn mặt chàng. Cùng một động tác cùng một vẻ mặt. Chàng bất giác hơi hoảng hốt, bọn họ dựa cực kỳ gần, trong lúc hơi thở đan xen thì hương thơm đặc biệt trên người nữ tử bay vào chóp mũi tạ trường tịch. Cùng một hương thơm, theo hương thơm quấn quanh chóp mũi thì những ký ức mang chút diễm lệ trong giấc mơ và trong hang động năm đó lại cuồn cuộn hiện ra. Có lúc là hình ảnh nụ hôn non nớt của thiếu nữ trong giấc mơ, trong từ sinh giới. Có lúc là hình ảnh thiếu nữ dựa sát vào lồng ngực chàng, mở thắt lưng của chàng ở trong hang động. Tạ trường tịch, nếu ta còn không cứu huynh nữa thì huynh sẽ chết đó. Thuật xong tu chỉ là một kiểu tu luyện, huynh đừng để trong lòng. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy ngập tràn vẻ van xin, nàng chủ động giơ tay ra ôm lấy chàng. Tạ trường tịch ta lạnh lắm, huynh ôm ta đi. Đạo quân, nữ từ trước mặt giơ tay chạm lên trái cầu của chàng, giọng nói xen lẫn với giọng nói của thiếu nữ trong hang động năm đó. Ta lạnh lắm, huynh ôm ta đi. vãn vãn Trong nhất thời tạ trường tịch có chút không phân rõ được người trước mắt là ai. Chàng nhìn nữ tử trước mặt gần trong gang tức với chàng qua dài lụa trắng. Khuôn mặt của nữ tử và vãn vãn chồng lên nhau, khắp người nàng ướt đẫm, đôi mắt giống như yêu tinh vậy quyến rũ tâm hồn người khác. hoa hướng vãn quan sát y một lúc tuy y không có hành động gì nhưng cơ thể cứng ngắc rõ ràng đã bán đứng y. hoa hướng vãn khẽ mỉm cười, nàng nhón người lên phía trước chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của y. Chả trường tịch thở gấp nhưng không dám có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả chớp mắt chàng cũng sợ hãi, sợ lần này sẽ giống với vô số lần trong quá khứ, nữ tử trước mắt này, vừa chạm vào sẽ tan vỡ. Huyễn Mộng Điệp làm cho người ta nhìn thấy người họ muốn gặp nhất nhưng mãi mãi không có cách nào chạm đến người đó. Vô số lần trong quá khứ chàng từng nhìn thấy người này tan vỡ trước mắt hết lần này đến lần khác. hoa hướng vãn giơ tay đỡ khuôn mặt y, hôn lên má y rồi từ từ đi lên. chầm chậm giơ tay bắt lấy giải lụa trắng sau đầu y. Đạo quân có biết tại sao chàng có thể mơ thấy ta hay không? Hoa hướng vãn nói chuyện, di chuyển cánh môi lên đôi mắt đối phương, ngậm lấy giải lụa trắng trên đôi mắt y. Hơi thở của nàng phun lên đôi mắt y ấm ấm. Bởi vì nàng vừa nói chuyện vừa cắn lấy giải lụa trắng lui về phía sau, giơ tay nhẹ nhàng gỡ đi nút thắt của giải lụa trắng phía sau đầu, giọng nói quyến luyến, ngập tràn ý tình trong lòng chàng nhớ đến ta. Giải lụa trắng rơi xuống, mái tóc ở hai bên của thiếu niên cũng theo đó mà buông xóa ra. Hoa hướng vãn mỉm cười ngước mắt nhưng mà thứ đập vào mắt nàng lại là một đôi mắt màu đỏ bình tĩnh trong veo. Nụ cười của hoa hướng vãn sững lại, sững sờ nhìn đôi mắt đó. Một lúc sau nàng mới đột một phản ứng. Đôi mắt đỏ, dấu hiệu của việc nhập ma. Thẩm thu văn vậy mà lại nhập ma sao? Nhập ma là một điều kiên kỳ cực kỳ lớn đối với thiên kiếm tông, tây cảnh có thể chấp nhận ma tu nhưng vân lai thì không chấp nhận được đâu. Liên hôn với một đệ tử mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thiên kiếm tông bỏ rơi sẽ không có chút lợi ích nào với nàng. Chuyện quan trọng hơn là cảnh trong mơ của tu sĩ đã nhập ma cực kỳ không ổn định, nàng ở lại trong này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Rút lui sớm là cách tốt nhất, ngay lúc nghĩ rõ chuyện này thì hoa hướng vãn không hề do dự, xoay người nhảy vào trong nước. Tuy động tác của nàng nhanh nhưng động tác của đối phương càng nhanh hơn. Ngay lúc Hoa Hướng Vãn nhảy xuống thì mặt nước lập tức đông lại thành băng, Hoa Hướng Vãn ngã thật mạnh trên mặt băng. Nàng không kịp cảm nhận cơn đau đớn, vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về hướng mà mình đi đến. Gió tuyết bỗng trở nên lớn, băng tuyết liên tiếp lan tràn đến nơi xa, dường như đang chạy đua với nàng vậy, không có ranh giới không có điểm cuối. Nàng điên cuồng chạy nhanh thật nhanh, bàn chân đạp trên mặt băng, lạnh đến mức đau buốt. Cảm nhận được kiếm ý giấu bên trong những lớp băng tuyết này, trong lòng nàng cực kỳ sợ hãi. Không đúng, đây không phải là kiếm ý của đa tình kiếm, là vấn tâm kiếm. Năm đó nàng không phân biệt được sự khác nhau giữa vấn tâm kiếm và đa tình kiếm nhưng nhờ những gì tả trường tịch ban cho mà hiện giờ nàng đã qua rõ ràng. Thẩm tu văn không phải người luyện đa tình kiếm thế người đứng ở đây là. tạ vô xương, hoa hướng vãn bỗng chợt dừng chân lại, kinh ngạc quay đầu. Thiếu niên áo trắng đứng bên bờ ở nơi xa xa. Sau lưng y đã biến thành một nơi đầy gió tuyết, hoa hướng vãn nhận ra được đó là từ sinh giới. Y im lặng nhìn nàng chằm chằm, dường như không hề có chút cảm xúc nào. Y đã đóng kín giấc mơ này, từ khi vừa bắt đầu thì y đã biết đây là mơ. Nhưng y không định để nàng ra ngoài. Nhận ra giấc mơ đã bị đối phương đóng chặt hoàn toàn, hoa hướng vãn cũng không bỏ chạy nữa, nàng từ từ bình tĩnh lại, suy đoán ý đồ của đối phương. Y đã muốn giết nàng. Tính tình tạ vô xương quá quyết hơn thầm thu văn, tu vi lại thâm sâu không đoán được nếu như là tạ vô xương thì có lẽ y thật sự có khả năng giết được nàng. Nàng bình tĩnh nhìn tạ vô xương, nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết. Hai người im lặng đứng song song nhau trong gió tuyết rất lâu sau tạ trường tịch mới nói chuyện, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nàng là ai? Nghe thấy câu hỏi kỳ lạ này, hoa hướng vãn âm thầm ngưng tụ linh lực, vẽ một trận pháp trên tay. Thứ cạnh tranh nhau trong giấc mơ là độ mạnh của thần thức nàng không hề e dè tạ vô xương nhưng dù sau đây là do nàng chủ động đi vào giấc mơ của tạ vô xương, tạ vô xương sẽ có quyền thao túng giấc mơ nhiều hơn, đánh nhau ở trong này sẽ không có lợi cho nàng. Nàng muốn nhanh chóng ra ngoài, hương thơm trên người nàng từ đâu tới, tạ trường tịch từ bên bờ hồ đi xuống, đi lên mặt băng. Y đi rất chậm, rõ ràng hai người cách nhau rất xa nhưng y lại dường như có thể rút ngắn khoảng cách chỉ mấy bước đã đi đến trước mặt nàng. hoa hướng vãn cảnh giác nhìn y trận pháp trong tay đã hình thành ngay khoảnh khắc Tạ trường tịch đi đến trước mặt nàng và giơ tay về phía nàng thì nàng bỗng đưa tay đánh về phía mặt băng mặt băng hàng ngàn dặm bỗng chốc vỡ tan vụn băng sông lên trời dường như có một bức màn trời sinh ra từ mặt đất ngăn cách ở giữa hai người tạ vô sương mờ to đôi mắt nhìn mặt băng phía trước sụp đổ nữ tử bỗng chốc biến mất chàng ngạc nhiên kêu lên vãn vãn hoa hướng vãn nhảy vào trong nước băng lập tức bừng tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mơ không kịp nghĩ nhiều gần như là theo bản năng hét to tên của thẩm tu văn thẩm tu văn cứu ta thẩm tu văn rõ ràng tạ vô sương đã nhập ma mà còn trà trộn bên trong thiên kiếm tông chắc chắn có chuyện muốn làm những người của hợp hoan cung ở đây sẽ không ngăn cản được y nàng có gọi người của hợp hoan cung đến thì cũng chỉ có thể làm gia tăng thêm số người bị thương mà thôi Mà tu của thiên kiếm tông, muốn chết thì vẫn nên chết người của thiên kiếm tông, huống hồ chi, nếu như là thẩm thu văn thì có lẽ còn có thể làm cho tạ vô xương kiêng rè một chút. Nhưng mà thẩm thu văn còn chưa đến thì một cơn rét lạnh mang theo hương thơm lành lạnh của cây thanh tùng đã vén màn giường của nàng lên uy hiếp thẳng vào nàng ở trong màn. Nàng nhảy vọt qua bên cạnh cơn gió lạnh lập tức đuổi theo, một bàn tay trắng ngần nắm lấy cổ áo của nàng. Nàng cúi đầu xoay người, giơ tay đánh một trường qua thiếu niên nghiêng người giơ kiếm lên, thanh kiếm dài vẫn còn nằm trong vỏ đã chặn lấy pháp ấn của nàng, tiếp sau đó thì thanh kiếm chợt lật lại đè lên lòng bàn tay của nàng, ép xuống cổ nàng. Hoa hướng vãn nhanh chóng lôi lại, ở trong phòng đánh nhau chưa được hai hiệp thì hạt châu linh khí của hoa hướng vãn đã dùng hết sạch nên nàng bị tạ trường tịch dùng kiếm chặn trên cổ rồi đột một đè lên tường. Thật mạnh còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Chỉ là một người luyện vấn tâm kiếm nguyên anh kỳ mà lại có thể đạt được đến trình độ này sao? Trong lòng nàng chợt hiện lên một chút nghi ngờ nhưng nhớ đến thực lực hoàn toàn không thể đo được bằng tu vi của tả trường tịch năm đó thì nàng lại cảm thấy thế hệ tu luyện vấn tâm kiếm mà có được loại thực lực này dường như cũng cực kỳ hợp lý. Hoa hướng vãn không phản kháng nữa thờ hồn hền nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Một tay tạ trường tịch nắm lấy kiếm đặt ngang giữa cổ nàng, hoa lê bay vào từ bên ngoài cửa sổ, rơi trên giải lụa trắng trên đôi mắt y bị cơn gió ban đêm lành lạnh thổi bay, nhẹ nhàng trêu chọc trên khuôn mặt nàng, mang đến một cảm giác ngứa ngứa khó chịu. Người sẽ không kịp giết ta trước khi thầm thu văn xuất hiện. Hoa hướng vãn nghe thấy giọng nói chuyển đến từ nơi xa, mở lời nhắc nhở. Lời vừa dứt thì giọng của thẩm thu văn đã gấp gáp vang lên ở bên ngoài cửa, hoa thiếu chủ. sắc mặt tạ trường tịch nhanh chóng trở nên lạnh lùng ngay lúc cửa phòng bị đá mở đã vội xoay người ép nàng vào góc tường dùng cả người che kín lấy nàng hoa hướng vãn sững sờ không gió tạ vô xương làm thế này để làm gì muốn trốn thầm tu văn như thế này có tác dụng sao mọi người ai cũng bị phản ứng này của tạ trường tịch dọa sợ sững sờ nhìn tạ vô xương chắn ngay góc tường và góc áo của nữ từ mơ hồ lộ ra bên dưới góc áo trắng của chàng ra ngoài rằng co chẳng được bao lâu thì tạ trường tịch đã lạnh lùng lên tiếng thẩm thu văn không phản ứng kịp dẫn theo một nhóm người của hợp hoan cung và thiên kiếm tông bị giật mình tỉnh giấc đứng bên ngoài cửa ngỡ ngàng không biết nên làm gì tạ trường tịch thấy thẩm thu văn không có hành động gì nên ngước mắt nhìn qua giọng nói vẫn luôn bình tĩnh cuối cùng đã mang chút ý thức giận chàng khẽ quát cút ra ngoài chương 9, nghe thấy tạ trường tịch quát lên thẩm thu văn lúc này mới phản ứng kịp Nếu thật sự người đang ở chỗ này là tạ vô sương thì dĩ nhiên hắn có thể hỏi thăm vài câu nhưng địa vị của người này ở thiên kiếm tông thì không phải người hắn có thể mở lời hỏi được. Hắn không hề do dự lùi về sau, cạnh một tiếng đóng cửa lại dẫn theo mọi người vội vã lui đi. Mọi người trong hợp hoan cung đứng ở cửa liếc nhìn nhau, một lúc sau, Linh Nam không thể tưởng tượng được người ở bên trong khi nãy là tạ đạo quân. Còn có, Linh bắc suy nghĩ, khóe môi mang chút ý cười. Thiếu chủ của chúng ta. Nghe thấy lời này, Linh Nam bỗng chốc phản ứng. Được lắm nha thiếu chủ ơi, còn nói tạ vô xương không được như này không phải đã chiếm được tình cảm rồi sao. Nàng ấy vội vã kéo Linh bắc lại cảnh cáo mọi người ở hợp hoan cung, lập tức quay về đi, không ai được ở lại hết. Mọi người nhao nhao gật đầu, lập tức tản ra. hoa hướng vãn nghe thấy tình hình bên ngoài tức không thở nổi. Nếu ngày nào đó nàng chết đi thì chắc chắn là do đám ngu ngốc này hại chết mà. Thế nhưng tức giận chẳng được bao lâu thì nàng chợt cảm thấy tình hình hiện tại hơi tế chỉ. Tả vô xương vẫn còn đứng chặn trước người nàng, hạn chế nàng trong một phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp kiếm vẫn còn gác ngang trên cổ nàng, tay áo bên còn lại thì che ở chỗ khác. Khoảng cách này có chút gần quá đi, quần áo trên người nàng có thể nói chỉ là một lớp phải mỏng manh, hơi thở và nhiệt độ của đối phương xâm chiếm cảm nhận của nàng một cách chặt chẽ, làm cho nàng hơi khó chịu. Tình trạng nguy hiểm lại mập mờ này làm cho hoa hướng vãn bất giác cứng ngắc người cũng không biết sốt cuộc là mình sợ y bỗng nhiên ra tay giết người hay là vì sợ một chuyện nào khác. Dù sao cũng là đồ đệ của tạ trường tịch nàng nàng còn coi như là sư nương trước kia của y. Nghĩ đến chuyện này nàng quay đầu đi muốn làm cho bầu không khí quay trở lại trạng thái dương cung bạc kiếm ngàn cân treo sợi tóc như bình thường. nhưng người đối diện không nhúc nhích thậm chí còn không hề có một chút sát khí nào nhất thời nàng không rõ rốt cuộc là y muốn làm gì chỉ có thể giữ vững trạng thái kẻ địch không ra tay thì ta cũng không đợi đối phương ra tay trước nhưng mà tạ trường tịch dường như là đang cố gắng khống chế thứ gì đó mãi không có phản ứng chỉ cách giải lụa trắng cúi đầu nhìn nàng một lúc lâu sau thì cuối cùng tạ trường tịch cũng thử giơ tay ra dường như muốn chạm lên mặt nàng Động tác này làm hoa hướng vãn giật cả mình, nàng gần như lùi về phía sau theo phản xạ có điều kiện giữa hết cả người lên mặt thường lạnh lẽo. Nhìn thấy động tác này của nàng, hơi thở của tạ trường tịch khẽ ngừng lại. Cánh tay cầm kiếm của chàng không nhịn được dùng mấy phần sức bỗng mở lời, né ta. Hoa hướng vãn, hả? Đưa ấn nhập mộng cho hắn. Hoa hướng vãn, hả? Câu hỏi này làm cho hoa hướng vãn sững sờ, suy nghĩ một lúc mới nhận ra người y nói là thầm tu văn, nàng bất giác sốc hơn nữa. Nàng không ngờ đã đến lúc này rồi mà tạ vô sương lại còn có thể quên mình vì người khác như thế, không quan tâm đến chuyện chính mình đã bị phát hiện nhập ma trước mà ngược lại còn quan tâm đến chuyện sư đệ của mình bị lợi dụng bị hạ ấn nhập mộng. Đây là người sư huynh tốt nhường nào của Vân Lai Hà? Ý của y là gì, đến để đòi công bằng sao? Nhưng nàng thấy tạ vô xương không phải dáng vẻ muốn đánh đến mức một mất một còn với nàng, nàng lại không muốn làm cho mâu thuẫn gay gắt hơn nên nhanh chóng xin lỗi, sử dụng ấn nhập mộng quả thật là do ta không đúng nhưng ta không muốn làm hại thẩm đạo quân nha. Chẳng qua là ta chỉ có thời gian 6 ngày thôi, tình huống khẩn cấp cũng do bất đắc dĩ nên mới phải dùng đến chút thủ đoạn thế này. Nàng còn chưa nói xong thì tạ trường tịch bỗng nôn ra một ngụm máu cả người chàng ập lên người hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn theo bản năng ôm lấy người này, đợi làm xong động tác ấy, sững sờ một lúc sau đó mới phản ứng kịp. Vốn dĩ tạ vô sương đã nhập ma, trong mơ rõ ràng là bởi vì sự xâm nhập của nàng nên thần chí đã xảy ra vấn đề y lại đến đây nhanh như thế, e là còn chưa hoàn toàn xử lý xong mấy thứ lộn xộn trong thức hải của mình đã xông qua đây. Lúc nãy hoàn toàn là do nỏ mạnh hết đà, hiện giờ chắc là không có uy hiếp gì, nếu nàng muốn ra tay thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng chuyện y nhập ma này rốt cuộc mấy trường bối trong thiên kiếm tông có biết hay không? Nếu không biết thì hiện tại này nàng giết người này đi cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như y chưa nhập ma hoàn toàn thiên kiếm tông còn ôm chút hy vọng, nàng mà giết người này đi, lại có thêm thầm tu văn làm chứng về chuyện ấn nhập mộng thế thì e là nàng chính là người trước tiên làm cho tâm ma của tạ vô xương nổi lên lần nữa, sau đó lại còn ra tay giết y nữa. Tạ vô xương là đệ tử của tạ trường tịch thân phận cao quý, đến lúc đó nói không chừng tạ trường tịch sẽ đích thân ra khỏi núi đi báo thù. Hoa hướng vãn càng nghĩ càng sợ hãi, lắc lắc đầu không dám nghĩ thêm nữa. Nàng không cực nổi khả năng thứ hai, chi bằng hả cho tạ vô xương một loại chú sinh tử để cứu người. Ít nhất còn có đường xoay sở. Nghĩ rõ ràng chuyện này, hoa hướng vãn nhanh chóng đỡ y nằm lên giường, kéo dài lụa trắng trên mắt y xuống, lộ ra đôi mắt của y. Mức độ màu đỏ của đôi mắt sẽ nói rõ mức độ ý thức tỉnh táo hiện tại của người nhập ma. Hiện giờ đôi mắt tạ vô xương đã đỏ nguyên một mảng, nhìn thì rất bình tĩnh nhưng kiểu bình tĩnh này của tạ vô xương rõ ràng hơi không bình thường. Xong rồi, thật sự là tình thế nguy kịch hết đường cứu chữa. Nàng giơ tay ném ra, mấy sợi dây chói tiên cột lên cổ tay cổ chân tạ trường tịch một trận pháp màu vàng hiện lên bên dưới người tả trường tịch. Chuẩn bị xong cho kế hoạch xấu nhất, nàng nhảy lên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh tạ vô xương lấy chung tịnh tâm từ trong túi càn khôn ra quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch đang cực kỳ im lặng ở bên cạnh. Thứ này của ta là pháp khí thượng cổ trung tịnh tâm, đợi một lúc nữa ta sẽ giúp ngươi đuổi tâm ma đi, có thể sẽ hơi đau đớn nhưng ngươi nhất định phải vượt. Còn chưa nói xong thì nàng thấy tạ vô xương dễ dàng giật đứt dây chói tiên, ngồi thẳng người dậy. hoa hướng ván. Tạ vô sương thoát khỏi dây trói tiên, không hề tức giận một kiếm chém đầu nàng, chỉ thấy y nhón người về phía trước, giơ tay giữ đầu nàng lại, vùi chóp mũi vào mái tóc nàng cứ như hôn vậy. Hoa hướng vãn sững sờ ngồi thẳng người, một lúc sau thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên, hương thơm đâu? Hương thơm, hương thơm gì chứ? Hoa hướng vãn mờ mịt một lúc mới nhận ra được y đã hỏi đến chuyện hương thơm này hai lần. Trên người nàng có hương thơm gì mà đáng để cho tạ vô sương hỏi những hai lần cơ chứ? Người nói là Mỹ Hương, hòa hướng vãn phản ứng kịp động tác của tả trường tịch dừng lại một chút dựa sát bên tai nàng khó hiểu hỏi lại Mỹ Hương. Đúng, chỉ cần đệ tử hợp hoan cung vận hành công pháp song tu Hòa hướng vãn cười gượng giữ niềm tin ta không ngại thì người ngại là người khác điềm tĩnh nói, thì cơ thể sẽ tự sinh ra một loại Mỹ Hương, dùng để trợ giúp cho công pháp song tu dễ mê hoặc tâm trí người khác nhất. Đệ tử hợp hoan cung. Tả trường tịch lẩm nhẩm chàng ngẩng đầu lên nhìn hoa hướng vãn, mỗi người đều có. Hoa hướng vãn nghiêm túc gật đầu, mỗi người đều có cả. Chỉ là mùi hương của mỗi người không giống nhau mà thôi. Tả trường tịch không nói chuyện, chàng nhìn hoa hướng vãn, đi vào giấc mơ ánh trăng, hồ nước. Chàng miêu tả những cảnh ở trong mơ cũng là mỗi người đều sẽ đi vào giấc mơ như thế. Không hẳn thế, chủ đề nhạy cảm thế này. Hoa hướng vãn vẫn nói một cách bình tĩnh mặt không đỏ không thở gấp thành thật trả lời, đây là phương pháp tiêu chuẩn mà sư tỷ dạy, khi mọi người không biết sự cảnh trong mơ thế nào thì có thể tham khảo. Hoa hướng vãn nói chuyện, dưới ánh mắt của tả trường tịch bỗng chợt hơi yếu thế, giọng nói nhỏ hơn một chút hoặc là sao chép y hệt. Tả trường tịch im lặng, màu đỏ trong mắt dần rút đi. Hòa hướng vãn có cảm giác đối phương không được vui cho lắm, nàng khẽ hắng giọng một tiếng, muốn nói chút lời tốt đẹp để làm dịu bầu không khí một chút ta không biết ấn nhập mộng nằm ở chỗ của người, nếu biết giấc mơ mà tối nay đi vào là giấc mơ của người thì ta chắc chắn sẽ không qua loa như thế, nhất định sẽ cố gắng thiết kế. Đủ rồi, Tạ trường tịch bỗng lên tiếng, ngắt ngang lời của nàng, nhìn chằm chằm nàng, hai năm trước người ở chỗ nào. 200 năm trước hoa hướng vãn bị mấy câu hỏi không chút liên quan này của y làm cho mờ mịt. Ta ở hợp hoan cung mà, chưa từng đến vân lai. Lời này làm cho hoa hướng vãn lục bục một chút, nàng miễn cưỡng mỉm cười. Đúng là ta cũng muốn đến nhưng hai nơi cách nhau cực kỳ xa, hợp hoan cung đủ thứ chuyện phức tạp thiếu chủ một cung như ta, nếu không phải do lần này đến để cầu thân thì e là cả đời này cũng sẽ không đến đây đâu. nghe thấy câu trả lời này chàng nhắm mắt lại dường như kéo dài một lúc lâu mở mắt ra lần nữa nắm lấy dải lụa trắng bên cạnh đứng dậy dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy xuống giường đi ra bên ngoài hoa hướng vãn nắm lấy màn giường để che quanh người để lộ ra khuôn mặt cẩn thận từng ly từng tí nói tạ đạo quân người cứ thế rời đi sao nói xong nàng cảm thấy trong tình cảnh này hỏi câu này thì nhìn sao cũng thấy kỳ lạ tạ trường tịch dừng chân dường như đang đợi nàng Hoa hướng vãn lo lắng, nhanh chóng mở lời tốc độ nói chuyện cực kỳ nhanh. Chuyện người nhập ma ta sẽ không nói ra đâu, người yên tâm. Chiếc trung tịnh tâm này của ta thật sự giúp đỡ rất nhiều đối với kiểu tu sĩ nhập ma chỉ có chút không vững đạo tâm mà thần trí vẫn còn như người. Nếu người nghĩ thông suốt rồi thì có thể đến tìm ta. Dĩ nhiên để trao đổi thì người phải giúp ta thúc đẩy thành công mối quan hệ hữu nghị của hai bên. Người đến Thiên Kiếm Tông cầu thân, Tạ Trường Tịch bỗng mở lời ngắt ngang nàng. hoa hướng vãn không hiểu cho lắm nên sững sờ gật đầu đúng cầu thân với ai à hoa hướng vãn không ngờ tạ vô xương lại hỏi như thế nên nàng do dự một lúc cẩn thận từng ly từng tí thẩm thu văn có được không tả trường tịch không nói chuyện hoa hướng vãn bỗng chợt cảm thấy cơn gió ban đêm hơi lạnh rất lâu sau y khẽ nói đã biết nói xong thì y nhấc bước rời đi Hoa hướng vãn tranh thủ cơ hội cuối cùng, muốn khuyên nhủ thêm, không vững đạo tâm chẳng khác nào bệnh nan y trong chuyện tu hành. Hợp Hoan Cung đã nghiên cứu đạo này rất kỹ, không phải thầm thu văn cũng được, chỉ cần người giúp ta tìm một đệ tử. Còn chưa nói xong thì người đã biến mất trong màn đêm, những lời còn lại của hoa hướng vãn càng nói càng nhỏ, mọi người ai cũng được lợi. Người rời đi rồi, dĩ nhiên sẽ không có ai trả lời nàng. Hoa hướng vãn sững sờ nhìn cửa cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ tạ vô xương lại không hề quan tâm chuyện chính y nhập ma như thế, sự thản nhiên này quả thật làm nàng khó hiểu. Đây chính là sự bướng bỉnh của người đã nhập ma sao. Nàng chậm chạp một lúc lâu mới phản ứng kịp, vẫy tay đóng kín cửa lớn và cửa sổ thở dài dơ hai tay ra ngã lên giường. ấn nhập mộng ở trên người tạ vô xương, thầm thu văn chắc chắn đã biết. Hết lần này đến lần khác bị phát hiện giờ thủ đoạn như thế, cho dù có xinh đẹp như tiên thì cũng sẽ rất khó làm cho đối phương yêu thích. Rốt cuộc tạ vô xương này làm sao thế nhỉ, sao mà ngay cả pháp ấn của pháp tu cấp bậc hóa thần mà cũng có thể nhìn ra được. Pháp ấn của nàng có nhiều khi còn có thể lừa gạt được ma chủ tạ vô xương này có lai lịch gì nhỉ. Lần này đến đây, sợ nhất là không có cách nào dẫn người từ thiên kiếm tông quay về. May mà, hoa hướng vãn nhắm mắt cong khóe môi trong màn đêm. Cũng không liên quan lắm, tạ trường tịch đi bộ từ hành lang đến phòng mình cuối cùng thì cơn gió ban đêm cũng làm cho chàng tỉnh táo hơn nhiều. Chàng ngẩng đầu nhìn mấy cành cây khô trong đình viện, khẽ nhấp tay, cành cây khô liền trổ ra những chồi non mới, chồi non nhanh chóng trưởng thành, hóa thành những bông hoa lê nở rộ, sau đó lại bay xuống đất, cành cây lại trở thành cành cây khô một lần nữa. Cành khô gặp mùa xuân, là pháp thuật cao nhất trong tu chân giới, huống hồ chi là chuyện chết đi sống lại của một người. Con người là sinh vật linh thiêng trong trời đất, nhưng đó vẫn hoàn toàn là cấm kỵ làm trái trật tự tự nhiên. Tạ Trường Tịch đứng bên cạnh cửa sổ khá lâu, cuối cùng cúi đầu, lấy ngọc bài truyền âm trong ngực ra, giơ tay vẽ lên. Chẳng mấy chốc ngọc bài sáng lên, giọng nói của Côn Hư Tử vang lên từ trong ngọc bài, "Trường Tịch, đã xảy ra chuyện gì thế?" "Sư thúc," Tạ Trường Tịch mở lời, "Nếu một người đã thay đổi vẻ bề ngoài, giọng nói, thậm chí là linh tức, con không muốn siêu thần nhưng muốn biết người đó có phải người quen cũ hay không thì nên làm sao?" "Là Côn Hư Tử thăm dò, là vãn vãn." Tạ trường tịch không lên tiếng, như thể ngầm thừa nhận. Côn hư từ nghe thấy lời này, thở dài một hơi, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Những câu hỏi mà mấy năm nay tạ trường tịch hỏi ông đa phần đều liên quan đến chuyện này. Ông suy nghĩ một lúc, nếu là vãn vãn thì ta lại có một cách. Năm đó vực linh xuất thế, là do vãn vãn sử dụng pháp bảo của nàng, cùng vấn tâm kiếm phong ấn vực linh. Pháp bảo kết nối với huyết mạch của chủ nhân, nếu nàng thật sự là vãn vãn thì khi vực linh xuất thế con có cảm nhận, nàng chắc chắn cũng có cảm nhận con chỉ cần quan sát nàng là được. Vâng, nhưng trước đó giọng nói Côn hư tử nghiêm túc, mọi thứ đều không thay đổi, vãn vãn đã đi rồi, người con đoán đó không liên quan đến vãn vãn. Vực linh sắp xuất thế, chuyện lớn quan trọng, trường tịch con không thể có chút sơ sót nào. Chương 10 hoa hướng vãn cương quyết ngủ bù một giấc, đợi hôm sau khi tỉnh lại thì đã là lúc mặt trời lên cao. Nàng ngáp một hơi, lập tức cảm thấy không đúng lắm, xung quanh không phải là quán trọ tối qua nàng ngủ, mà là xe linh thú ngọc ngày thường nàng ngồi, linh nam đang gọt lê ở đối diện nàng. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, linh nam nhanh chóng đặt quả lê đã gọt được một nửa xuống, khẽ ngồi sổm xuống trước mặt nàng, đôi mắt bừng sáng, thiếu chủ, hôm qua thế nào rồi? Tạ đạo quân cảm thấy thế nào? Động tác ngáp của Hoa Hướng Vãn chợt sững lại, sau đó giơ tay ký đầu Linh Nam một cái, nghĩ gì đó hả? Ta và Tạ Vô Xương không hề xảy ra chuyện gì hết. Hà, Linh Nam nghe thấy câu trả lời này, hơi thất vọng, bưng trà qua cho Hoa Hướng Vãn, không hiểu lầm bẩm, chúng con đều đã thấy y ở trong phòng người, còn che chắn người kín kẽ chặt chẽ như thế mà, sao có thể chuyện gì cũng? Con còn nói ra mà không biết ngượng. Hòa hướng vãn nhận lấy trà trừng to mắt y đến hỏi tội đó, tối qua đi vào sai giấc mơ rồi, đi vào trong mơ của tạ đạo quân. Đạo tâm của y kiên định đuổi ta ra ngoài đó. Nếu không phải do y không định giết ta thì tối qua ta đã chết rồi. Sao có thể chứ, Linh Nam khẳng định, dáng vẻ của y vừa nhìn đã biết là không muốn giết người rồi. Còn hiểu gì chứ, Con có biết thanh kiếm của y đã gác lên ngay cổ ta hay không? Hoa hướng vãn chỉ vào chiếc cổ thon dài của mình. Xém chút nữa ta đã bị y chém rồi đó. Đạo tâm y kiên định lại không bị thiệt gì từ trong mơ sông ra giết người làm gì chứ. Linh Nam không hiểu, hoa hướng vãn bột miệng nói ra y cảm thấy ta đã bôi nhỏ trong sạch của y. Người đã bôi nhỏ trong sạch của y. Linh Nam kích động hoa hướng vãn chợt nghẹn lời, nhanh chóng giải thích không phải như con nghĩ đâu ta đi vào giấc mơ của y chính là sỉ nhục y thành thật mà nói thì ta không hề làm gì hết. Chỉ hôn một chút mà thôi. Nhưng chuyện này hoa hướng vãn tuyệt đối sẽ không nói cho Linh Nam, để tránh cho nàng ấy tưởng tượng tùy tiện. Linh Nam hơi thất vọng, lại ngồi trở về, được thôi tối qua nhìn bầu không khí đó của hai người con còn cho là đã thành công rồi ấy chứ. Hoa hướng vãn thấy Linh Nam ủ rũ, nghĩ đến chuyện tối qua bọn họ gặp chuyện thì bỏ chạy, bất giác cười trên nỗi đau người khác. Thành công gì chứ? Hiện giờ tạ đạo quân hận ta thấu xương, trong lòng thẩm đạo quân thì ta cũng là một nữ tử ác độc nhiều lần mưu hại hắn nhưng không thành công, sau này e là sẽ không còn cơ hội gì đâu. Thế thì Linh Nam hơi nôn nóng, thế thì phải làm sao đây, thi chứng với mọi hoàn cảnh vậy, hoa hướng vãn bình tĩnh nói, uống ngụm trà, đặt ly trà xuống, nhấc màn xe lên nhìn bên ngoài một vòng. Tuy tu sĩ có thể ngược kiếm được nhưng dù sao cũng tiêu hao linh lực, đường xá xa xôi, phần lớn vẫn nên dùng linh thú hoặc pháp khí thay thế. Lúc này ngoại trừ nàng ngồi trên xe thì những người khác đều cưỡi tỏa kỵ hoặc linh mã của mình, đang đi nhanh trên đường lớn, dường như là gấp sút lên đường. Nàng quan sát cảnh tượng bên ngoài một chút phát hiện mình không nhận ra đây là đâu nên quay đầu nhìn về phía linh nam. Đang đi đâu thế? Sáng sớm hôm nay thì Thiên Kiếm Tông đã dẫn chúng ta rời đi, không nói là đi đâu, con đoán là về Thiên Kiếm Tông đi. Linh Nam còn đang chìm đắm trong những lời lúc này của Hoa Hướng Vãn, khuôn mặt đầy lo lắng. Thế ta lên xe thế nào chứ? Hoa Hướng Vãn hơi nghi ngờ, nhíu mày không nghĩ rõ. Ngủ quá say kêu thế nào cũng không tỉnh. Linh Nam hết cách, còn chỉ có thể khiêng người lên thôi. Thế nàng đúng thật là đã quá buồn ngủ rồi. Được thôi. Hoa hướng vãn không để ý, nàng nhìn trái ngó phải có gì đó ăn không? Chỉ có chút bánh ngọt, còn chưa nói xong đã có người gõ gõ vào thân xe, hoa hướng vãn quay đầu qua thì thấy Giang ước nhiên đang cưỡi linh mã đi bên cạnh xe của nàng. Thấy hoa hướng vãn nhìn qua, Giang ước nhiên cười tuyết miệng, hoa thiếu chủ, người tỉnh rồi, đã đói hay chưa? Hoa hướng vãn sững sờ, không ngờ đến đệ tử của Thiên Kiếm Tông sẽ chủ động hỏi chuyện này. Kim đan của nàng không thể vận chuyển nên không có linh lực cung ứng trừ khi sử dụng tích cốc đan, nếu không thì sẽ không khác gì người bình thường, những người khác có thể không ăn cơm nhưng nàng không ăn không được. Chỉ là những người ở đây ai cũng là tu sĩ còn đang bận gấp rút lên đường, vốn dĩ nàng nghĩ rằng chỉ có hợp hoan cung quan tâm chuyện này, không ngờ Giang ước nhiên lại chủ động hỏi đến. Trong lòng nàng chợt ấm áp mỉm cười, không sao ta ăn chút bánh ngọt là được rồi. Không cần ăn bánh ngọt. Giang ước nhiên nói, nhấc lên một lồng thức ăn ở bên cạnh. Thẩm sư huynh đã mua thức ăn cho người, ngực kiếm đuổi theo đó, vẫn còn nóng hôi hổi nha. Người dừng xe một chút đi ta đưa lên đó cho người. Nghe thấy là thẩm thu văn, hoa hướng vãn hơi kinh ngạc. Không ngờ sau chuyện ấn nhập mộng này mà thẩm thu văn lại vẫn sẵn lòng hòa nhã với nàng còn chu đáo như thế. Mà Linh Nam ở bên cạnh không cảm thấy khác lạ, nghe thấy có cơm ăn liền nhanh chóng ra lệnh dừng Linh Thú đang kéo xe lại. Giang ước nhiên đưa lồng thức ăn từ bên ngoài cửa sổ vào, mỉm cười nói, sư huynh đã nói, không biết khẩu vị của thiếu chủ cho nên chua cay mặn ngọt mỗi thứ mua một ít thiếu chủ có sở thích gì thì sau này có thể nói một tiếng, huynh ấy sẽ đi mua. Sao có thể không biết xấu hổ thế được, Linh Nam vui mừng nhận lấy lồng thức ăn, nói thêm một câu. Thiếu chủ nhà chúng ta thích ăn thịt và ăn cay, cực kỳ thích ăn rau thơm nha. Linh Nam hoa hướng vãn chừng linh nam một cái, linh nam nhanh chóng rụt người về, cúi đầu bắt đầu ngoan ngoãn chiêm món ăn. Hoa hướng vãn nhanh chóng nhìn về phía Giang ước Nhiên, gật đầu cảm ơn y, "Đa tạ đạ Giang đạo quân, làm phiền Giang đạo quân nói với Thẩm đạo quân một tiếng, cảm ơn ý tốt của huynh ấy, nói huynh ấy không cần cực nhọc quá mức như thế, ta ăn tích cốc đan cũng không sao cả." "Không sao, Thẩm sư huynh, còn có chuyện nữa là" Hòa hướng vãn suy nghĩ cuối cùng vẫn mở lời, làm phiền Giang đạo quân nó thêm với huynh ấy, ta rất xin lỗi về những chuyện trước đó, sau này sẽ không thế nữa. Giang ước nhiên hơi mờ mịt lời này ai nghe đều có thể nghe ra được bên trong cất giấu khá nhiều chuyện y không tiện nói thêm nên chỉ có thể gật gật đầu, được thế thiếu chủ giáng nghỉ ngơi đi nhé, ta ta đi nói với thẩm sư huynh. Giang ước nhiên nói xong thì đánh xe ngựa rời đi. Hòa hướng vãn bỏ màn xe xuống, quay đầu nhìn cả bàn thức ăn phong phú trên bàn còn có Linh Nam đang nhìn chúng đến mức sắp rớt con ngươi xuống ở bên cạnh nàng chừng nàng ấy, đừng nhìn nữa, không có phần của con. Nhiều như thế mà Linh Nam nghe thấy lời này, luyến tiếp mở lời con ăn mấy món còn thừa cũng được hơn nữa thiếu chủ không thích ăn cay với rau thơm, con ăn giúp người. Suốt ngày chỉ giỏi nói xấu, Hoa hướng vãn đầy đầu nàng ấy một cái, nếu ngày mai ta nhìn thấy rau thơm thì hôm nay con đừng hỏng ăn mấy món này. Bà Linh Nam giơ tay kéo tay Hoa Hướng Vãn, mong chờ nhìn nàng thiếu chủ. Được rồi, Hoa Hướng Vãn ghét bỏ đẩy nàng ấy ra ăn cơm đi. Hai người ăn thức ăn mà Thẩm Tu Văn đem đến. Giang Ước Nhiên quay về truyền đạt hết đầu đôi ngọn ngành cuộc nói chuyện cho Thẩm Tu Văn. Thẩm Tu Văn nghe thấy xác nhận lại lần nữa thích ăn thịt ăn cay ăn rau thơm. Đúng, Giang Ước Nhiên gật đầu. Sau này huynh bỏ thêm nhiều rau thơm cho nàng thì nàng chắc chắn sẽ vui mừng lắm. thẩm tu văn trầm ngâm gật đầu giang ước nhiên mở lời à còn có hoa thiếu chủ bảo ta nói với huynh nàng rất xin lỗi về những chuyện trước đây sau này sẽ không thế nữa nghe thấy lời này thẩm tu văn sững sờ giang ước nhiên tò mò mở lời sư huynh trước đây có chuyện gì thế à không sao thẩm tu văn hoàn hồn ôn hòa mỉm cười một chút hiểu lầm ta còn có vài lời muốn nói với tạ sư huynh để đi chăm sóc những đệ tử khác đi được thôi giang ước nhiên gật đầu quay người rời đi thẩm thu văn đứng đó một lúc mỉm cười lại quay người đi về phía trước đi tìm tạ vô xương dẫn đầu bên trên ăn xong bữa trưa linh nam dọn dẹp lồng thức ăn hoa hướng vãn đã ăn hết sạch mấy món ngọt vừa ra khỏi xe ngựa thì nhìn thấy giang ước nhiên đang trông coi ở cửa xe linh hữu sứ giang ước nhiên vui mừng nói ta giúp người thu dọn nói xong thì y chặn ngang dành lồng thức ăn qua không đợi linh nam phản ứng kịp đã xách lồng thức ăn rời đi Chẳng bao lâu, lồng thức ăn đã xuất hiện trong tay tạ trường tịch. Chàng quét mắt nhìn, đã ăn sạch hết. Ăn thịt ăn cay ăn rau thơm, vừa đúng lúc hoàn toàn trái ngược lại ăn hết sạch những thứ này. Đúng là thật hay là cố ý gạt người. Ăn cơm xong, hoa hướng vãn nằm lên giường xem sách chuyện một lúc thì cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy thiên kiếm tông không hề có chút dáng vẻ muốn dừng xe lại nên dứt khoát bình tĩnh ngồi nhập định. Thời gian nhập định trôi qua rất nhanh, đợi hoa hướng vãn mở mắt lần nữa thì đã là ban đêm, Linh Nam đang chống tay đỡ đầu nghỉ ngơi một chút, hoa hướng vãn vén màn lên nhìn ra bên ngoài, thấy đã là giữa khuya, nàng chợt hơi nghi ngờ. Sao thiên kiếm tông còn gấp gáp hơn bọn họ, gấp sút lên đường như thế thiên kiếm tông đã xảy ra chuyện gì? Linh Bác, hoa hướng vãn thấy kỳ lạ nên lập tức gọi người. Linh Bắc cưỡi ngựa đi lên trước đến bên cạnh cửa sổ của hoa hướng vãn, hoa hướng vãn nhíu mày tại sao còn không dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thiên kiếm tông vội vàng như thế là do nguyên nhân gì? Thiếu chủ có người đang đi theo, linh Bắc nói, nhìn xung quanh một vòng khá cảnh giác có thể là người của tây cảnh. Minh Loan Cung, hoa hướng vãn nói ra người duy nhất đến từ tây cảnh mà nàng từng thấy, linh Bắc lắc đầu. Có thể là không chỉ thế, ở trên đường ta đã nhìn thấy chim vong linh dùng để theo dõi của âm dương tông. Lời này làm cho hoa hướng vãn hơi kinh ngạc Minh Loan Cung đến cản đường nàng, nàng còn hơi hiểu được dù sao cây đinh lớn nhất trong mắt Minh Loan Cung hiện giờ chính là hợp hoan cung tuy cử tần vân thường đến đây thì ra tay có hơi lớn nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng một trong chín tông âm dương tông đến tham gia hành động này là có kế hoạch gì? Hai người đang thảo luận thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Linh Bắc và Hoa Hướng Vãn nhìn nhau, sau đó thì nghe thấy giọng của Giang ước nhiên vang lên, thiếu chủ phía trước là một khe núi tạ sư huynh sở có người mai phục nên đã đi trước qua đó xem xét mong thiếu chủ chờ đợi chốc lát. Giang ước nhiên nói xong thì các đệ tử thiên kiếm tông đã bao vây lại, một nhóm đệ tử chọn Hoa Hướng Vãn là tâm vòng tròn kết thành một cái kiếm trận bảo vệ mấy người hợp hoan cung ở giữa. Linh Bắc nhìn Hoa Hướng Vãn, khẽ nói, tạ vô xương tự mình đi vào khe núi, phía trước chắc là có người có cần giúp đỡ không? Hoa hướng vãn không nói chuyện trong rừng rậm xung quanh mơ hồ vang lên âm thanh bò trườn của thứ gì đó. Nghe thấy âm thanh này, Linh Nam chậm chạp mở mắt sắc mặt Linh Bắc cũng không được tốt cho lắm. Thay vì giúp y, hoa hướng vãn mỉm cười chi bằng giúp chính chúng ta. Lời vừa dứt đã nghe thấy các đệ tử thiên kiếm tông xung quanh gọi lớn trùng. Rất nhiều trùng, phòng bị, phòng bị, ngũ độc tông cũng đã đến. Bên ngoài bắt đầu lộn xộn, Linh Bắc nhìn hoa hướng vãn trầm giọng nói ta đi giúp đỡ. Mấy tên nhóc thiên kiếm tông này dù sao cũng còn trẻ, nếu thật sự gặp phải mấy người tu sĩ Tây Cảnh thì e là sẽ bị ăn đến mức ngay cả vụn xương cũng không còn. Linh Bắc dẫn người đi ra, bên trong xe linh thú chỉ còn lại Linh Nam và Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn nhìn Linh Nam, Linh Nam lập tức đứng dậy đi lên trước quỳ xuống trước mặt Hoa Hướng Vãn, xòe mở tay về phía Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn rạch đầu ngón tay của một bàn tay, bàn tay còn lại thì đặt lên lòng bàn tay mở ra của Linh Nam. Hai bàn tay đan nhau, linh lực từ trên người linh nam liên tục chuyển đến người hoa hướng vãn, máu ở đầu ngón tay hoa hướng vãn rơi lên mặt bàn, trong miệng nàng lầm bẩm ra pháp chú khó hiểu. Giọt máu di chuyển thành một thành tròn theo tiếng chú, sau đó bắt đầu đan kết thành một trận pháp phức tạp. Một lúc sau, một đường hoa văn cuối cùng đã liên kết xong, trận pháp bỗng bùng lên một trận ánh sáng, rồi trượt phóng to quy mô, một mạch ập đến xung quanh. Trận pháp bùng lên ánh sáng giống như ngọn lửa, những chỗ đi qua thì trùng độc đều bị thiêu hủy hết sạch. Các đệ tử thiên kiếm tông sững sở thế nhưng chẳng bao lâu thì một tiếng hét chói tai bỗng vang lên ở bên cạnh. Cùng lúc đó, vô số bóng đen mạnh mẽ xông ra từ trong rừng, la hét đánh úp thẳng đến xe ngựa của hoa hướng vãn. Trùng độc kéo nhau trở lại một lần nữa, cùng những bóng đen này chẳng chịt tấn công về phía hoa hướng vãn, người trước ngã xuống người sau tiếp bước. tất cả đệ tử vây quanh xe linh thú hoa hướng vãn hoa hướng vãn ở trong xe linh thú không ngừng vẽ ra đủ loại phù chú từng đợt ánh sáng từ bên trong xe linh thú của hoa hướng vãn lan đến nơi xa giết chết mấy bóng đen và tu sĩ phía sau trùng độc này thấy trùng độc và bóng đen càng ngày càng ít trong lòng mọi người hơi thả lỏng cũng ngay lúc này thầm thu văn cảm thấy mặt đất mơ hồ rung chuyển hắn lập tức cảm thấy không đúng quay đầu lao đến xe linh thú của hoa hướng vãn kêu thành tiếng hoa thiếu chủ cẩn thận Chính ngay lúc đó, dưới chân hoa hướng vãn bỗng có một con vật khổng lồ thân vượn móng hổ xông khỏi mặt đất nhấc xe ngựa của hoa hướng vãn lên cao. Hoa hướng vãn và Linh Nam đều là pháp tu bỗng bị ném như thế, hoàn toàn không thể ổn định cơ thể nên trực tiếp bị ném ra khỏi xe linh thú. Nàng vừa xuất hiện thì con vật khổng lồ đó liền ném xe ngựa đi, vùng một trường về phía nàng. móng vuốt vung ra của nó cực kỳ sắc bén, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Hoa Hướng Vãn chừng to mắt, nhưng ngay lúc đó Thẩm Tu Văn bỗng ập đến, che chắn ôm lấy nàng lăn trên đất miễn cưỡng tránh khỏi móng vuốt của con vật khổng lồ. Móng vuốt sắc bén rạch lên lưng Thẩm Tu Văn. Thẩm Tu Văn bị đau thốt ra tiếng. Hoa Hướng Vãn đổi từ bị động thành chủ động chặn ngang đỡ lấy Thẩm Tu Văn, không hề do dự rút lấy trường kiếm trên tay hắn. Ngay lúc con vật khổng lồ há miệng cắn xuống thì chặn kiếm ở phía trước canh một tiếng chặn ngay miệng nó. Thẩm Đạo Quân, cánh tay nhấc kiếm của Hoa Hướng Vãn run rẩy, nàng quay đầu nhìn Thẩm Tu Văn cả người đầy máu, mỉm cười tìm niềm vui trong nỗi buồn, lần này thì không phải ta tính kế ngươi nữa nhé. Thẩm Tu Văn miễn cưỡng mỉm cười, đồng thời lúc đó, một thanh trường kiếm từ trên trời rơi xuống, chẻ thẳng xuống từ đầu đến đuôi, động tác của con vật khổng lồ sững lại, Hoa Hướng Vãn phản ứng ôm lấy Thẩm Tu Văn nhảy qua bên cạnh cùng nhau lăn đến ngoài rìa. cuối cùng thì nghe thấy một tiếng gào thét đau khổ sông lên trời, con vật khổng lồ như ngọn núi nhỏ đó từ hình dáng chỉnh tề chợt chia thành hai nửa chia ra ngã sang hai bên, máu đổ xuống như mưa, bắn tung tóe ra xung quanh, hoa hướng vãn giơ tay áo lên che cho thầm tu văn chặn lại cơn mưa máu bắn đến. Nhìn về phía xa qua tay áo thì thấy giữa khe hở chỗ con vật khổng lồ ngã xuống có một thiếu niên áo trắng đang đứng đó, chàng thiếu niên dơ tay, thanh trường kiếm chém đôi con thú khổng lồ bay lượn quay lại trong tay, sau đó trong cơn mưa máu thì bóng áo trắng ấy trong nháy mắt đã đuổi theo mười mấy tên tu sĩ lúc nãy. Thanh kiếm xuyên thủng, bổ vào đầu đâm vô bụng, thanh kiếm đi qua, đầu người bay tung tuế Trước khi cơn mưa máu rơi xuống đất thì chàng thiếu niên đã kết thúc hết tính mạng của mấy người này. Chỉ còn lại một tu sĩ đứng ở xa xa một chút, sớm đã bị định thân từ trước bị máu bắn tông tóe cả mặt miễn cưỡng để lại một tính mạng. Hoa hướng vãn ôm thầm thu văn, sững sờ nhìn tạ vô sương nhuộm máu hết nửa người đứng trong đống máu loãng Một nửa mặt của y đã nhuốm máu, giống như hoa mai rơi xinh đẹp, một nửa bên mặt còn lại thì vẫn là dáng vẻ bình thường, như bạch ngọc điêu khắc, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Y nhấc kiếm từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ bình tĩnh nhưng hoa hướng vãn lại cảm nhận được sát khí hiếm thấy trong đời người ở trên người y. Loại sát khí này không hề nhắm vào bất kỳ ai, chỉ đơn thuần là bởi vì sát nghiệp quá nhiều tạo thành mà thôi. Tuy là bò ra từ trong đống hài cốt ở tây cảnh nhưng hoa hướng vãn cũng cảm nhận được sự khiếp sợ trong chốc lát. Nửa người áo trắng, nửa người máu tươi, nửa bên thần Phật, nửa bên ma quỷ. Ánh mắt y rơi xuống tay hoa hướng vãn, nhìn chằm chằm tay nàng một lúc lâu. Máu tươi liên tục lan tràn ra xung quanh nhưng không có bất kỳ ai dám nói chuyện. Hoa hướng vãn bảo vệ thầm thu văn, hồi hộp nhìn chằm chằm tạ vô xương dường như y muốn nói gì đó nhưng khi há miệng ra lại giống như nhớ đến chuyện gì nên cuối cùng không nói chuyện. Y quay người đi thẳng đến phía trước mấy bước, lại dừng bước lần nữa. Tâm tư Hoa hướng vãn cũng thăng trầm lên xuống theo bước chân của y, một lúc sau thì nghe y khẽ dò hỏi, Hoa hướng vãn, người biết dùng kiếm sao? Chương 11, Kiếm Tại sao phải hỏi nàng có biết dùng kiếm hay không? Hoa hướng vãn bị câu hỏi này làm giật cả mình, lắc đầu theo bản năng, không biết. Cánh tay cầm kiếm của tạ trường Tịch nắm chặt lại, nhưng rất nhanh đã kiềm chế cảm xúc của mình. Một lúc sau, chàng quay người đi về phía tên tu sĩ vẫn còn sống ở bên cạnh đó, cứ như chưa từng hỏi câu hỏi này. tạ trường tịch nhấc bước lúc này giang ước nhiên mới phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì cùng linh bắc dẫn theo người sông về phía hoa hướng vãn và thẩm thu văn bắt đầu xem xét vết thương của hoa hướng vãn và thẩm thu văn vết thương của hoa hướng vãn không nặng lắm linh bắc băng bó vết thương cho nàng nàng thì quan sát tạ vô sương ở bên còn lại tạ vô sương đi đến trước mặt tên tu sĩ đó cả người tên tu sĩ không thể cử động không thể nói chuyện đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm tạ trường tịch ngập tràn vẻ van xin Hoa hướng vãn muốn nghe thử xem người này sẽ nói những gì, không ngờ tạ vô sương hoàn toàn không định cho đối phương cơ hội mở lời, khẽ kho người, dơ tay chạm vào giữa hai đầu chân mày tên tu sĩ. Động tác này làm hoa hướng vãn sững sờ, vì vậy mà lại không định xét hỏi, định trực tiếp siêu thần. Tìm kiếm trong thần thức, siêu thần là một thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn với tu sĩ, rất nhiều tu sĩ thà rằng tự phát nổ cũng không muốn bị siêu thần cho nên các danh môn chính đạo bình thường sẽ không dùng phương thức xét hỏi kiểu này. Còn về các môn phái gần như là tà ma ngoại đạo ở tây cảnh như âm dương tông, ngũ độc tông, khôi lỗi tông vv thì trước tiên sẽ dùng pháp thuật khống chế tu sĩ đó rồi mới từ từ tìm kiếm. Nhưng tạ vô xương là đệ tử thiên kiếm tông, cho dù không suy xét lòng nhân từ đi nữa thì cũng không lo đối phương sẽ tự phát nổ hay sao. hòa hướng vãn ngạc nhiên nhìn tạ vô sương nhắm mắt lại sau đó tu sĩ bắt đầu điên cuồng vùng vẫy chẳng mấy chốc tu sĩ bỗng mở to mắt sau đó chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang lên cả người tu sĩ nổ tung tan tành nhưng mà tạ trường tịch đã sớm bầy xong kết giới mọi người chỉ thấy một màn xương máu bao phủ bên trong kết giới sau đó kết giới rơi xuống tạ vô xương mặc bộ y sam dính đầy máu đứng dậy vung tay ra cắm kiếm vào vỏ Mọi người ai cũng bị hành động này của y làm sợ hãi, các đệ tử thiên kiếm tông càng không thể chấp nhận được ngơ ngác nhìn tạ vô xương. Tạ trường tịch vốn không để ý ánh mắt của người khác, không nói gì cả quay người rời đi. Hoa hướng vãn nhìn y nhấc bước cuối cùng cũng phản ứng kịp nhanh chóng mở lời tạ đạo quân. Tạ trường tịch quay đầu lại, hoa hướng vãn nói thẳng vào vấn đề, không biết khi nãy tạ đạo quân đã xét hỏi ra được điều gì. Không liên quan đến ngươi, tạ trường tịch mở lời, hoa hướng vãn nhíu chân mày. Rõ ràng bọn chúng là người của Tây Cảnh, nhắm vào ta mà đến, sao có thể không liên quan đến ta. Hoa hướng vãn nói cực kỳ nghiêm khắc, nếu không liên quan đến ta thế thì là liên quan đến Thiên Kiếm Tông, hiện giờ chúng ta và Quý Tông đi cùng nhau, e là sẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu Quý Tông không thể thẳng thắn đối đãi thì chi bằng cứ mỗi người đi một ngả tại đây đi, để tránh cho các đệ tử của cung ta bị liên lụy mà còn không biết đã bị liên lụy gì. tả trường tịch không quan tâm mấy lời này của hoa hướng vãn, chàng nhìn hoa hướng vãn chỉ nói, ngươi không rời đi được, ngươi cho rằng ta sợ các người? không, tả trường tịch nước mắt giọng điệu bình tĩnh, là ta không để cho ngươi rời đi. hoa hướng vãn nhíu chân mày, tả trường tịch bình tĩnh dặn dò các đệ tử xung quanh xử lý thi thể, dựng trại nghỉ ngơi ở bên bờ sông phía trước. nói xong thì đi thẳng vào khe núi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. đợi tả trường tịch rời đi sau lưng hoa hướng vãn bỗng truyền đến tiếng một trận ho dồn dập mọi người nhanh chóng quay đầu lại thì thấy thẩm thu văn ói ra một ngụm máu đen quanh người xuất hiện làn khí màu đen bên dưới làn da dường như có con trùng gì đó đang không ngừng di chuyển nhìn cực kỳ đáng sợ linh bắc nhanh chóng đi lên trước giơ tay dùng linh lực rót vào cơ thể thẩm thu văn quay đầu nhìn hoa hướng vãn giọng nói hơi nặng nề là cổ thuật của ngũ độc tông và chú thuật của âm dương tông nghe thấy lời này hoa hướng vãn hít sâu một hơi Không kịp so đo thêm với tạ vô xương thầm thu văn bị thương vì nàng, hiện giờ cứu người quan trọng hơn. Nàng để Linh Bắc áp chế cổ độc và chú thuật trên người thầm thu văn trước, sau đó kêu người khiêng thầm thu văn lên xe ngựa, bắt đầu trị liệu cho thầm thu văn. Chỗ này cô an toàn, tất cả mọi người đều không dám nán lại thêm, chỉ có thể đi theo tạ trường tịch đến phía trước, hoa hướng vãn mượn linh lực của Linh Bắc, sau khi nhanh chóng loại bỏ cổ trùng trên người thầm thu văn thì lại tăng thêm một tầng pháp thuật phục hồi lên chú thuật trên vết thương của hắn có chú thuật ở đó thì vết thương của thẩm thu văn nhất thời sẽ rất khó lành lại hoa hướng vãn bảo linh bắc băng bó vết thương cho thẩm thu văn xong dọn lại một chút thì rời hắn lên giường của nàng nghỉ ngơi thẩm thu văn mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm thấy mình nằm trên giường dường như hắn ngỡ ngàng một lúc lúc nhìn thấy hoa hướng vãn ở bên cạnh thì bỗng nhận ra được đây là đâu vội vã ngồi dậy hoa hướng vãn đỡ hắn biết hắn muốn làm gì nên nhanh chóng mở lời Tình trạng vết thương của ngươi quá nặng, trước tiên cứ nghỉ ngơi ở chỗ này của ta, không cần gắng gượng." Hoa thiếu chủ Thẩm thu văn vội lo lắng, "Không được, ta nói được là được." Hoa hướng vãn đè hắn lại, giọng nói ôn hòa, "Trước mặt người trị thương không phân biệt nam nữ, Thẩm đạo quân bị thương vì ta, không cần để ý như thế. Nếu Thẩm đạo quân đã tỉnh thì ta sẽ chăm cứu cho đạo quân, đạo quân tự vận chuyển linh lực thì vết thương sẽ nhanh khỏi hơn một chút." Đợi sau khi châm cứu xong thì ta sẽ đi xuống các đêm, đạo quân không cần lo lắng. Nhưng, nếu đạo quân để chút chuyện còn con này làm lỡ hành trình. Hoa hướng vãn ngước mắt nhìn hắn thì như thế mới là gây phiền phức cho mọi người. Lời này nói ra thì cuối cùng động tác của Thẩm Tu văn cũng dừng lại. Hoa hướng vãn ngồi bên cạnh cầm châm bạc sắc mặt bình tĩnh, nằm xuống ta châm cứu chị giúp ngươi. Thẩm Tu văn hơi bối rối nhưng vẫn nghe lời hoa hướng vãn nằm lên giường. Hoa hướng vãn kéo y phục xuống giúp y thầm thu văn giấu khuôn mặt đỏ ửng trong khỉu tay. Hoa hướng vãn biết hắn ngượng ngùng, năm đó lần đầu tiên châm cứu cho tạ trường tịch thì tạ trường tịch cũng như thế. Thậm chí còn thẹn thùng hơn một chút, khi đó nàng chưa hiểu chuyện, vừa châm cứu còn vừa nhận xét dáng người tạ trường tịch nói đến cuối cùng tạ trường tịch trượt vùng vẫy muốn đứng dậy. May mà lúc đó tu vi nàng cao cưng rắn đè huynh ấy xuống, không để huynh ấy động đậy chút xíu nào. nhưng hiện giờ nàng đã là một nữ tu trưởng thành biết chăm sóc người khác biết thầm tu văn khó xử nên cố ý tìm chủ đề nói chuyện muốn làm cho thầm tu văn thả lòng một chút hôm nay cảm ơn thẩm đạo quân cứu giúp còn có bữa ăn mà hôm nay đưa đến cũng làm phiền thẩm đạo quân nhọc lòng giọng nói nàng bình thường làm thẩm tu văn thả lòng khá nhiều hắn đỏ mặt nói khẽ chuyện trong bổn phận hơn nữa thức ăn thẩm tu văn mở lời nhưng lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì ngừng lại không nói chuyện hoa hướng vãn thấy hơi lạ ngẩng đầu nhìn hắn thẩm đạo quân à không sao thẩm tu văn hoàn hồn nói khẽ thức ăn cũng không tốn bao nhiêu thời gian thế vẫn là đã nhọc lòng vì ta mọi người chăm sóc như thế mà ta lại còn làm liên lụy mọi người nói thật thì cũng áy náy nghe thấy lời này thẩm tu văn không trả lời một lúc sau dường như y có vài phần áy náy khẽ nói không hẳn là liên lụy hoa hướng vãn không nói chuyện nàng châm cứu trên lưng thẩm tu văn không phải liên lụy đây chính là chuyện của thiên kiếm tông cũng có thể đã xảy ra chuyện gì đó nên mới dẫn tới cả thiên kiếm tông và tây cảnh đều đến có lẽ tần vân thường chính là nhắm vào chuyện này mà đến thẩm tu văn dễ gài hơn tạ vô sương nhiều nhưng nàng đã không muốn hỏi thêm điều gì từ người thanh niên này nữa nàng cúi mắt truyền chủ đề ta vẫn cho rằng tu sĩ vân lai ai cũng nhân từ lương thiện sao mà tạ sư huynh này của các người lại có sát nghiệp nặng như thế ta cho rằng thẩm tu văn do dự Thiếu chủ sẽ hỏi tiếp chứ, hoa hướng vãn nghe thấy mỉm cười, nàng ngước mắt nhìn hắn cũng không thể cứ mãi nhìn chằm chằm một vấn đề mà hỏi chứ ta đâu có xấu xa như ngươi nghĩ thế. Thẩm tu văn nghe thấy lời này không nhịn được mỉm cười, hoa hướng vãn nói khẽ, nói chút chuyện không quan trọng là được rồi, tạ vô sương nhìn không giống một người tốt. Thiếu chủ không biết rồi, thẩm tu văn lắc đầu, các thế hệ luyện vấn tâm kiếm đều chấn giữ từ sinh giới, các đời kiếm chủ vấn tâm kiếm trước kia luôn suy nghĩ tăng cường phong ấn. không để cho tà ma sông vào. Nhưng kiếm chủ đời này thanh hoành thượng quân lại đi ngược lại các đời trước một mình xông vào tử sinh giới, một mình người gần như đã giết sạch hết cả tử sinh giới. Nghe thấy lời này, tay hoa hướng vãn chợt run lên, thẩm tu văn hít một tiếng, hoa hướng vãn nhanh chóng đè lại chỗ chảy máu, giả vờ bình tĩnh, thanh hoành thượng quân giết sạch cả tử sinh giới thì có liên quan gì đến tạ vô sương chứ? Cách tu luyện của thanh hoành thượng quân ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các đệ tử có lẽ vì nguyên nhân này nên thế hệ tu luyện vấn tâm kiếm hiện giờ đều đã quen cách tu luyện xông vào chỗ nguy hiểm. Trải nghiệm chuyện sống chết nhiều lần nên sát nghiệp sẽ nặng. Nhưng thiếu chủ yên tâm, thẩm tu văn quay đầu mỉm cười, giống như Trấn an nàng. Thiên kiếm tông sẽ không giết những người vô tội, tả sư huynh không giỏi nói chuyện nhưng sẽ không có ác ý đâu. Hoa hướng vãn không nói chuyện. Thẩm Thu Văn còn nhỏ tuổi nên không có hiểu biết gì nhiều nhưng nàng biết xem chuyện sống chết như chuyện rèn luyện là chuyện bình thường ở Tây Cảnh chỉ là sát nghiệp nặng đến mức độ này thì lại cực kỳ hiếm thấy. Tạ vô sương còn như vậy, thế Tạ trường tịch đã giết sạch cả từ sinh giới. Cái tên này xuất hiện, nàng ngừng mạch suy nghĩ, không nghĩ sâu thêm. cúi đầu châm cứu, chỉ khẽ dò hỏi, thanh hoành thượng quân cũng kỳ lạ vấn tâm kiếm đã canh giữ phong ấn nhiều năm như thế, sao y lại nghĩ đến chuyện đi qua dị giới. Một mình xông vào dị giới, không cần mạng nữa sao? Chuyện này ta không rõ nữa. Thẩm Tu Văn suy nghĩ, do dự, nhưng Thiên Kiếm Tông có một lời đồn, nói thật ra Thanh Hoành Thượng Quân có một người thê tử, nằm đó rơi vào dị giới, cho nên người đi đến đó cũng vì tìm thê tử. Sao có thể có loại lời đồn này? Vấn Tâm Kiếm có thể có chuyện thâm tình như thế sao? Hoa hướng vãn cảm thấy mắc cười, thầm thu văn có vài phần thẹn thùng, ta cũng không tin, dù sao nếu thanh hoành thượng quân thật sự thâm tình đến mức đó thì không thể luyện vấn tâm kiếm đến độ kiếp kỳ. Nhưng mà có lời đồn như thế trong các đệ tử đều bởi vì trước khi vào dị giới thì thanh hoành thượng quân đã làm một chuyện. Hà, trước khi thượng quân vào dị giới từng đích thân ra lệnh đổi hết toàn bộ cây tùng trên núi ở thiên kiếm tông thành cây hoa đào. Động tác hoa hướng vãn chợt ngừng lại, thầm Tu Văn không cảm thấy khác lạ, tiếp tục nói: "Hiện giờ thiếu chủ đến vừa khéo, khi đến Thiên Kiếm Tông thì có thể nhìn thấy hoa đào nở khắp núi rồi." "Thế thật khéo." Hoa hướng vãn mỉm cười, "Ta rất thích xem hoa đào." Nói xong, nàng giơ tay lấy châm bạc ra, dặn dò thầm Tu Văn, "Ngươi dáng nghỉ ngơi nhé, hai ngày nữa khi chú thuật bị pháp thuật phục hồi của ta nuốt chừng thì sẽ khỏe lại, mấy ngày nay đừng di chuyển, cứ đợi ở trong xe linh thú đi, để tránh cho vết thương lại bị rách ra lần nữa." Cảm ơn thiếu chủ, ta đi xuống các đêm trước ngủ đi. Hoa hướng vãn tạm biệt hắn xong thì vén màn xuống khỏi xe linh thú. Vừa ra khỏi xe linh thú thì nàng đã thấy có người đứng bên cạnh thân xe, hoa hướng vãn giật cả mình, một lúc mới nhìn rõ là tạ vô xương. Y lại đổi một bộ áo màu xanh như thường ngày, hoa hướng vãn nhìn qua thì thấy trên người y mang theo một loại chú thuật còn nghiêm trọng hơn thầm tu văn, chú thuật sẽ ảnh hưởng đến khả năng lành vết thương, bộ áo xanh này của y chỉ có thể che giấu sắc máu trong màn đêm mà thôi. Hoa hướng vãn theo bản năng muốn hỏi thăm tình trạng vết thương của y nhưng nhớ đến mâu thuẫn vừa nổi lên lúc nãy thì ngừng lại, gật đầu chào hỏi tạ đạo quân. Tạ trường tịch đáp một tiếng. Không nói thêm nhiều, hoa hướng vãn nhấc bước rời đi tạ trường tịch nhìn bóng hình đi sang bên cạnh của nàng, mở lời nhắc nhở ta đã lập kết giới bên cạnh đống lửa, người ở đó sẽ an toàn. Động tác hoa hướng vãn khẽ ngừng lại, sau đó gật đầu bày tỏ cảm ơn. Tạ trường tịch thấy nàng không hề có ý muốn nói đến những chuyện khác nên ép mình thu lại ánh mắt xoay người đi lên xe ngựa vén màn đi vào thăm thầm thu văn. Thầm thu văn đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, thấy tạ trường tịch đi vào, vội đứng dậy thượng quân. Nằm xuống đi. Tả trường tịch dặn dò, thẩm Thu Văn biết tả trường tịch là một người nói sao làm vậy nên lại nằm xuống. Tả trường tịch nhìn vết thương đã xử lý xong của thẩm Thu Văn, do hỏi chuyện xảy ra tối qua, sau khi hiểu đại khái mọi chuyện thì gật gật đầu ta đã biết ngươi nghỉ ngươi đi. Nói xong, tả trường tịch đứng dậy, thẩm Thu Văn thấy tả trường tịch muốn đi ra thì không nhịn được mở lời thượng thượng quân. Tả trường tịch quay người nhìn lại thấy vẻ mặt thẩm tu văn mập mờ, do dự nói à thì nếu như nếu như xác nhận hợp hoan cung không liên quan đến chuyện vực linh, chuyện liên hôn giữa thiếu chủ và thiên kiếm tông các các trưởng bối có đồng ý không? Có ý gì? Tả trường tịch nói, giọng nói hơi lạnh lẽo. Lời thẩm tu văn đã nói ra nên có thêm vài phần can đảm, hắn nắm chặt tấm chăn, nói chuyện hơi hồi hộp, đệ tử đệ tử cảm thấy hoa thiếu chủ là một người tốt, nếu tông môn không phản đối, đệ tử đệ tử muốn thử sức. Vừa nói ra lời này thì tạ trường tịch bỗng nắm chặt kiếm Thẩm Thu Văn có trực giác bầu không khí không đúng lắm Thượng quân Ngươi, lời nhắc nhở của côn hư tử hiện lên trong đầu Giọng nói chàng khàn khàn, đợi quay về, hỏi sư phụ ngươi Nghĩ tới tông môn không hề phủ định hoàn toàn Thẩm Thu Văn yên tâm hơn, hắn mỉm cười Thượng quân nói đúng, đợi ta quay về tông môn sẽ bẩm báo sư phụ Chỉ cần sư phụ đồng ý Thẩm Thu Văn cúi mắt, trong mắt mang theo mấy phần dịu dàng Ta đồng ý cùng Hoa Thiếu Trục quay về Tây Cảnh. Chương 12. Lúc Tạ Vô Sương đi vào xem thẩm tu văn thì Hoa Hướng Vãn liếc nhìn xe linh thú, sau đó một mình đi đến bên bờ sông, cúi đầu nhìn dòng nước. Dòng nước chảy lăn tăn dưới ánh trăng, quỷ nước núp bên dưới dòng nước bám lại với nhau như rong, Tham Lam nhìn Hoa Hướng Vãn đang đứng bên bờ sông. Tuy nàng không có linh lực để dùng nhưng chút quỷ nước này cũng không làm nàng bị thương được, nàng cúi đầu nhìn quỷ nước uốn éo dưới dòng nước. Nàng nhìn những con quỷ nước này bám theo cảm thấy hơi thú vị, bất giác khom người xuống, muốn dơ tay chạm vào mấy con quỷ nước, chỉ là vừa mới dơ tay ra thì kiếm khí đã càn quét từ sau lưng đến, đám quỷ nước lập tức la hét biến mất. Giọng nói tạ vô sương vang lên từ sau lưng, có chút lạnh lùng, ma quỷ mê hoặc tâm trí con người, thiếu chủ vẫn nên quay về đi. hoa hướng vãn nghe thấy lời này, quay người nhìn qua thì thấy vẻ mặt tạ vô sương bình tĩnh nhìn nàng. hoa hướng vãn gật đầu tạ đạo quân. Nói xong thì ánh mắt nàng rơi xuống miệng vết thương của tạ vô xương, chú thuật trên người y dường như không hề có chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào, làn khí màu đen thậm chí còn càng lúc càng dày đặc hơn, rõ ràng nghiêm trọng hơn chú thuật của thầm tu văn nhiều, hoa hướng vãn bất giác nhíu chân mày. Chú thuật nghiêm trọng như thế, rốt cuộc người tạ vô xương gặp phải trong khe núi là người nào chứ? Tạ vô sương đón lấy ánh mắt của nàng đứng đó một lúc thấy nàng không có động tác gì nên quay người đi đến dưới tàng cây, ngồi xếp bằng xuống, đặt kiếm lên hai bên chân, ngón cái và ngón giữa của hai tay chạm vào nhau, ngửa lòng bàn tay ra đặt lên đầu gối nhập định Hoa hướng vãn thấy y không hề quan tâm vết thương trên người, do dự một lúc vẫn đi đến trước mặt tạ trường tịch ngồi xổm người xuống. Tạ Đạo quân chú thuật không dễ chịu đi. Hoa hướng vãn chống cằm quan sát tạ vô xương, nhưng mà là một cuộc trao đổi đi, ngươi nói mục đích chuyến đi lần này của các người cho ta ta giúp ngươi trị thương, được không? Sự im lặng như trong dự đoán, hoa hướng vãn không thấy kỳ lạ gì, đổi một điều kiện khác thế ngươi nói cho ta là ai làm ngươi bị thương? Vẫn không nói chuyện, hoa hướng vãn hơi bất lực cùng là một thế hệ đệ tử non trẻ tạ vô xương này khó đối phó hơn thầm thu văn nhiều quá đi. Nàng thay đổi ý nghĩ, tạ vô xương không nói chuyện nhưng vết thương biết nói nha, rốt cuộc là chú thuật của ai hạ, nàng vừa kiểm tra sẽ biết thôi. Nghĩ thế, nàng bỗng giơ tay muốn mở y phục của tạ vô xương nhưng mà động tác của đối phương nhanh hơn, ngay lúc tay nàng chạm đến y phục thì y đã nắm lấy cổ tay của nàng, bình tĩnh nói ta không bàn điều kiện. Thế thì không bàn, hoa hướng vãn mỉm cười ta trị thương cho ngươi, là thánh từ âm dương của âm dương tông, tạ vô xương nắm lấy tay nàng, ngước mắt nhìn nàng. Nếu còn muốn xem vết thương giúp ta thì tiếp tục xem. Đã biết là ai ra tay, xem vết thương thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dường như tạ vô xương đã đoán được triệt để tâm tư của nàng, chuyện này làm nàng có vài phần tức giận vô cớ. Nàng im lặng một lúc, sau đó gỡ tay tạ vô xương ra kéo y phục của y như tức giận vậy, để lộ vết thương trên người y. Vết thương trên người y sớm đã bị chú thuật cắn xé đến mức đầm điểm máu tươi, trên mặt lại không hề có chút cảm xúc kiệu đau đớn nào, hoa hướng vãn thầm mắng một câu kẻ điên, dơ tay ghim châm bạc lên xung quanh miệng vết thương trên lồng ngực tạ vô xương, lạnh lùng nói, chú thuật của Tây Cảnh thì chẳng có được mấy người vân lai các người có thể giải được đâu tối nay nếu ta không giúp ngươi thì sau này ngươi phải bị khiêng đi đến từ sinh giới tìm sư phụ ngươi đó. Tại sao phải đi tìm sư phụ ta? Tạ vô xương hỏi một cách bình thường. Cầu vân lai chỉ có huynh ấy biết giải được loại chú vạn thù này xém chút nữa đã nói ra nhưng trước khi được nói ra thì hoa hướng vãn chợt ngừng lại. Cách tạ trường tịch giải pháp chú của Tây Cảnh đều do nàng dạy. Chú vạn thù của thánh tử âm dương cho dù ở Tây Cảnh cũng chẳng có mấy người gặp được chưa đừng nói đến chuyện giải chú. Tây Cảnh càng chẳng có mấy người giải được nếu không phải do tạ trường tịch gặp nàng từng chúng phải loại chú vạn thù này vì nàng thì cả vân lai e là ngay cả nhìn còn chưa từng nhìn thấy loại chú thuật này đi. Nhưng những đau khổ bí mật thế này dĩ nhiên nàng không thể nào nói ra được tốt nhất là nàng không nên có bất kỳ dây dưa gì với tạ trường tịch. Thế nên nàng giữ im lặng chỉ nói thiên kiếm thông các người không phải có thanh hoành thượng quân là mạnh nhất hay sao. Ngoại trừ người ấy thì còn ai có cách giải quyết loại chú thuật đỉnh cao này. Tạ vô xương không nói chuyện, hoa hướng vãn mơ hồ cảm nhận được dường như y mỉm cười nhưng cẩn thận nhìn thì lại thấy y vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như cũ đó, không hề khác gì bình thường. Chuyện này làm nàng có chút hoảng hốt không giải thích được, nàng rời ánh mắt khỏi người y, nhanh chóng ghim châm bạc, lạnh nhạt ra lệnh, đưa tay cho ta, cho ta một chút linh lực. Tạ Trường Tịch nghe lời đưa lên cánh tay không bị thương, bàn tay Hoa Hướng Vãn đặt lên tay y, linh lực mượn bàn tay này chảy vào người Hoa Hướng Vãn, mượn linh lực Hoa Hướng Vãn nhanh chóng vẽ phù chú lên chỗ vết thương, vết thương của Tạ Vô Xương bắt đầu thay đổi. Mồ hôi lạnh trên trán Hoa Hướng Vãn chảy xuống, nàng vội lên tiếng, ngươi mau dẫn linh lực Còn chưa nói xong, linh lực của tạ vô xương đã ép đến chỗ vết thương rồi bỗng bộc phát ra ngoài. Làn khí màu đen xông ra khỏi vết thương của tạ vô xương giống như thoát khỏi gông xiềng, vừa ra khỏi đã muốn cắn về phía hoa hướng vãn nhưng mà động tác của tạ vô xương nhanh hơn, nắm lấy hoa hướng vãn kéo sang bên cạnh dơ kiếm chém tan làn khí màu đen đó, sau đó quay người nhìn về phía hoa hướng vãn đang thở hồn hển sau lưng y. Tầm từ người cũng nhanh lắm. Hoa hướng vãn nhìn động tác của y, mỉm cười ngồi thẳng người, dựa lên cây. Ta còn chưa nói xong thì người đã biết ý của ta. Ừm, Tạ vô sương đáp lời, hoa hướng vãn cũng không phân biệt rõ được tiếng ưm này của y là ý gì. Nàng nhìn chàng thanh niên có vẻ mặt ôn hòa, sáp đến trước người y, dường như ngươi rất hiểu ta. Tạ vô sương không nhúc nhích, không hề né tránh, chỉ nói, hiểu hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ví dụ như... Hoa hướng vãn nhíu mày tạ trường tịch nghe thấy lời này, quay đầu lại cách giải lụa trắng bình tĩnh nhìn nàng. Hoa hướng vãn không nhìn được ánh mắt của y nhưng lại vẫn như cũng có thể cảm nhận được dường như đối phương có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng rất lâu sau đó thì y lại quay đầu đi, chỉ khẽ nói một câu, ngủ đi. Nói xong y đứng dậy, đi đến bên cạnh nhường chỗ cho hoa hướng vãn ta gác đêm. Nhìn dáng vẻ của y, hoa hướng vãn biết đêm nay e là đã không còn gài được thêm gì nữa. Nàng biểu môi, nằm lên bãi cỏ quay lưng về phía tạ vô sương, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Tần vân thường của Minh Loan Cung đã đến, hiện giờ thánh tử âm dương của âm dương tông cũng đã đến còn có ngũ độc tông tham dự vào trong. Tây cảnh đến nhiều người như thế tuyệt đối không thể nào chỉ vì cản đường chuyện liên hôn giữa nàng và thiên kiếm tông. Mà tạ vô sương là thế hệ luyện vấn tâm kiếm, với bản lĩnh của Y thì E sẽ là người kế thừa vấn tâm kiếm đời kế tiếp. Có chuyện gì mà có thể làm cho đệ tử hạch tâm của vấn tâm kiếm và các cao thủ ở Tây Cảnh đều bật ra toàn bộ sức mạnh. Hoa hướng vãn nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt dần lạnh đi. 200 năm nay, nàng chỉ từng nhìn thấy một thứ có thể có được sức hấp dẫn như thế. Đó chính là vực linh mà 200 năm trước do đích thân nàng phong ấn cuối cùng bị người khác chia làm hai nửa lưu lạc ở bên ngoài. Theo nàng được biết một nửa vực linh không rõ tung tích một nửa còn lại thì rơi vào bí cảnh linh hư. Bí cảnh linh hư sắp mở rồi. Nếu thật sự là vì vực linh thế mà thiên kiếm tông chỉ cử ra một mình tạ vô sương thì đúng là nhỏ mọn Nếu không phải tử sinh giới cần vấn tâm kiếm chấn giữ, có lẽ bản thân tạ trường tịch cũng có thể đến đây. Ngày lúc ý nghĩ này xuất hiện, hoa hướng vãn cứng đờ người, trong đầu nàng bỗng hiện lên lời của thẩm thu văn, thanh hoành thượng quân lại đi ngược lại các đời trước, một mình xông vào tử sinh giới, một mình người gần như đã giết sạch hết cả tử sinh giới. Nếu như tả trường tịch thật sự giết sạch cả từ sinh giới, dị giới đã không còn khả năng xâm phạm lại thế tử sinh giới còn cần huynh ấy chấn giữ hay sao? Tả vô xương, hoa hướng vãn suy nghĩ đến đây, có chút kích động nàng không nhịn được nói. Tử sinh giới còn cần sư phụ ngươi sao? Tả vô xương không trả lời, hoa hướng vãn cảm thấy câu hỏi này của mình dường như hơi đường đột nàng vội vã giải thích ý của ta là Sẽ không đến đâu. tạ vô xương dường như đã biết rõ nàng muốn hỏi chuyện gì bình tĩnh trả lời người ấy không ra khỏi từ sinh giới được lời này làm cho hoa hướng vãn yên tâm hơn nàng không hỏi thêm nữa đắp chăn nhắm mắt lại quyết định tiêu hóa tin tức tốt lành này để cho mình ngủ sớm chút có lẽ do biết là vì sao nên nàng cũng không hoảng hốt mà tạ trường tịch thì cảm thấy nàng dường như đã ngủ say nên nghiêng mắt nhìn qua nhìn một lúc lâu chàng nghĩ gì đó khóe môi lặng lẽ cong lên nhẹ nhẹ Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Chương 13, Hoa Hướng Vãn ngủ một giấc ngon lành, hôm sau trời còn chưa sáng đã cảm thấy có gọi người mình, Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn mở mắt mơ màng quay đầu lại, nhìn thấy tạ vô sương đã thu dọn xong đứng trong ánh nắng sớm y đã đổi áo trắng, vết thương có vẻ đã khỏi hẳn, đang nhấc kiếm đứng dưới ánh nắng dặn dò nàng, lên xe linh thú ngủ chuẩn bị lên đường. Nghe thấy lời này. hoa hướng vãn chậm chạp một lúc mơ mơ màng màng đứng dậy thu dọn chăn của mình vào túi càn khôn ngáp một cái đi vào xe linh thú thẩm thu văn vẫn đang nghỉ ngơi trong xe linh thú nghe thấy hoa hướng vãn đi vào hắn vội vàng đứng dậy hoa hướng vãn đè thẩm thu văn lại lắc đầu ngủ đi ta ngủ đủ rồi không cần thẩm thu văn đỏ mặt vùng vẫy muốn đứng dậy ta khỏi tu văn giọng nói tạ vô xương vang lên ở bên ngoài lên đường đi thẩm thu văn nhìn về phía hoa hướng vãn Vẻ mặt lúng túng, hoa hướng vãn lắc đầu, quay đầu lên tiếng với bên ngoài, tạ đạo quân, trên người thẩm đạo quân còn có vết thương, để y nghỉ ngơi trong đây đi. Đúng nha, Giang ước nhiên nhấc lồng thức ăn đi đến cửa, nhìn xe ngựa lại nhìn tạ vô xương, tạ sư huynh, vết thương của thẩm sư huynh vẫn chưa lành hẳn, chúng ta đừng chú ý mấy kiểu lễ nghi dườm già này nữa nhé. Mấy người khác đều khuyên tạ trường tịch, tạ trường tịch im lặng khá lâu cuối cùng cũng gật đầu ưm. nói xong chàng quay người rời đi giang ước nhiên nhấc lồng thức ăn đứng trước xe ngựa thiếu chủ bữa sáng hôm nay đã mua cho người rồi này hoa hướng vãn hơi kinh ngạc nàng liếc nhìn thẩm thu văn suy nghĩ chỉ coi là thẩm tu văn sai giang ước nhiên đi mua nên gật đầu với thẩm tu văn mỉm cười cảm ơn đã nhọc lòng thẩm tu văn do dự một lúc muốn nói chút gì đó nhưng hoa hướng vãn đã vén màn đi ra tự mình nhận lấy lồng thức ăn đem vào nàng mở lồng thức ăn ra phát hiện bên trong lồng thức ăn đều là mấy món ngọt không nhịn được khẽ nghi ngờ ngước mắt nhìn về phía thẩm tu văn đều là món ngọt đúng thẩm tu văn giải thích hôm qua tạ sư huynh nhìn lồng thức ăn được đem xuống nói người thích ăn món ngọt không ăn rau thơm y nhìn cái này làm gì chứ hoa hướng vãn có vài phần nghi ngờ động tác của thẩm tu văn chợt sững lại khẽ giải thích lúc ước nhiên sách lồng thức ăn ra vừa khéo nói đến chuyện khẩu vị này với ta tạ sư huynh đã nhìn thấy nhắc nhở ta và ước nhiên Giải thích này cũng không kỳ lạ, hoa hướng vãn suy nghĩ, chỉ cảm thấy con người tạ vô xương này có chút thông minh quá đà. Thức ăn hôm qua do nàng và Linh Nam ăn chung, mọi thứ gần như đã ăn sạch bách vậy mà y cũng có thể đoán ra được khẩu vị của nàng. Hoa hướng vãn không rõ thầm Tu Văn thấy hoa hướng vãn nhíu mạch chủ động đổi chủ đề tối qua để thiếu chủ chịu khổ rồi, hôm nay Tu Văn thấy trong người đã khỏe hơn khá nhiều chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa thôi, không cần làm phiền thiếu chủ đâu. Người ấy nấy à? Hoa Hướng Vãn nghe lời Thẩm Tu Văn nói thì đùa dỡ nói, "Ngủ giường của ta, ăn thức ăn của ta, nếu như áy náy thì chi bằng lấy thân báo đáp đi." Thẩm Tu Văn nghe thấy, khẽ cúi mắt, Hoa Hướng Vãn thấy hắn nghiêm túc, nàng đang muốn giải thích thì nghe Thẩm Tu Văn nói, "Nếu thiếu chủ bằng lòng thì đợi về đến Thiên Kiếm Tông, ta sẽ bẩm báo chuyện này với sư phụ." Không ngờ có thể nghe được những lời này, Hoa Hướng Vãn do dự ngươi ngươi nói thật. Chuyện hôn nhân quan trọng, dĩ nhiên nói thật. Thẩm Tu Văn gật đầu, Hoa Hướng Vãn hơi không dám tin, cẩn thận nói: "Thẩm đạo quân, không phải ta không tin ngươi, chỉ là tại sao chứ?" Nói xong, Hoa Hướng Vãn giải thích: "Ta và ngươi gặp nhau cũng chẳng được mấy ngày mà ngươi đã đưa ra quyết định lớn như thế. Chắc hẳn thiếu chủ biết hoàn cảnh của ta ở Thiên Kiếm Tông, ta do đích thân trưởng môn nuôi lớn, ở Thiên Kiếm Tông thì thân phận cũng coi như là có thể tranh giành vị trí trưởng môn được, mấy năm nay được trưởng môn tin tưởng, đã xử lý khá nhiều chuyện lặt vặt trong tông môn." Thẩm Tu Văn nói, miễn cưỡng mỉm cười, nhưng ta vẫn còn một người đại sư huynh, hiện giờ có thêm ta nữa thì chính là dư thừa. Thiếu chủ nhiều lần cứu mạng ta, nếu ta đi theo thiếu chủ về Tây Cảnh có thể giải quyết nguy hiểm và khó khăn của người thì có gì mà không được cơ chứ? Thẩm Tu Văn nói rất nghiêm túc, Hoa Hướng Vãn nghe hiểu, thật ra từ ban đầu nàng đã từng suy nghĩ thân phận của Thẩm Tu Văn sẽ thích hợp cùng nàng về Tây Cảnh nhất, nhưng không ngờ chính hắn cũng đã sớm nhận ra được chuyện này. hoa hướng vãn cúi đầu suy nghĩ thầm tu văn thấy nàng không nói chuyện, nghĩ ngợi rồi mềm mỏng nói, nhàm chán suốt cả đoạn đường, nếu thiếu chủ không bận chuyện gì, hay là ta đọc một quyền chuyện cho người nhé. Người là người bệnh, hoa hướng vãn lấy một quyền chuyện từ trong hộp tủ ra ta đọc cho người nghe. Nói xong, nàng mở quyền chuyện ra thế nhưng ngay khoảnh khắc nàng mở quyền chuyện ra thì bỗng chật có một cảm giác quen thuộc ập đến. bỗng hoảng hốt phát hiện dường như năm đó thẩm giật trần cũng như thế mỗi lần nàng nhàm chán thì y đều ngồi bên cạnh đọc truyện cho nàng nghe nàng sững sờ một lúc thẩm thu văn quay đầu nhìn qua thiếu chủ hoa hướng vãn quay đầu nhìn thẩm thu văn thẩm thu văn khó hiểu nhìn nàng nhìn vào đôi mắt trong veo đơn giản hơn người đó nhiều này lúc này hoa hướng vãn mới hoàn hồn mỉm cười không sao Thẩm Tu Văn ngồi trên xe ngựa của nàng dưỡng thương 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì vết thương đã tạm tốt lên nên bị tạ vô xương kêu ra ngoài. Lúc này cả đoàn người đã đến bên trong một ngọn núi, Linh Bác đi đến trước xe ngựa của Hoa Hướng Vãn cùng kính nói, thiếu chủ tạ đạo quân nói sắp vào núi, xe Linh Thú không tiện di chuyển nên nhờ thiếu chủ xuống xe cưỡi Linh Thú đi vào rừng. Hoa Hướng Vãn nghe thấy lời này, vén màn xe lên thì thấy mọi người đang dừng trước rừng cây đợi nàng. Nàng không nói gì thêm, tháo thân xe xuống bỏ vào trong túi càn khôn, trực tiếp xoay người cưỡi lên mình linh thú mà trước đó kéo thân xe. Đây vốn dĩ chính là tọa kỵ của nàng, là một con bạch hổ uy phong lẫm liệt thấy nàng cưỡi lên mình bạch hổ, Tạ Trường Tịch phía trước mới thu lại ánh mắt hờ hững nói, đi vào. Mọi người đi theo Tạ Trường Tịch vào trong rừng, khu rừng này rậm rạp khác thường, cành cây che trời dợp đất, Linh Nam đi bên cạnh nàng, không nhịn được nhíu mày, thiếu chủ, khu rừng này có âm khí quá nặng, Thiên Kiếm Tông lại ở gần chỗ này hay sao? Dựa theo kế hoạch ban đầu, để đến được Thiên Kiếm Tông chỉ cần thời gian 6 ngày đi đường, hiện giờ đã hơn 5 ngày, theo lý chắc hẳn phải cách Thiên Kiếm Tông không xa nữa. Hoa hướng vãn biết Linh Nam là một người không xem bản đồ cười như không cười liếc nhìn nàng ấy, biết đâu sở thích của Thiên Kiếm Tông không giống người khác thì sao? Linh Bắc nghe thấy lời này, quay đầu nhìn hai người, sau đó ánh mắt rơi xuống người hoa hướng vãn, khẽ ám chỉ thiếu chủ muốn dính dáng đến chuyện này. tuy không rõ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chuyện thiên kiếm tông thay đổi phương hướng tây cảnh phái đến rất nhiều sát thù thì Linh Bắc đều biết. Hoa hướng vãn gật đầu có thể dính dáng thì tốt nhất, không thể dính dáng thì rút lui. vực Linh rơi vào tay thiên kiếm tông sẽ tốt hơn rơi vào tay tây cảnh nhiều. Nhưng hiện giờ hợp hoan cung không bằng năm đó, nếu so giữa chuyện duy trì chính nghĩa và tự bảo vệ mình thì rõ ràng tự bảo vệ mình quan trọng hơn nhiều. Linh Bắc hiểu ý của hoa hướng vãn, đáp lời, đã rõ. Cả nhóm người đi suốt nửa đêm thì đã vào sâu trong rừng. Hoa hướng vãn nhìn sắc trời, sao khởi minh, tên gọi cổ của sao Kim, treo cao đã gần thời khắc âm dương luân chuyển, thời khắc chuyển đổi từ âm sang dương và ngược lại thường diễn ra vào giờ tí từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Và giờ ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ. Trong chuyện đang đề cập đến giờ tí, thời khắc âm dương luân chuyển, ma quỷ hoành hành cũng thường là lúc bí cảnh xuất thế. Trong lòng nàng tính toán, bỗng nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng chuông khe khẽ. Tiếng chuông này cực kỳ xa, cực kỳ khẽ, gần như không có ai nhận ra được hoa hướng vãn bỗng gìm dây cương lại, mọi người nhìn qua theo bản năng. Hoa hướng vãn mở miệng, còn chưa lên tiếng thì mặt đất bỗng giống như có một con rồng khổng lồ đi qua, dung chuyển dữ dội. Thiếu chủ, linh nam kinh ngạc kêu lên cùng những người khác trong hợp hoan cùng ập về phía hoa hướng vãn. Bạch hồ nhảy sang một bên, né tránh mặt đất bỗng đùn lên, sông về phía trước tìm một chỗ vững chắc. Trong nhất thời, mặt đất rung truyền cực kỳ mạnh, chim chóc kinh sợ bay đi, mồm thú trốn khỏi rừng chạy ngược chiều sông qua đây, tạ trường tịch nhìn xung quanh một vòng, dặn dò thầm thu văn, đi bảo vệ hoa thiếu chủ, những đệ tử còn lại thì đi theo ta. Nói xong thì mọi người trong thiên kiếm tông giống như một chùm ánh sáng lấp lánh, ngực kiếm nhảy ra khỏi rừng rậm, sông về nơi xa. Thẩm thu văn ngực kiếm đến bên cạnh hoa hướng vãn, nôn nóng nói thiếu chủ ta dẫn người đến chỗ an toàn. Nghe thấy lời này, hoa hướng vãn đã rõ ý của thiên kiếm tông. Bọn họ không yên tâm về hợp hoan cung nên luôn muốn giữ hợp hoan cung trong tầm quan sát hiện giờ đã vào rừng Tây Phong. Tình trạng tốt nhất đối với Thiên Kiếm Tông chính là giữ tầm quan sát với hợp hoan cung, lại không để cho hợp hoan cung đến gần bí cảnh linh hư, mà một khi hợp hoan cung muốn làm chuyện gì thì ở trong phạm vi này tạ vô sương vẫn đủ để lập tức xuất hiện xử lý. Thiên Kiếm Tông muốn bọn họ đi thì dĩ nhiên hoa hướng vãn sẽ không cố ý thách thức nhưng nghĩ đến tiếng chuông khi nãy, hoa hướng vãn vẫn không yên lòng. Nếu nàng không lầm thì tiếng chuông khi nãy chắc là của Thanh Lạc Cung, Thanh Lạc Cung rất giỏi dùng âm nhạc quấy nhiễu tâm trí người khác đối với một người đã nhập ma như tạ vô xương mà nói thì những người khác có lẽ đều không phải trở ngại nhưng kiểu nhạc tu như Thanh Lạc Cung này lại là khắc tinh tuyệt đối của y. Nếu không có ai khắc chế Thanh Lạc Cung thì e là vực linh sẽ thật sự rơi vào tay tây cảnh. Thế nên nàng không để ý đến thầm tu văn, giả vờ không thể khống chế bạch hổ, hoảng sợ kêu lên rồi xông về phía trước. Thầm thu văn sững sờ, sau đó gào thét thiếu chủ. Linh Nam và Linh Bắc nhìn nhau, nhanh chóng dẫn mọi người đuổi theo. Thần thức hoa hướng vãn mở rộng ra, phát hiện linh lực xung quanh khác thường, dường như có thứ gì đó đang hấp thụ linh lực, hình thành một vòng xoáy cực kỳ lớn. Nàng xông thẳng đến trung tâm vòng xoáy, lúc sắp đuổi kịp thì xung quanh truyền đến tiếng chém giết. Các đệ tử thiên kiếm tông đã sớm đến đây tham gia đánh nhau với tất cả mọi người, số lượng rõ ràng nhiều hơn những gì bọn họ biết, có thể thấy trước đó có khá nhiều đệ tử thiên kiếm tông ẩn thân đi theo. Mà ngoài những người của thiên kiếm tông ra, hoa hướng vãn nhìn một vòng tình hình cuộc chiến, vân lai đưa đến rất nhiều tu sĩ nhưng nàng không nhận ra được. Còn những tu sĩ của Tây Cảnh thì nàng lại nhận ra được hơn một nửa. Minh Loan, Thanh Lạc, Âm Dương Tông, Bách Độc Tông, Kiếm Tông, Khí Tông, Khôi Lỗi Tông. Linh Bắc đi đến sau lưng Hoa Hướng Vãn, đếm hết một lượt, giọng nói khá xa sầm, ngoại trừ người của hai cung gia thì chín tông đã đến hơn phân nửa. "Thiếu chủ, bọn họ đến làm gì?" Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, nàng cẩn thận quan sát tình hình. Nàng cảm thấy linh khí tập hợp ở xung quanh càng lúc càng đậm, mặt đất rung truyền cũng càng lúc càng kịch liệt, lúc màn đêm u ám nhất, thời khắc âm dương luân truyền, mặt trời và ánh trăng cùng chiếu rọi. Chính ngay lúc ánh nắng và ánh trăng cùng chiếu xuống, xung quanh truyền đến một âm thanh cực kỳ lớn ảo ảnh của một con rồng khổng lồ phá đất bay ra, sau đó xoay vòng trên đất, mặt đất xuất hiện một hốc sáng ngũ sắc rực rỡ, ánh sáng từ hốc sáng ấy xông lên trời, có tu sĩ hét lên, bí cảnh linh hư đã mở. Ngay lúc giọng nói vừa rơi xuống thì mấy chục tia ánh sáng từ bên cạnh bắn thẳng ra, xông về phía tạ vô xương, phù văn trùng độc con rối được dốc toàn lực ném ra, gào khóc thảm thiết trời đất đổi màu. Tả vô sương với giải lụa trắng che mắt đứng trên chỗ cao, ngay lúc các loại thuật pháp đến gần người thì thanh kiếm dài bỗng xuất hiện trong tay, giơ tay quét một kiếm, đánh tan mọi tà ma quỷ quái. Tiếp đó kiếm ý lao về một hướng khác, ầm một kiếm trẻ xuống, một thanh niên y phục lộng lẫy trên tay đang treo một con rối gỗ lập tức bị đánh chúng bay ra khỏi bụi cỏ. Yến phi nam của khôi lỗi tông dù sao cũng là nguyên anh kỳ đại viên mãn. Linh Nam kinh ngạc nói, vậy là một kiếm còn không đỡ nổi. nàng ấy vừa nói xong thì tạ vô xương đã nghiêng người thay đổi phương hướng lại tấn công về một hướng khác một nữ từ áo đỏ trên tay quân mãng xà trắng bị tạ vô xương ép lui lại mấy chục trượng nữ từ áo đỏ quỳ một chân xuống đất con mãng xà trắng trong tay xông thẳng về phía tạ vô xương tạ vô xương nhấc kiếm chém về phía trước lúc này xung quanh truyền đến tiếng hợp tấu của 12 loại nhạc cụ nghe thấy âm thanh này hoa hướng vãn nhíu mày loạn tâm trận của thập nhị tiên thanh lạc cung linh bắc nhíu mày ra tay lớn thật Tiếng nhạc cụ lạnh lẽo du dương, nghe thì chỉ như một khúc nhạc không thể bình thường hơn nhưng hoa hướng vãn lại cảm nhận được rõ ràng rằng kiếm của tạ vô xương đã chậm lại. Hơi thờ của y bắt đầu rối loạn các đệ tử thiên kiếm tông bên cạnh cũng bắt đầu hơi hốt hoàng. Mọi người xung quanh rõ ràng nhìn ra được sơ hờ của tạ vô xương, những người vốn đang mai phục xung quanh đều cùng lúc ra tay, tấn công về phía tạ vô xương. một kiếm quét ngang xung quanh bảo vệ các đệ tử trong tông y thờ hồn hền nhất kiếm đứng ở giữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng hoa hướng vãn tạ vô sương mở lời trong lúc này chính là đã xin giúp đỡ thập nhị tiên trận của thanh lạc cung cho dù là tạ vô sương cũng rất khó chống đỡ nếu hiện tại hợp hoan cung không giúp tây cảnh thế thì chính là bạn chứ không phải kẻ địch bây giờ đối tượng xin giúp đỡ duy nhất của tạ vô sương cũng chỉ có nàng người đang nắm giữ chôm tịnh tâm Chỉ có phá đi thập nhị tiên trận của thanh là cung thì tạ vô sương mới có phần thắng. Hoa hướng vãn hiểu được ý của tạ vô sương, nàng lấy chung tịnh tâm từ trong tay áo, khẽ lắc nhẹ, mỉm cười, tạ đạo quân còn bàn điều kiện không? Bàn, chuyện liên hôn, thiên kiếm tông đã đồng ý. Được, lời này tạ vô sương vừa nói ra thì hoa hướng vãn đã biết chính mình không uổng công đến. Linh Nam Hoa Hướng Vãn mở lời, Linh Nam nhanh chóng từ phía sau rót linh lực vào người Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn giơ tay sử dụng chuông tịnh tâm, chuông tịnh tâm vang lên, tiếng nhạc xung quanh lớn hơn. Hoa Hướng Vãn rớt khoát lấy một chiếc đàn cổ bằng ngọc từ trong túi cản khôn ra, giơ tay khải đàn, sóng âm lập tức đánh về phía trong rừng, tất cả tiếng nhạc lập tức im lặng xuống. Hoa Hướng Vãn. Một lúc sau, một ông lão trong rừng nổi điên nói: Sao ngươi dám dùng pháp khí của thiếu chủ nhà ta để làm bị thương người trong cung ta? Nói xong, tiếng nhạc nổi lên, vẻ mặt hoa hướng vãn lạnh lẽo, tiếng đàn trong tay càng thêm mạnh mẽ. Tả hộ pháp sai rồi. Giọng nói hoa hướng vãn mang theo ý cười, cây đàn này là do ta làm, không phải do hắn tặng, nếu hắn đã trả lại cho ta thì nó chính là của ta. Nói xong, sóng âm của hai bên đan sen, không còn tiếng nhạc quây rối tạ trường tịch lập tức cảm thấy trong lòng thư thái, nhảy đến trước lối vào bí cảnh linh hư, thanh kiếm dài chỉ thẳng ra xung quanh, chặn lại tất cả những người muốn đi vào bí cảnh. Bản lĩnh của tả trường tịch không ai sánh kịp nhất thời mọi người đều bị chặn lại, không một ai có thể đi về phía trước nửa bước. Ánh mặt trời dần mọc lên, lối vào càng lúc càng nhỏ. Thấy bí cảnh linh hư sắp đóng lại, một nữ từ khẽ thở dài nói, hoa thiếu chủ, vật này cực kỳ quan trọng với thiếu chủ nhà ta, hiện giờ thiếu chủ vẫn đang ở tây cảnh đợi người, còn mong hoa thiếu chủ nể tình trước kia, buông tay đi. Nói xong thì hoa hướng vãn bỗng cảm thấy xung quanh không đúng lắm, bất giác dừng tiếng đàn lại. Tạ Trường Tịch quay đầu lại theo bản năng thì thấy một nữ tử phá vỡ tầng tầng lớp lớp bảo vệ xung quanh Hoa Hướng Vãn, nắm kiếm đâm thẳng về phía Hoa Hướng Vãn. Tạ Trường Tịch lập tức di chuyển khỏi vị trí bên cạnh bí cảnh linh hư cùng lúc xông về phía Hoa Hướng Vãn. Nhưng mà động tác của đối phương nhanh hơn, Hoa Hướng Vãn chỉ cảm thấy bên cạnh có một luồng kiếm phong, kiếm đã đến trước người, nàng gần như theo bản năng nhấc tay nắm lấy thanh kiếm dài, nhanh chóng lui về phía sau, sau đó bị hụt chân, rơi thẳng vào trong hư không. Đối phương nhảy thẳng vào theo nàng, Hoa Hướng Vãn nhìn thấy từng tia sáng lấp lánh bay tới lối vào bí cảnh, nàng khẽ nhướng mày, giọng nói lại mang theo vẻ kinh ngạc kêu lên, dường như đang ngầm ra hiệu điều gì tần vân thường. Khóe môi tần vân thường chợt cong lên, bỗng rút kiếm khỏi lòng bàn tay nàng, đồng thời tàn nhẫn đạp một chân lên người nàng. Hoa Hướng Vãn rơi thẳng xuống dưới, giơ tay lên trên theo bản năng. Trong lúc mờ mịt hoảng hốt, một bàn tay lạnh lẽo xuất hiện trong bóng tối, nắm chặt lấy tay của nàng. Hoa hướng vãn ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy chàng thiếu niên áo trắng nhảy vào bóng đêm vô tận theo nàng. Sau lưng y là một mảng tối đen, cả người hiện ra ánh sáng lấp lánh áo trắng cùng dài lụa trắng lơ lửng xung quanh, một tay nắm lấy tay nàng, một tay cầm kiếm. Đừng sợ, y nói, giọng nói vẫn luôn bình tĩnh. Ta đến đây, nhìn thấy tạ vô sương xuất hiện đúng lúc hoa hướng vãn yên tâm hơn. Nàng nắm chặt lấy tay của tạ vô sương, dịu dàng khẩn cầu tạ Đạo quân. Trong giọng nói của nàng dường như mang theo mấy phần mê hoặc ngươi đừng bỏ rơi ta nha. chương 14, trong lúc nói chuyện ánh sáng xung quanh nhanh chóng tụ lại trước mắt hoa hướng vãn trở thành một mảng ánh sáng trắng, không nhìn thấy gì hết nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng đối phương níu chặt lấy mình chuyện này làm cho hoa hướng vãn yên tâm hơn nhiều. Đã đến thì tốt, hoa hướng vãn thở vào một hơi, sau đó cảm thấy mình chợt bị người khác kéo một cái ổn định rơi trên mặt đất. Trước mắt nàng không nhìn thấy xung quanh, trước hết nghe thấy tiếng ồn ào trong dòng người, nàng thử cảm nhận mặt đất một chút, là con đường lát đá xanh, chắc là đang ở một thành trấn nào đó. Tạ Vô Sương vẫn luôn kéo tay nàng, đợi một lúc xung quanh bắt đầu có màu sắc, nàng chớp chớp mắt nhìn thấy một con đường dài rộng rãi, xung quanh người đến người đi, các tiểu thương đang giao to đi qua đi lại bên cạnh nàng. Nàng cẩn thận nhìn một lúc phát hiện đây chính là thị trấn của người phàm bình thường nhất, quay đầu nhìn về phía tạ vô xương, thấy đối phương cũng nhíu mày dường như là lo lắng. Vực linh ẩn núp ở vị trí trung tâm nhất của bí cảnh linh hư, mà bí cảnh linh hư có 5 loại bí cảnh có thể dẫn đến vị trí đó, trong đó bí cảnh khó nhất, phức tạp nhất chính là độ ách cảnh. Bí cảnh này sẽ dựa theo ký ức của người tham gia bí cảnh để dệt nên, cũng chính là nói mọi thứ ở đây đều là những chuyện từng thật sự xảy ra, giữa những điều thật thật giả giả, một khi người tham gia bí cảnh để lộ ra bất kỳ sơ hở trong lòng nào thì sẽ lập tức xa vào trong bí cảnh này, khó mà rời đi. Những bí cảnh khác đa phần đều là núi đao biển lửa, hài cốt chất đống, chỉ duy nhất độ ách cảnh, nhìn thì tốt đẹp bình thường nhất nhưng lại ngập tràn ý định giết người ở khắp nơi. Mà thị trấn nhỏ trời yên biển lặng cuộc sống yên bình trước mắt này chắc hẳn chính là độ ách cảnh. Hoa hướng vãn đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên bị người khác kéo tay, nàng giật cả mình, quay đầu mới thấy tạ vô xương đang kéo tay nàng, cúi đầu băng bó vết thương cho nàng. Kỹ thuật băng bó vết thương của y rất sạch sẽ gọn gàng, trên khuôn mặt không hề có một chút bất mãn vì bị nàng liên lụy rơi vào độ ách cảnh nào. Đợi băng bó xong, tạ trường tịch mới ngẩng đầu lên, buông tay nàng ra, bình tĩnh nói, thu cây đàn lại, đi thôi. À, hoa hướng vãn hoàn hồn, thu cây đàn vào túi càn khôn, đi theo bên cạnh tạ vô xương. Nàng quan sát xung quanh thăm dò nói, không biết đây là bí cảnh nào nhỉ? Độ ách cảnh, tạ trường tịch nói, hoa hướng vãn thấy y biết rõ, vẻ mặt hơi thấp thỏm, xem ra ngươi rất quen thuộc thế mà ngươi còn theo ta đến đây, không sợ vực linh mất à? Các bí cảnh khác với y chắc là không có ảnh hưởng gì nhưng đối với kiểu người nhập ma như y thì độ ách cảnh e sẽ là một bí cảnh khó đối phó nhất. Không sao. Tả trường tịch trả lời, hoa hướng vãn thấy y rất tự tin, trong lòng nhẹ nhõm khá nhiều nhưng vẫn có chút thấp thỏm mà xin lỗi rằng, lúc nãy tần vân thường bỗng nhiên giết qua đây, vốn dĩ ta cũng không có thực lực cường hãn như nàng ta, lại là pháp tu nàng ta đến gần ta thì ta thật sự không có cách nào. Không phải vì người thiếu chủ kia sao? Tả vô sương hỏi khá khó hiểu, hoa hướng vãn bột miệng nói, sao có thể chứ? Ừm, tả trường tịch gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn chút là do mấy người tu văn không bảo vệ tốt cô. Cũng không phải là lỗi của thẩm đạo quân, hoa hướng vãn giải thích, thực lực của Tần Vân Thường ở Tây Cảnh đã được coi là tài năng suốt chúng. Hoa hướng vãn chưa nói xong thì sau lưng đã chuyển đến một tiếng gọi nôn nóng, vãn đạo quân. Hoa hướng vãn và tả trường tịch nghe thấy lời này, cùng lúc quay đầu lại thì thấy một ông lão gấp gáp chạy đến, đang thờ hồn hền, cuối cùng cũng tìm được người, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi người quay về thôi. Hoa hướng vãn nhìn ông lão này, cảm thấy có chút quen mặt tạ trường tịch dường như cũng đang suy nghĩ. Ông lão quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ, đây là... À, người này là bạn của ta. Hoa hướng vãn giới thiệu, tạ Đạo quân, thế thì hay quá, ông lão nhìn tạ trường tịch, khuôn mặt lộ vẻ kích động. Chuyện tế thần sông còn cần một người tân lang nữa, chúng ta đang lo nghĩ. Không biết tạ đạo quân có bằng lòng cùng vãn đạo quân đi tế thần sông, sau đó bắt lấy con vực đang đóng giả làm thần sông đó cứu tiên tử nhà ta về không? Nghe thấy cứu tiên tử về cuối cùng hoa hướng vãn cũng nhận ra được đây là đoạn ký ức nào. Đây chắc hẳn chính là năm đó, lúc nàng và tạ trường tịch lần đầu tiên gặp Giao Quang. Năm đó nàng và tạ trường tịch đi khắp nơi chém giết những vực do được thờ cúng mà xuất hiện có ý đồ muốn tìm ra người đứng sau giúp đỡ vực linh xuất thế. Vực làm hại khắp nơi, dĩ nhiên sẽ có những nhân sĩ chính đạo khác chém yêu trừ ma, người tên Giao Quang tiên tử này chính là một trong số đó. Chỉ là pháp lực nàng ta không tốt, không những không diệt trừ được vực đang được thờ cúng ở đây mà còn làm chính nàng ta bị con vực đó bắt đi, đúng lúc nàng và tạ trường tịch đi ngang qua vùng này thì bị tay sai của Giao Quang chặn lại, xin tạ trường tịch giúp đỡ cứu người. Giao quang xuất thân từ danh kiếm Sơn Trang, qua lại thân thiết với thiên kiếm Tông, chuyện này lại liên quan với vực nên nàng và tạ trường tịch dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế nên hai người đồng ý đi cứu Giao quang, kết quả tìm hết một vòng khắp trong thành cũng không tìm được con vực này, cuối cùng lại tìm tới chỗ thờ cũng mới phát hiện ra con vực này thật ra chính là thần sông mà hiện giờ người dân đang tôn sùng. Chuyện người dân thờ cúng thần sông thì từ xưa đến nay đã có, bình thường sẽ do thầy tế khu vực đó chủ trì, thầy tế có địa vị đặc biệt ở khu vực đó, cực kỳ có uy tín và danh vọng, trước giờ đã quen dùng gia súc làm đồ cúng tế cũng bình an không có chuyện gì suốt nhiều năm. Nhưng mà 10 năm trước vùng này có một nữ tử tên là đạo Yêu, bởi vì xinh đẹp nên nàng ấy bị con trai của thầy tế nhìn chúng nhưng nàng ấy và Thanh Mai chúc mã của mình tâm đầu ý hợp thế nên đã từ chối lời cầu hôn của con trai thầy tế qua năm sau, thầy tế bèn lấy cỡ thần sông đi vào giấc mơ mà chỉ định nàng ấy và chúc mã của mình làm đồ cúng tế trưởng lão trong tộc ở thị trấn đó bị thầy tế mua chuộc nên đã đồng ý ném hai người họ xuống sông. Anh trai của đảo yêu oán hận trong lòng, đến quan phủ cáo trạng nhưng lại bị đánh gãy hai chân ném ra ngoài, từ đó biến mất không thấy tung tích. Đợi đến năm thứ hai, thần sông hiện ra lúc cúng tế chỉ định con trai của thầy tế nhảy xuống sông, sau đó cả nhà thầy tế chết thảm trong nhà, từ đó về sau, khu vực này mỗi năm đều cần phải dâng lên một đôi nam nữ trẻ, nếu không thì thần sông sẽ cho nước dâng trào lên thành lụt. Mười năm trôi qua, người dân khu vực này vô cùng khốn khổ, hoa hướng vãn và tạ trường tịch hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện nên chủ động yêu cầu trở thành người nhảy xuống sông năm nay. Mà người sắp xếp mọi thứ hiện giờ chính là tay sai của Giao Quang, Giao Kim Thu. Hoa hướng vãn nhìn Giao Kim Thu, nhớ đến mọi chuyện mà sau này bọn chúng làm với Thẩm giật Trần, bất giác sắc mặt khẽ lạnh đi. Lúc này Giao Kim Thu kính cần lễ phép nhìn tạ trường tịch, tạ trường tịch dĩ nhiên gật đầu trả lời, được. Tốt quá! Giao kim thua thở phào một hơi. Bây giờ ta sẽ đi sắp xếp mời hai vị theo ta đi thay đồ trước. Nói xong, ông lão đi trước dẫn đường, hoa hướng vãn đi bên cạnh tạ trường tịch đang suy nghĩ bí cảnh này nên phá vỡ như thế nào. Nàng đang suy nghĩ thì tạ trường tịch bên cạnh nói, độ ách cảnh ảnh hưởng cực kỳ lớn với ta, đợi lát nữa ngươi đừng cách ta quá xa, nếu có bất kỳ chỗ nào không đúng thì hãy dùng chuông tịnh tâm đánh thức ta. Đã biết. Hòa hướng vãn gật đầu, tạ trường tịch nhìn nàng, biết nàng đang lo lắng chuyện bí cảnh, nhàn nhạt nói, độ ách cảnh chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của người trong bí cảnh thì coi như đã phá vỡ được bí cảnh, trong lòng ngươi không có ý nghĩ mở ám, chắc hẳn không có chuyện gì. Tự tin về ta như thế sao? hoa hướng vãn không ngờ tạ vô xương lại tin tưởng tâm cảnh của nàng như thế. Tạ trường tịch không nói thêm, hai người đứng cực kỳ gần, trong lúc tay áo chạm vào nhau y hỏi một câu không liên quan, cây đàn đó vốn dĩ ngươi muốn tặng cho ai Cây đàn này đã tặng ra rồi. Hoa hướng vãn thở dài một hơi, chỉ là sau đó đã bị người ta trả lại. Ai? Tả trường tịch khăng khăng dò hỏi. Hoa hướng vãn bất đắc dĩ nói ra một cái tên ôn thiếu thanh. Tả trường tịch suy nghĩ, lật tìm ra một xưng hô xa lạ từ trong trí nhớ thiếu công chủ của thanh lạc cung. Chính xác, hoa hướng vãn nhắc đến người này liền khá nhức đầu. Chồng chưa cưới trước kia của ta. Lời vừa nói ra. Tạ vô xương bỗng dừng bước chân, hoa hướng vãn ngạc nhiên quay đầu lại thấy tạ vô xương đứng ở chỗ cũ, hỏi lại với giọng điệu hơi lạnh lùng, chồng chưa cưới. Vừa nghe giọng điệu của tạ vô xương, hoa hướng vãn lập tức cảm thấy không đúng cho lắm, chính nàng đến thiên kiếm tông cầu thân còn có một người chồng chưa cưới, nhìn sao cũng thấy không đúng lắm. Nàng nhanh chóng giải thích đã hủy hôn, cây đàn này chính là do hắn trả lại lúc hủy hôn đó. Đã hủy hôn, tạ vô xương lặp lại. Hoa hướng vãn có trực giác rằng chuyện này nên giải thích nhưng nàng không biết giải thích cái gì, chỉ có thể nhấn mạnh ta tuyệt đối không có ý định một chân đạp hai thuyền. Tại sao lại đính hôn? Tả vô sương nhìn chằm chằm nàng, nhất thời hoa hướng vãn hơi trột dạ theo bản năng che giấu tình bạn lén lút của chính nàng và ôn thiếu thanh. Chỉ nói, sau khi hợp hoan cung suy tàn, Minh Loan cung nắm quyền thống trị mạnh mẽ, ma chủ vì muốn cân bằng ba cung nên ra lệnh để cho ta và ôn thiếu thanh đính hôn. nghe thấy lý do này khí thế của Tạ vô xương tiêu tan đi khá nhiều. Giao kim thu thấy hai người không di chuyển quay đầu nhìn qua hai vị đạo quân đến ngay đây. Hoa Hướng Vãn nhanh chóng trả lời có chút ngượng ngùng giải thích với Tạ vô xương mấy năm nay quả thật thực lực của hợp hoan cung không bằng các cung khác nên chỉ có thể dùng mấy cách này để duy trì sự tồn tại sẽ không đâu Tạ Trường Tịch nói ngắt lời Hoa Hướng Vãn. Hoa hướng vãn mờ mịt nhìn thấy đối phương nhấc bước đi về phía trước, giọng nói bình tĩnh, sau này cũng không cần như thế nữa. Hoa hướng vãn nhất thời không rõ ý của y, nghiêm túc tìm hiểu một lúc miễn cưỡng hiểu được rằng ý của y có lẽ là sau khi liên hôn với thiên kiếm tông, thiên kiếm tông có thể làm cho hợp hoan cùng ưỡn thẳng lưng. Tuy cảm thấy một mình thầm thu văn gia nhập hợp hoan cùng có lẽ sẽ không có được kết quả này nhưng để không đà kích lòng tin của tạ vô xương với cung của mình thì nàng vẫn khẽ ho một tiếng, bày tỏ cảm ơn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi theo Giao Kim Thu lên một chiếc thuyền, Giao Kim Thu dẫn hai người đi vào trong phòng, để người hầu bưng hai bộ hỉ phục đi vào, sau đó sắp xếp các chuyện phía sau, hai vị thay đồ trước, đợi lát nữa ta sẽ sai người chèo thuyền ra ngoài, hai vị đạo quân ở trên thuyền chờ đợi ta dẫn người mai phục ở chỗ tối, đợi đến khi thần sông xuất hiện, mong hai vị ổn định đừng nóng nảy, đi theo bọn chúng đến hang động tìm được tiểu thư. Chúng ta hiểu, hoa hướng vãn gật đầu Trần An Giao Kim Thu. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu thư nhà các người. Tìm được Giao Quang, giết chết thần sông, độ ách cảnh coi như đã vượt qua. Tuy nàng khao khát giết chết Giao Quang một ngàn lần nhưng hiện giờ chỉ là một ảo cảnh, nàng tội gì phải so đo với ảo cảnh chứ? Hiện giờ phải nhanh chóng phá vỡ bí cảnh này trước mấy người tần vân thường, đến vị trí trung tâm của bí cảnh Linh hư lấy được vực Linh mới là chuyện quan trọng. Hoa hướng vãn lấy hỷ phục từ tay giao kim thu quay đầu nhìn về phía tạ vô xương, sơ hỷ phục lên ta đi thay y phục ngươi thay ở bên ngoài đi. Ừm, nhận được câu trả lời của tạ vô xương, hoa hướng vãn cầm hỷ phục đi vào gian bên trong, nàng thay hỷ phục lên người, lại tiện tay búi một kiểu tóc tân nương đơn giản, cắm hoa hồng đang đặt trên bàn trang điểm lên đầu, nhìn vào gương mấy lần sau đó mới đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy tạ vô xương đã thay xong y phục y quay đầu nhìn qua, ngay lúc nhìn thấy hoa hướng vãn thì khẽ dừng động tác hoa hướng vãn rất hài lòng với phản ứng của y, giang hai tay lên xoay một vòng, thấy sao, có phải rất đẹp hay không? Nàng cho là tạ vô xương sẽ không nói chuyện nhưng không ngờ là sau khi hỏi xong thì đối phương lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu ừm Câu trả lời này làm hoa hướng vãn giật cả mình, may mà lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của giao kim thu, hai vị đạo quân đã chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi, hoa hướng vãn vừa nghe câu này thì nhanh chóng quay đầu, vui mừng đi mở cửa. Bây giờ đi đâu thế? Giao Kim Thu nhìn thấy hoa hướng vãn thì cũng sững sờ nhưng nhanh chóng hoàn hồn, nói một câu xúc phạm rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc thuyền sắp đi rồi, hai vị đến bong thuyền đợi đi. chương 15 Hai người để Giao Kim Thu dẫn lên bong thuyền, sau đó dựa theo hướng dẫn của Giao Kim Thu mà quỳ trên tấm đệm mềm ở bong thuyền. Giao Kim Thu đưa cho Hoa Hướng Vãn và tại trường tịch mỗi người một tấm khăn voan che mặt, dặn dò Hoa Hướng Vãn, hai vị đạo quân, đợi lát nữa thuyền ra khỏi thành, hai vị đội khăn voan lên, đợi thần sông dẫn các vị về đến cung điện của hắn ta, xác định xong vị trí thì truyền tin cho chúng ta, nhất định phải tìm được tiểu thư nhà chúng ta mới được ra tay. Yên tâm, Hoa Hướng Vãn trả lời. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt tiểu thư nhà ngươi. Giao Kim Thu nghe thấy, liên tục nói cảm ơn một phen mới rời đi. Đợi Giao Kim Thu rời đi, trên bong thuyền chỉ còn lại hai người hoa hướng vãn và Tạ trường tịch, nàng xếp bằng ngồi xuống, định bàn bạc với Tạ trường tịch, đợi lát nữa chúng ta mỗi người một con, Giao Quang chắc là sẽ ở bên phía ta, ngươi giết đi con vực bên phía ngươi rồi đến tìm ta. Được, Tạ trường tịch nói. Lúc này hoa hướng vãn bỗng nhận ra vậy mà từ đầu đến giờ tạ vô xương chưa từng hỏi tại sao nàng biết có hai con vực. Nhưng nghĩ lại thì thấy cần hai người đến cung tế còn đưa cho bọn họ hai tấm khăn van chắc hẳn tạ vô xương cũng mặc định có hai con vực nên không kỳ lạ. Nói xong, thuyền chèo ra bên ngoài thành, dọc đường người dân quỷ xuống, hô to rằng thần sông vạn phúc. hai người im lặng lắng nghe tiếng nước chảy xiết nhìn chiếc thuyền trèo dọc theo con sông trong thành đi ra ngoài sau khi ra khỏi thành xung quanh càng thêm yên tĩnh hoa hướng vãn tính từ thời gian tự mình đội khăn van lên thúc giục tạ vô xương người cũng đội lên đi lát nữa thần sông sẽ đến đó tạ vô xương không trả lời y quay đầu nhìn hoa hướng vãn một lúc sau hoa hướng vãn cảm thấy trong tay mình có một thứ gì đó lành lạnh nàng nghe tạ vô xương nói lát nữa ta không ở đó kiếm đưa cho ngươi phòng thân ta không biết dùng kiếm Nghe thấy, hoa hướng vãn không khỏi mỉm cười, tạ trường tịch nhìn tay của nàng, cổ tay nàng rất mảnh, dáng vẻ cầm thanh kiếm cứ như thật sự là một tiểu thư khuê các chưa từng đụng đến kiếm. Chàng thu ánh mắt lại, chỉ nói cầm đi. Nói xong, hoa hướng vãn nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng tay áo ma sát chắc hẳn y đã đội lên khăn van cho chính y. Sau khi đội khăn van lên, hai người đợi một lúc thì cảm thấy thuyền đã dừng lại. Xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, một lúc sau dường như có rất nhiều người lên bong thuyền. Hoa hướng vãn dùng thần thức thăm dò thử, phát hiện đều là những cái bóng màu đen, bọn chúng trải thảm đỏ, sách đèn lồng màu đỏ cực kỳ yên tĩnh quỳ ở hai bên, một lúc lâu sau thì có người đạp lên thảm đỏ đi đến trước mặt nàng. Nương tử, một giọng nam nhã nhặn vang lên khoảng cách quá gần, để tránh bị đối phương phát hiện, hoa hướng vãn thu thần thức lại thì thấy đối phương giơ ra một cánh tay trắng bạch với nàng ta dẫn muội về phủ Giọng của hắn hơi quen thuộc hoa hướng vãn cảm thấy mình từng nghe thấy, lại có chút không nhớ ra được. Nàng không biết được là do bí cảnh ảnh hưởng hay là thứ gì khác. Nàng nghe lời đưa tay đặt lên bàn tay đối phương, nghe thấy bên cạnh cũng truyền đến giọng của một người nữ, phu quân ta đến đón chàng. Người nữ đó lại có giọng giống với giọng của đào yêu trong trí nhớ nàng, trong chất giọng dịu dàng mang theo mấy phần lạnh lẽo. Nàng và tạ trường tịch đứng dậy, để cho hai người mặc hỷ phục trước mắt dẫn đường cùng đi về phía trước. Dòng sông phía trước cuồn cuộn chảy sang hai bên, dường như bị tách làm hai nửa, để lộ ra bậc thềm được tạo thành từ dòng nước một mạch đi xuống dưới. Hai người đó dẫn theo hoa hướng vãn và tạ trường tịch đi một mạch xuống dưới, đợi sau khi đi đến cuối bậc thềm thì hai người đó dẫn hoa hướng vãn và tạ trường tịch tách ra, đi về hai phòng khác nhau. Dựa theo ký ức của hoa hướng vãn, Giao Quang thật ra là ở ngay trong phòng của người nam này. chỉ cần nàng giết đi người nam này cứu Giao Quang ra thì coi như đã vượt qua được độ ách cảnh nhưng có dễ dàng như thế hay sao? trong lòng nàng chợt lóe lên một chút lo lắng. người nam dẫn nàng đi về phía trước đi vào phòng, sau đó để nàng ngồi xuống mềm mỏng nói, muội đến đây không hề dễ dàng đi. Hoa Hướng vãn không dám tùy ý tiếp chuyện lặng im ngồi ở chỗ cũ cảm nhận xung quanh. Đối phương lại lập tức cảm nhận được thần thức của nàng phóng ra ngoài, khẽ nhắc nhở, đợi ta vén khăn voan rồi thì muội có thể tùy ý kiểm tra xung quanh. Khó khăn lắm ta mới đợi được đến hôm nay, a vãn, đừng làm phiền ta. Nghe thấy lời này, trong lòng hoa hướng vãn lột bột một tiếng, sau đó nàng cảm thấy có một thanh ngọc như ý hiện ra bên dưới khăn voan của nàng, chậm chậm vén mở khăn voan. Theo động tác này, một hương thơm quen thuộc của nước biển trộn lẫn với hoa hợp hoan truyền đến từ nơi không xa, nàng không nhịn được mà ngẩn đầu theo động tác của đối phương. Hỷ phục màu đỏ, mặt nạ màu đen vẽ hoa sen màu vàng, trong mắt y mang theo chút ý cười, dịu dàng nhìn hoa hướng vãn. Trên người y mang theo từ khí, chỉ có một chút xíu tàn hồn được giữ lại, hoa hướng vãn sững sờ nhìn đối phương thì thấy ý cười, 200 năm không gặp, không nhận ra ta nữa. Giật trần. Hoa Hướng Vãn không thể tin được chàng thanh niên trước mắt chậm chậm gật đầu, năm đó một chút tàn hồn của ta cùng với vực linh rơi vào bí cảnh linh hư, ở trong đây nuôi dưỡng khá lâu, hiện giờ cuối cùng cũng có chút hình dáng. Cảm nhận được muội đi vào bí cảnh, ta rất vui, 200 năm nay. Đối phương giơ tay ra, đặt lên má Hoa Hướng Vãn, dường như muội đã thay đổi rất nhiều. Là ảo cảnh, Hoa Hướng Vãn nhắc nhở chính mình, nàng phải giết hắn. Giết hắn mới có thể rời khỏi độ ách cảnh. nhưng nhìn người trước mắt cảm nhận được một chút hồn phách thiếu ớt đó của người đó nàng hoàn toàn không thể ra tay được nếu như là thật nếu như là thật thì sao sao nàng có thể sao có thể tự tay chém hồn phách của thẩm giật trần nàng cố gắng nhìn chằm chằm người trước mắt hơi thở gấp gáp thẩm giật trần dịu dàng nhìn nàng bỗng nhiên nhớ đến gì đó à ta quên nữa trong này còn có một người quen nói xong thẩm giật trần quay đầu nhìn về phía giao quang đang bị dây chói tiên treo lưng chừng bên cạnh quanh người giao quang nhỏ máu ánh mắt thẩm giật trần mang theo vẻ lạnh lùng a vãn ta cũng đem một tia hồn phách của nàng ta vào đây hoa hướng vãn không nói nên lời thẩm giật trần vừa giơ tay ra thì giao quang đã từ bên trên rớt xuống nàng ta lảo đảo ập đến trước mặt hoa hướng vãn quỳ trên mặt đất nắm chặt lấy tay áo của nàng kích động nói vãn đạo quân cứu ta người và tạ đạo quân nhất định phải cứu ta là giao quang hoa hướng vãn cảm nhận rất rõ ràng đây không phải là ảo cảnh mà chính là hồn phách của dao quang ở trong đây nàng ta chưa chết sao nàng ta tại sao nàng ta lại chết ký ức của hoa hướng vãn bắt đầu lộn xộn a vãn không biết từ lúc nào mà trong tay thẩm giật trần đã cầm dao nhẹ nhàng đặt lên cổ dao quang y nghiêng đầu dịu dàng nói ta giết nàng ta được không hoa hướng vãn không dám trả lời nàng dốc sức niệm chú thanh tâm thử gạt bỏ mấy lời của thẩm giật trần Nhưng khi ánh mắt ngần ngấn nước mắt của dao quang nhìn chằm chằm nàng, nàng cảm thấy quanh người nổi hết cả da gà lên. Nàng chán ghét nàng ta cho dù đã nhiều năm như thế nhưng vẫn không thể không chế được cảm xúc. Độ ách cảnh phóng đại mọi loại tình cảm cho dù là yêu hay hận bất kỳ tình cảm nào cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của độ ách cảnh. Thẩm giật trần đến gần nàng, đưa dao vào tay hoa hướng vãn. Đến đây, đi cúi đầu, đưa mũi dao chỉ lên lồng ngực chính y. ta đưa dao cho muội giết ta hoặc giết nàng ta. Nói xong, khuôn mặt của thẩm giật trần liền thay đổi thành sư phụ sư huynh của nàng hồ miên. tay hoa hướng vãn khẽ run lên. cũng chính ngay lúc này, giao quang bỗng trở nên hung bạo bổ nhào về phía thẩm giật trần. hoa hướng vãn gần như không hề do dự chút nào, xoay người chém xuống, chém đứt đầu của giao quang. máu tươi bắn ra tung tóe. rơi vãi lên mặt nàng máu che kín đôi mắt nàng xung quanh ầm ầm vang lên nàng mơ hồ nghe thấy tiếng hét của tạ trường tịch hoa hướng vãn nhưng mà hoa hướng vãn đã không còn cảm nhận được nữa nàng chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú tiếng chém giết tiếng gió cây dao trong tay nàng đã trở thành một cây cờ gãy nàng quay đầu lại nhìn về phía người đang lao về phía nàng ở chỗ không xa Tả trường tịch giết xong đào yêu thì vội vàng đuổi đến đây, độ ách cảnh gần như không có ảnh hưởng gì với chàng, ngay lúc đào yêu vén mở khăn voan của chàng thì chàng đã trực tiếp chém đứt cổ nàng ta. Nhưng chàng mới đến được một nửa đường thì đã nhìn thấy hoa hướng vãn bên trong phòng qua cánh cửa sổ, trong tay cầm cây dao dài, bên cạnh có một người nam đang đứng, nàng giơ tay chém về phía giao quang. Ngay lúc giao quang ngã xuống thì xung quanh dung truyền trời đất cảnh trên đường thay đổi, đợi đến khi tạ trường tịch lao đến trước mặt hoa hướng vãn thì động phủ ban đầu đã biến mất không thấy đâu thay vào đó là một bãi chiến trường. Hoa hướng vãn đứng cách đó không xa, nàng đang nhìn chàng, ánh mắt lặng như thờ, sau lưng là hợp hoan cung bị ngọn lửa lớn đốt đỏ rực dưới chân ngập tràn thi thể và máu tươi, lá cờ trên lầu ở cổng thành đã gãy, lá cờ duy nhất còn dơ lên chính là lá cờ đang được cầm trong tay hoa hướng vãn. Trên lá cờ nhuốm máu đó vẽ hoa hợp hoan, bởi vì quá nặng nên dính sát vào cây cờ rủ xuống trong cơn mưa. Nàng cầm trong tay, giống như kiếm thu cầm chặt thanh trường kiếm làm bạn với tính mạng của mình vậy. Nàng đã bị độ ách cảnh nhốt lại. Tả trường tịch hơi kinh ngạc trong tay hoa hướng vãn cầm trung tịnh tâm, trước giờ tâm trí luôn kiên định, theo lý thì chàng mới nên là người dễ bị nhốt lại nhất chứ, sao lúc này người bị nhốt lại là hoa hướng vãn. Tả trường tịch không nói nên lời, hoa hướng vãn nhìn chàng. không biết là nhìn thấy ai, nàng mỉm cười, giọng nói rất khẽ, nhớ kỹ nhé. Nàng giơ cờ của Hợp Hoan cung lên, chỉ vào Tạ Trường Tịch, mỗi một chữ đều giống như thấm đẫm máu, sẽ có một ngày, Hoa Hướng Vãn ta sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, trận pháp từ trên tay Hoa Hướng Vãn bỗng bùng nổ, ập về phía Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch vội vàng né đi, vừa mới đáp xuống đất thì lại có một ánh sáng trận pháp nữa xông đến. Thực lực lúc này của hoa hướng vãn hoàn toàn khác với bình thường, mỗi một trận pháp đều cực kỳ tinh xảo, là sự tồn tại của một người với cấp bậc hóa thần kỳ đỉnh phong. Nếu là bản thân tạ vô xương thì e là đã sớm bỏ mạng ở đây. Nhưng cho dù có là tạ trường tịch thì sau mấy lần né tránh cũng cảm thấy kiệt sức. Đây dù sao vẫn là thân thể của tạ vô xương, nếu sử dụng sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể này quá nhiều thì không cần đợi đánh nhau một mất một còn với hoa hướng vãn, chính bản thân chàng sẽ bị đuổi khỏi cơ thể này trước. Chuyện quan trọng hơn là chàng không thể đánh nhau một mất một còn với hoa hướng vãn. Chàng không thể ra tay với hoa hướng vãn, mà cách đánh của hoa hướng vãn rõ ràng chính là cách đánh vượt qua tình trạng cơ thể của chính nàng. Cứ tiếp tục như thế thì kim đàn đã vỡ một nửa đó của hoa hướng vãn e là sẽ hoàn toàn nướt vỡ, không còn đường xoay sở nữa. Hoa hướng vãn, tả trường tịch ném từng cái thanh tâm pháp quyết qua nhưng những thứ này dường như không hề có chút tác dụng nào với hoa hướng vãn. Nàng đã bị độ ách cảnh nuốt chửng triệt để trừ khi nàng chết nếu không nàng sẽ mãi mãi xa vào bên trong ảo cảnh mà độ ách cảnh tạo ra. Phải làm sao đây? Trong đầu tạ trường tịch hiện lên vô số ý nghĩ, hiện giờ chỉ có hai cách giết hoa hướng vãn để ra ngoài, hoặc là trực tiếp chém đi ảo cảnh. Nhưng chuyện chém đi ảo cảnh tuyệt đối không phải loại sức mạnh mà cơ thể tạ vô xương có thể chịu đựng được. Một khi chàng sử dụng sức mạnh gần với bản thể của chính mình thì sẽ phải rời khỏi cơ thể của tạ vô xương ít nhất một đêm. Mà vực linh có thể đợi chàng một đêm sao tả trường tịch vừa né tránh vừa suy nghĩ chợt thoáng nhìn thấy kim đan đã bắt đầu đỏ bừng bên trong cơ thể hoa hướng vãn đó hoa hướng vãn không đợi chàng được nữa thêm một lúc nữa thôi thì kim đan của nàng sẽ hoàn toàn vỡ nát tả trường tịch cắn răng ngay lúc trận pháp cuối cùng của hoa hướng vãn đánh xuống thì nắm chặt lấy tay nàng nhanh chóng nói dùng tòa hồn đang cảm nhận vực linh đi tìm nó nói xong tả trường tịch ném hoa hướng vãn ra phía sau thanh trường kiếm trong tay quét ngang chém một kiếm xuống xung quanh Nhát kiếm đó hoàn toàn là kiếm ý của người độ kiếp kỳ, mang theo tiếng rồng ngâm, giống như nước của con sông lớn ập nghiêng chảy xuống, đột ngột va chạm lên trên bầu trời bí cảnh. Chỉ nghe một tiếng ầm cực kỳ lớn vang lên, bầu trời xuất hiện vết nứt, động tác của hoa hướng vãn chợt dừng lại, nàng cảm thấy thần thức dần hồi phục lại nhưng không đợi nàng làm rõ triệt để đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe tạ vô xương quát khẽ một tiếng, đi. Nói xong, chàng ném hoa hướng vãn lên, ngược kiếm xông về chỗ cao. Xung quanh dung lắc dữ dội, bầu trời nứt ra từng mảnh một tạ trường tịch kéo hoa hướng vãn quanh quần trong những hòn đá rớt xuống. Chàng vừa xông nhanh lên vừa dặn dò hoa hướng vãn, trước khi ta trở về thì không được đánh nhau với bất kỳ ai, chỉ cần làm rõ ai đã lấy được vực linh là được bảo vệ tốt cho chính ngươi. Nói xong, chàng nhảy ra khỏi bầu trời nứt vỡ, xông về phía một cánh cửa ánh sáng, vừa mới qua khỏi cánh cửa ánh sáng thì xung quanh lập tức mất trọng lực. Hoa hướng vãn cảm thấy không đúng lắm nên vội lấy ra một lá bùa, dùng linh lực còn sót lại thúc đẩy lá bùa, lá bùa lập tức trở nên to lớn, đón lấy hai người, lúc này mới chậm chậm rơi xuống dưới. Giải quyết xong mối nguy hiểm lớn nhất, hoa hướng vãn thở phào một hơi, quay đầu nhìn về tạ vô xương bên cạnh. Tạ vô xương đã sớm mất đi, đang nằm bên cạnh nàng, nắm lấy cổ tay nàng. Lúc này nàng mới phát hiện linh lực y rối loạn hơi thở cực kỳ yếu e là đã bị thương nặng. Tạ vô xương. Hoa hướng vãn giơ tay vỗ vỗ khuôn mặt y tỉnh lại đi. Đối phương không nói chuyện dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nhất thời hoa hướng vãn có chút không biết làm sao trên trời hiện lên mấy tia sáng lấp lánh chắc hẳn là có tu sĩ đã phá giải được những bí cảnh khác cũng đã đi vào trung tâm của bí cảnh linh hư. Nàng phải nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để bố trí tạ vô xương ổn thỏa còn về vực linh. Hoa hướng vãn nhìn khu rừng rậm bên dưới, suy nghĩ một lúc thì vội vã đuổi theo những tu sĩ đó đi qua trung tâm bí cảnh. Đi theo mấy người đó là được. chương 16, khi hoa hướng vãn đem theo tạ vô xương đi tìm vực linh trong trung tâm bí cảnh linh hư thì cùng lúc đó, trong từ sinh giới ở Thiên Kiếm Tông, thanh niên đang ngồi xếp bằng nhập định trên băng nguyên. Vùng đất ở trên cao có băng tuyết suốt năm, bỗng chợt nôn ra một ngụm máu. Côn hư tử đang ngồi bên cạnh vui vẻ nướng gà giật cả mình, thấy thiếu niên tỉnh lại, ném gà nướng đi vội vàng lên trước con sao rồi. Đã lấy được vực linh, còn không sao còn chưa nhìn thấy vực linh. Tạ trường tịch nuốt phần máu còn sót trong miệng xuống, trả lời câu hỏi của côn hư tử. Côn hư tử nghe thấy thì ngạc nhiên, thế sao con lại quay về rồi. Còn chém bí cảnh linh hư, lời này làm côn hư tử hoảng sợ. Nếu tạ trường tịch sử dụng cơ thể của chính mình chém một cái bí cảnh dĩ nhiên khỏi phải nói. Nhưng thứ nó dùng lại là cơ thể của tạ vô xương. Vô xương vẫn ổn chứ? Côn Hư Tử phản ứng kịp, vội vàng dò hỏi. Tạ Trường Tịch lắc đầu, cơ thể nó không thể chứa đựng kiếm ý của con nên đã gạt bỏ con, con sợ sẽ làm tổn thương thức hải và gân mạch của nó nên rút lui ra ngoài trước nhưng con vẫn để lại lưu ảnh châu. Quả cầu thủy tinh có tác dụng lưu lại hình ảnh, lát nữa sẽ quay về. Để lại lưu ảnh châu có tác dụng gì? Côn Hư Tử nhíu mày. Vô xương cũng đã mê man rồi. Một cơ thể không thể chứa đựng được hai hồn phách lúc chàng đi vào cơ thể của tạ vô xương, hồn phách của tạ vô xương đã chìm vào giấc ngủ sâu, nếu hồn phách của tạ vô xương thức tỉnh thì chàng không thể dễ dàng cách hàng nghìn dặm mà đi vào như thế nữa. Thế nên cho dù chàng đã rời khỏi cơ thể tạ vô xương nhưng tạ vô xương cũng vẫn phải giữ trạng thái mê man như cũ. Còn để người khác đem theo nó đi truy tìm vực linh. Tạ trường tịch mở lời giải thích côn hư tử nghe được lời này đã yên tâm được mấy phần. Lần này đi có nhiều đệ tử tạ trường tịch chắc hẳn cũng không phải một mình đi vào bí cảnh linh hư, có những người khác trông chừng thì còn được. Cho dù không giành được vực linh thì ít nhất vẫn biết được ai lấy đi. Trên thân vực linh có hai tầng phong ấn của vấn tâm kiếm và tòa hồn đăng, không dễ dàng bị mở ra như thế, biết ai lấy được kịp thời giành lại thì không phải không thể được. Ông gật gật đầu, hòa nhã nói thế con dáng nghỉ ngơi điều dưỡng đi, nhanh chóng quay về. Vâng. Tạ trường tịch đáp lời, sau đó nhắm mắt bắt đầu nhập định nghỉ ngơi điều dưỡng. Tạ trường tịch nghỉ ngơi khoảng nửa đêm cảm nhận được cơ thể tạ vô xương đã hồi phục được mấy phần nên chàng lập tức quay về bên trong cơ thể tạ vô xương. Chàng vừa đi vào cơ thể của tạ vô xương liền cảm nhận được sự ấm áp truyền đến, xung quanh là tiếng mưa rơi tí thách dường như cách chàng không xa. Chàng mơ mơ màng màng mở mắt phát hiện mình hình như đang ở trong một hang động, quay đầu lại thì thấy hoa hướng vãn ngồi bên cạnh đống lửa, đang chống cằm ngủ không được sâu lắm. Cơ thể chàng khoác một tấm thảm màu trắng, bên trên thêu hoa hợp hoan, mang theo hương thơm thoang thoảng độc đáo của nữ từ quanh quần nơi chóp mũi. Hương thơm này làm chàng hốt hoảng một lúc, sau đó chàng bỗng phản ứng kịp. Không có cảm nhận. Theo lý thì chàng đã đi vào trung tâm bí cảnh linh hư, vực linh đang ở ngay chỗ này, chàng chắc hẳn có thể cảm nhận được sự tồn tại của vấn tâm kiếm nhưng chàng lại không hề có chút cảm nhận nào. Nhận ra được điểm này, tạ trường tịch lật tấm thảm khỏi người, chạy nhanh ra bên ngoài hang động. Hoa hướng vãn bị tiếng động này đánh thức nước mắt nhìn thì thấy tạ vô xương đang lo lắng chạy ra bên ngoài. Hoa hướng vãn biết y lo lắng chuyện gì nên nhanh chóng đi lên phía trước người đừng gấp nha, vực linh đã mất rồi, ngươi từ từ thôi. Nghe thấy lời này, tạ trường tịch dừng bước quay người nhìn về phía hoa hướng vãn, lặp lại một lần, vực linh, mất rồi. Hoa hướng vãn hơi chột dạ nhưng nàng vẫn kiên trì giải thích lần này số tu sĩ đi vào bí cảnh nhiều quá, lúc ta đuổi đến chỗ của vực linh thì bọn họ đang đánh nhau rất kịch liệt ta trốn bên cạnh nhìn, đợi bọn họ đánh nhau cả buổi cuối cùng đã mở ra trung tâm chỗ đặt vực linh, sau đó tất cả mọi người đều thấy vực linh biến mất tìm kiếm một phen sau đó rời đi. Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn, Hoa Hướng Vãn suy nghĩ một lúc nhanh chóng lấy ra một quả lưu ảnh châu, "À, ta đã ghi lại tình hình lúc đó, ngươi tự xem đi." Nói xong, Hoa Hướng Vãn ném lưu ảnh châu qua, Tạ Trường Tịch giơ tay đón lấy lưu ảnh châu, nhắm mắt rót linh lực vào lưu ảnh châu, cảnh tượng lúc đó liền bày ra trước mắt. Hoa Hướng Vãn không phải bắt đầu ghi hình từ đầu, mà là lúc gần đến được chỗ của vực linh, đó là một cái cây lớn chọc trời, rất nhiều tu sĩ chém giết bên dưới cái cây đó. Tả trường tịch nhìn thoáng qua, phát hiện mấy người tu sĩ này đều là người tây cảnh cơ bản cùng một bọn với mấy người tấn công chàng lúc trước. Bọn họ đánh một lúc, sau đó có một người xông về phía trước, một pháp ấn rơi xuống thân cây, cây cổ thụ bị chấn động, sau đó thân cây như có một cánh cửa lớn chậm chậm mở ra hai bên. Sau khi mở ra, bên trong là một vườn hoa ngập tràn sắc xuân, chính giữa vườn hoa là một bệ đá hình hoa sen, trên bệ đá vẫn còn sót lại khí thức của vực linh, chắc hẳn là chỗ đặt vực linh ban đầu nhưng lúc này bệ đá lại trống không, đã không còn thứ gì. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ một lúc, có người ngạc nhiên kêu lên, vực linh đâu? Nghe thấy lời này. Mọi người cũng không ra tay nữa, nháo nhào xông vào bên trong thân cây tìm kiếm xung quanh một phen, sau khi xác nhận không có dấu vết của vực linh, rồi lại dường như cảm nhận được một cỗ linh lực đè ép xuống nên nhanh chóng rời đi. Mà đoạn ghi hình của hoa hướng vãn cũng chỉ tới đây, hoa hướng vãn gãi đầu có chút ngượng ngùng, tần vân thường dẫn theo người của Minh Loan cung và thanh lạc cung đi đến ta không chắc có thể ẩn núp dưới mí mắt nàng ta nên rời đi trước. Tả trường tịch thu Lưu ảnh châu lại, không nói gì thêm, chàng quay đầu đi ra ngoài. lạnh lùng nói, dẫn đường. Hoa hướng vãn không dám nói thêm, vội vàng đi lên phía trước, trên người nàng vẫn còn vết thương, gọi Tạc kỵ của mình ra, xoay người leo lên Bạch Hổ, quay đầu giơ tay với Tạ Vô Xương, trên người ngươi còn bị thương, ta chở ngươi. Không cần, Tạ Trường Tịch quả quyết từ chối, ngực kiếm bay lên, đi thôi. Hoa hướng vãn nhìn dáng vẻ giữ mình trong sạch này của y, không miễn cưỡng, cưỡi Bạch Hổ xông vào rừng rậm. Chỗ đặt vực linh cách nơi này không xa. Hai người rất nhanh đã đến nơi, tạ trường tịch nhảy xuống mặt đất quét mắt nhìn chỗ đã bị đánh thành một mớ lộn xộn, dựa theo dấu vết chiêu thức và linh thức còn lại để nhận ra có bao nhiêu người đến. Xem xong bên ngoài, chàng đi vào trong thân cây, đến bên bệ đá hình hoa sen. Trên bệ đá hình hoa sen để lại vô số vân tay và linh thức đã không thể nào nhận ra được người đến đầu tiên là ai. Chàng nhìn linh đày lấy lưu ảnh trâu của mình ra, nhanh chóng lướt xem một lần. Lưu Ảnh Châu bên này của chàng thì ghi lại hết ngay từ lúc bắt đầu, không hề khác những gì Hoa Hướng Vãn nói nhưng mà. Tạ Trường Tịch nhìn bên trong Lưu Ảnh Châu, Hoa Hướng Vãn luôn theo sát mấy người tu sĩ, không ngừng cảm nhận sự dao động linh lực để phán đoán phương hướng, cùng với thời gian khi đến được chỗ của vực linh, chàng không nhịn được nhíu mày lại. Tại sao lại đến chậm như thế? Chàng quay đầu qua, nhìn về phía Hoa Hướng Vãn. Nàng là chủ nhân của tòa hồn đăng, theo lý khi đến được khu vực trung tâm của bí cảnh linh hư thì hẳn có thể nhận được sự tồn tại của tòa hồn đăng, nếu muốn thì nàng hẳn phải là người đến chỗ trung tâm nhanh nhất chứ. Chỗ này lại cách chỗ bọn họ rơi xuống không xa, hoa hướng vãn quanh quần một lúc lâu mới đến, dường như không hề có chút cảm nhận nào. Hoa hướng vãn bị y hỏi mà ngỡ ngàng, mờ mịt nhìn y ta ta cũng là đi theo người khác đến đây, ta lại không biết vực linh ở chỗ nào. Sao ngươi có thể không biết? Nghe thấy lời này, tim tạ trường tịch chợt thoát lên, chàng có vài phần bất an, đi lên phía trước một bước, chặn ngang nắm lấy cổ tay nàng, sốt ruột nói, ngươi không cảm nhận được. Câu hỏi này làm hoa hướng vãn hoảng hốt, khuôn mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc mờ mịt tại sao ta có thể cảm nhận được vực linh. tạ trường tịch không nói chuyện, chàng nhìn chằm chằm nàng, tim hoa hướng vãn cũng đập cực nhanh. Y biết được chuyện gì? Tại sao y biết được nàng vốn dĩ có thể cảm nhận được vực linh? Hai người rằng có một lúc lâu, tạ trường tịch khàn khàn nói, hoa hướng vãn, ngươi đừng lừa ta. Ta có thể thề với trời. Hoa hướng vãn giơ một bàn tay khác lên, nói rất nghiêm túc, ta không cảm nhận được vực linh. Nàng không cảm nhận được. Sao có thể không cảm nhận được? Chàng run rẩy nắm tay nàng, chàng có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng chàng biết chàng đã không thể hỏi nữa. Nàng lừa chàng, chắc chắn nàng đang lừa chàng. Rõ ràng nàng giống vãn vãn đến như thế, động tác giọng nói trong mơ đó của nàng, ánh mắt mang theo chút ý cười khi rơi vào mặt băng lúc cuối đó của nàng. Nàng cầm kiếm trách lên trên, khi châm cứu nàng sẽ khẽ vểnh ngón út nàng biết chàng có thể giải được chú vạn thù, nàng sẽ len lén nghe ngóng về tạ trường tịch đang ở từ sinh giới nhiều năm kia. Sao nàng có thể không cảm nhận được tỏa hồn đăng? Nhưng tại sao nàng muốn lừa chàng chứ? Sao nàng có thể lừa chàng chứ? Tả trường tịch nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, mặt đất xung quanh rung chuyển, hoa hướng vãn cảm thấy tình hình xung quanh không đúng lắm, định chấn an cảm xúc của Tạ vô xương Tạ đạo quân, bí cảnh hình như có chút không ổn, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Theo ta quay về, tả trường tịch lạnh lùng nói, hoa hướng vãn mờ mịt về đâu. Thiên kiếm tông, khóe miệng Tạ vô xương có máu chảy ra, chàng cắn răng nói. Từ sinh giới, nói xong, mặt đất sáng lên ánh sáng trận pháp, hoa hướng vãn hơi kinh ngạc. thiên kiếm tông cách rừng tây phong gần càng nghìn dặm, sao có thể nói đi là đi được? trừ khi là đại năng độ kiếp kỳ mới có thể rút ngắn khoảng cách đi cả nghìn dặm trong chớp mắt. lúc này bọn họ hoa hướng vẫn còn chưa nghĩ xong, một lực hút cực kỳ lớn bỗng từ mặt đất truyền đến, tạ vô xương nắm tay nàng cùng lúc nhảy xuống, nàng kinh ngạc thành tiếng. đợi đến lúc phản ứng kịp thì đã rơi xuống một con đường nhỏ. tạ trường tịch nắm tay nàng, vội vàng đi về phía trước. hoa hướng vãn lảo đảo đợi sau khi cơn gió mắt thoang thoảng hương hoa đào bay vào chóp mũi thì cuối cùng nàng cũng tỉnh táo lại ngước đầu nhìn thì thấy cả ngọn núi rực rỡ hoa đào nàng không nhịn được mở to mắt thiên kiếm tông vậy mà thật sự là thiên kiếm tông tạ vô xương này rốt cuộc là thứ quái vật gì mà lại có thể đem nàng đến thiên kiếm tông trong chớp mắt chứ buông tay Phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, nhớ đến câu từ sinh giới lúc nãy của tạ vô xương, hoa hướng vãn lập tức bắt đầu hoảng hốt, nàng liều mình vùng vẫy kích động nói, tạ vô xương, người buông ta ra. Tạ trường tịch không để ý kéo theo nàng kích động tiến về phía trước, hoa hướng vãn dơ tay móc hạt châu linh khí ra, thế nhưng hạt châu linh khí của nàng đã dùng hết trong bí cảnh, không có linh lực duy trì, lúc này nàng không hề khác gì một người bình thường, chỉ có thể tay đấm chân đá tạ vô xương, tạ vô xương người điên rồi, người muốn làm gì, người buông ta ra Tạ Trường Tịch không nghe, hai người leo lên bậc thềm trên con đường nhỏ, sự lạnh lẽo của Tử Sinh Giới ập vào mặt Hoa Hướng Vãn càng lúc càng hoảng hốt. Nếu đến Tử Sinh Giới, không phải sẽ gặp Tạ Trường Tịch sao? Tạ Trường Tịch có nhận ra nàng không, nếu nhận ra nàng, Tạ Trường Tịch có cưỡng ép giữ nàng lại hay không? Nàng càng sợ hãi, may mà chưa đi được mấy bước thì Tạ Vô Xương đã dừng bước chân lại. hoa hướng vãn vội ngẩng đầu thì thấy côn hư tử dẫn theo một người đệ tử đứng ở bậc thềm trên cao tay cầm phất trần nhíu mày nhìn tạ vô xương Còn thế này là muốn làm gì côn hư tử nói giọng nói mang theo mấy phần lạnh lùng tạ trường tịch không nói chuyện chàng nắm lấy tay hoa hướng vãn ánh mắt côn hư tử rơi xuống tay tạ trường tịch giơ phất trần lên mạnh mẽ quất lên tay tạ trường tịch cơn đau gai gắt lập tức chuyển đến tay tạ trường tịch côn hư tử lạnh lùng nói buông tay con muốn dẫn nàng Máu từ trên MU bàn tay chảy xuống, tả trường tịch khàn giọng nói, vào tử sinh giới. Tử sinh giới là cấm địa của thiên kiếm tông, con dựa vào đâu mà mang nàng vào. Đúng nha, đúng nha, hoa hướng vãn vừa nghe thấy lời này, vội gật đầu ta không xứng, bây giờ ta đi liền. Tả trường tịch không nói chuyện, chẳng nắm chặt lấy tay của hoa hướng vãn, cúi đầu trầm chậm quỳ trên mặt đất, lặp lại một lần nữa, con muốn dẫn nàng, vào tử sinh giới. Hỗn sược. Côn Hư Từ nghiêm khắc quát lên, Vực Linh đã mất con còn muốn gây rối hay sao? Lời này làm cho động tác của Tạ Trường Tịch sững lại, một lúc lâu sau thì cuối cùng chàng cũng từ từ buông tay. Hoa Hướng Vãn nghiêng mắt nhìn y, thấy y sững sờ quỳ trên mặt đất, bỗng có mấy phần không nỡ. Thật ra chuyện này, cô nương này, Côn Hư Từ quay đầu nhìn về phía Hoa Hướng Vãn, "Cô đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện này là chuyện nội bộ của Thiên Kiếm Tông." Minh Tùng Côn Hư Từ nhìn đệ tử phía sau, dẫn cô nương này đi xuống đi. Nghe thấy lời cảnh cáo này, Hoa Hướng Vãn không tiện nói thêm, nàng nhìn Tạ vô xương cuối cùng vẫn quay đầu rời đi. Trên con đường dài chỉ còn lại Tạ Trường Tịch và Côn Hư Từ. Côn Hư Từ cúi đầu nhìn chàng, con dẫn nàng vào tử sinh giới làm gì? Con muốn thử kiếm. Nàng và chàng ký kết huyết khế song tu, vấn tâm kiếm có thể cảm nhận được nàng sẽ không bài trừ. Nếu nàng có thể rút được vấn tâm kiếm ra, thế nàng chắc chắn là vãn vãn. nghe rõ ràng ý định của Y, cô hư tử lập tức hiểu được. Trước đây trường tịch từng hỏi ông những chuyện liên quan đến vãn vãn, thế hiện giờ cô nương này giọng điệu ông hơi mềm mỏng lại chắc chắn nói nàng không cảm nhận được tòa hồn đăng. Tạ trường tịch cúi đầu hơi thở khẽ run rẩy, nàng đang lừa con. Tại sao không phải là chính con đang tự lừa mình chứ? Lời vừa nói ra, tạ trường tịch sững sờ chàng ngẩng đầu trên mặt lộ ra mấy phần mờ mịt. Côn hư tử thở dài một hơi, giơ tay khẽ vẫy, một đạo phù chú từ trên tay tạ trường tịch bay lên, dừng trong không trung. Còn có biết thứ này là gì không? Côn hư tử chỉ vào đạo phù chú đang hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Tạ trường tịch nhìn nó, khàn khàn nói, ấn nhập mộng. Không chỉ thế, côn hư tử lắc đầu, giơ tay vừa chỉ vào thì phù chú từ chính giữa tách ra hóa thành hai đạo phù chú. Đây là hai đạo phù chú, một đạo là ấn nhập mộng thì chính xác nhưng một đạo khác lại là ấn hoặc tâm. Nó có thể lặng lẽ quấy rối tâm trí của con, làm cho con lẫn lộn giữa người hả chú và người con nhớ mong trong lòng. Người hả chú là cao thủ hàng đầu, kết hợp hai phù chú làm một cho dù là con nếu không thông thạo những thứ này thì cũng rất khó phát hiện ra. Tả Trường Tịch sững sờ nhìn pháp ấn, vẻ mặt côn hư tử mang theo chút thương xót, trước đó ta vẫn chưa nhận ra. Lúc nãy ta thì mì kiểm tra xung quanh người con mới phát hiện ra đạo pháp ấn này, nếu con đã phát hiện ra nó là ấn nhập mộng nhưng lại chậm chạp không chịu loại bỏ, là đang đợi cô nương đó đi vào giấc mơ lần nữa đi. Nhưng trường tịch trà con nghĩ xem, cái mà con gọi là nhận ra nàng đấy, rốt cuộc là có chứng cớ rành rành hay là chỉ dựa vào những manh mối mà con suy đoán đó? Rốt cuộc là nàng thật sự còn sống hay là do con hy vọng nàng còn sống? Câu hỏi này làm cho trong lòng chàng run rẩy Khi gặp nhau trong mơ thì chàng cảm thấy nàng là vãn vãn. Biết được khẩu vị của nàng hoàn toàn trái ngược với vãn vãn, kết quả lại ăn hết tất cả món ăn, chàng cảm thấy là do nàng cố ý che giấu. Nhìn tư thế nàng cầm kiếm, chàng càng chắc chắn. Đợi khi nàng nói đến chú vạn thù, hỏi đến chàng ở từ sinh giới, cùng nhau đi vào ảo cảnh được dựng lên bởi ký ức của chàng cũng không có chút nghi ngờ nào. Chàng càng tin chắc rằng, nàng chính là vãn vãn, đến đây vì chàng. Nhưng tất cả những thứ này đều do chàng cảm thấy. Những gì chàng cảm thấy thật sự có thể chứng minh một người là một người khác sao? Tạ trường tịch quỳ trên đất sững sờ nhìn mặt đất. Nhìn dáng vẻ của chàng, Côn hư từ thở dài một hơi, cơ thể của vô xương cần phải nghỉ ngơi, thần hồn của con cũng không ổn định. Trước tiên quay về từ sinh giới bế quan tĩnh dưỡng, loại bỏ ảnh hưởng mà ấn hoặc tâm gây ra cho con. Những chuyện còn lại, Côn hư từ đi xuống bậc thềm, lướt qua chàng, để tông môn xử lý đi. Chương Trong lúc Tạ Trường Tịch và Côn Hư Tử đang nói chuyện, Hoa Hướng Vãn được người đệ từ tên Minh Thùng đưa đến phòng khách. Vừa ngồi xuống uống một ngụm trà thì nàng đã thấy Côn Hư Tử đi vào. Hoa Hướng Vãn nhìn Côn Hư Tử, lập tức đứng dậy cung kính hành lễ tiền bối. Cô nương không cần đa lễ. Côn Hư Tử khẽ đỡ nàng đứng dậy, tự mình giới thiệu. Ta là Côn Hư Tử phong chủ đệ nhị phong, không biết cô nương thuộc môn phái nào, sao lại bị vô sương dẫn đến nơi đây? Vãn Bối là Hoa Hướng Vãn thiếu công chủ của Hợp Hoan cung. Hoa Hướng Vãn giới thiệu, khi nãy cùng Tạ Đạo quân gặp nguy hiểm trong bí cảnh linh hư, cũng không biết Tạ Đạo quân làm sao nữa, đột nhiên dẫn ta đến chỗ này. Không biết Tạ Đạo quân hiện giờ sao rồi? Nó đã bị thương, Côn Hư từ đi vào phòng, ra hiệu cho Hoa Hướng Vãn cùng ngồi xuống, giải thích hiện giờ đã đi tìm sư phụ nó trị thương, đợi tình trạng vết thương của nó khỏi hẳn thì ta sẽ bảo nó qua đây nhận lỗi với thiếu chủ. Nghe thấy sư phụ nó hoa hướng vãn chợt hoảng hốt nhưng lập tức nhớ đến chuyện tạ trường tịch không thể ra khỏi từ sinh giới thì yên tâm hơn. Suy nghĩ nàng xoay chuyển một vòng, côn hư từ quan sát nàng, đoạn đường này e là cực kỳ nguy hiểm, chi bằng thiếu chủ nói thử cho ta nghe xem hai người đến đây như thế nào. Hoa hướng vãn nghe là biết côn hư tử đến tìm nàng thăm dò tin tức nên nàng cũng không che giấu, nói sơ lược tình hình một chuyến, chỉ giấu đi phân đoạn hợp hoan cùng bố trí mai phục đi vào giấc mơ trước đó, mọi vấn đề đều đẩy hết lên người minh loan Cung tạo ra hình tượng về một tông môn tốt hoàn toàn trong sạch vô tội bị liên lụy. Côn hư tử nghe thấy, lại hỏi chi tiết vài lần về chuyện trong bí cảnh linh hư. Đợi nghe xong miêu tả của hoa hướng vãn, côn hư tử gật đầu, nó dẫn cô nương về đây, trong tay không có vực linh thì ta đã biết là xảy ra chuyện. Chỉ là cả đoạn đường này ảnh hưởng đến thiếu chủ quả thật thấy ái náy. Không sao, hoa hướng vãn lắc đầu, lần này vốn dĩ ta đặc biệt đến để biểu đạt thành ý với thiên kiếm tông, muốn kết duyên tần tấn cùng quý tông, có thể giúp đỡ thì tốt tiếc là cuối cùng vẫn để cho vực linh bị kẻ trộm lấy mất. Chuyện này không phải lỗi của hoa thiếu chủ, thiếu chủ không cần tự trách. Côn hư từ an ủi hoa hướng vãn, hoa hướng vãn thở dài một hơi, sao có thể không tự trách đây chứ? Ta đã hứa với tạ đạo quân là sẽ giúp y, y cũng đã thay mặt thiên kiếm tông hứa với ta rằng sẽ đồng ý liên hôn với hợp hoan cung, hiện giờ không thể làm tốt chuyện trong trách nhiệm trong lòng ta cực kỳ ái náy. Lời này nói rất huyền truyền nhưng rất rõ ràng, côn hư từ bưng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm ý của thiếu chủ chính là chuyện thiên kiếm tông ta liên hôn với hợp hoan cung coi như đã quyết định. lúc đó tạ đạo quân bị thanh lạc cung mai phục dùng chuyện này làm điều kiện mời hợp hoan cung giúp đỡ hợp hoan cung dù sao vẫn đến từ tây cảnh vì thiên kiếm tông mà ra tay với tông môn trong tây cảnh cái giá này không nhỏ hoa hướng vãn mỉm cười giọng điệu mang theo mấy phần chất vấn côn trưởng lão chắc hẳn thiên kiếm tông sẽ không lật lọng đâu nhỉ đó là đương nhiên côn hư từ mỉm cười Nhưng mà trước khi đồng ý chuyện này, ta phải hỏi thử Hoa thiếu chủ ấn hoặc tâm trên người vô xương là do ai hả? Dĩ nhiên là ta, động tác của Hoa hướng Vãn chợt ngừng lại, lập tức điềm tĩnh mỉm cười. Tô trưởng môn từng đích thân nói rằng, chỉ cần có đệ tử đồng ý cùng ta quay về Tây Cảnh thì sẽ đồng ý mối hôn sự này. Thế nên lúc đó ta đã hồ đồ, muốn mê hoặc tạ đạo quân, may mà tạ đạo quân tâm trí kiên định không hề bị ta mê hoặc hiện giờ đồng ý liên hôn với hợp hoan cung, cũng chỉ là một cuộc giao dịch bất đắc dĩ trong lúc khủng hoảng. Chắc hẳn chuyện ta hạ ấn hoặc tâm sẽ không làm ảnh hưởng mối hôn sự giữa ta và thiên kiếm tông chứ. Hoa thiếu chủ rất thẳng thắn, côn hư tử nghe thấy lời giải thích này, tỏ vẻ chần trừ, nhưng chuyện hôn nhân cực kỳ quan trọng ta vẫn nên bẩm báo trưởng môn, hỏi ý kiến đệ tử trong tông. Chuyện này côn trưởng lão không cần gấp gáp trả lời ta. hoa hướng vãn ngắt lời côn hư tử, cúi đầu cầm nắp khải khải lá trà nổi trong ly trà, giọng nói rất khẽ, người có thể từ từ bàn bạc ta đợi được nhưng mà không biết là vực linh có đợi được hay không thôi. Côn hư tử nghe thấy thì nhíu mày, hoa hướng vãn nhắc nhở côn hư tử, bên trong bí cảnh linh hư gần như đều là người của Tây Cảnh, hiện giờ phương hướng mà vực linh có thể đi nhất chính là Tây Cảnh. Nếu thiên kiếm tông muốn điều tra, thế thì phải nhanh chóng lên. Lời này làm cho côn hư tử bỗng chợt phản ứng kịp hoa hướng vãn thấy ông hiểu được ngẩng đầu mỉm cười, lại bổ sung rằng, dĩ nhiên, người của Vân Lai muốn vào Tây Cảnh làm việc không có lý do thì e là ma chủ sẽ không đồng ý. Có lý do gì có thể thỏa đáng hơn thành thân với hoa hướng vãn chứ? Nếu không thành thân với hoa hướng vãn, e là không cần ma chủ ra tay, với địa vị của hợp hoan cung ở Tây Cảnh cho dù đã suy tàn nhưng chuyện ngăn chặn thiên kiếm tông đi vào Tây Cảnh không hề khó. Nói đến đây, côn hư tử đã hiểu hoàn cảnh hiện tại. Hoa hướng vãn thế này chính là vừa đánh vừa xoa, bây giờ việc thành thân với hoa hướng vãn đã không phải là hợp hoan cung đơn phương xin bọn họ nữa rồi, mà là bọn họ cũng có chuyện xin hợp hoan cung. côn hư tử không nói chuyện cân nhắc ưu nhược điểm suốt cả buổi cuối cùng mở lời, hoa thiếu chủ làm sao để chứng minh rằng vực linh không phải cô nương lấy đi chứ. Lời này vốn nằm trong dự đoán của hoa hướng vãn, nàng điềm tĩnh, nếu là ta lấy thì không phải thiên kiếm tông càng nên cử người thành thân song tu với ta, đến thức hải của ta xem thử sao. Cuối cùng vực linh cũng phải cắm rễ trong thức hải của con người tuột song tu tất nhiên có thể nhìn trộm được thức hải, nếu vực linh ở trong tay hoa hướng vãn, hiện giờ chuyện nàng muốn làm chính là nhanh chóng chạy trốn, chứ không phải đến thiên kiếm tông cầu thân. Chỉ là lời này quá mức ngang ngạnh cho dù là côn hư tử cũng bị chặn hỏng không nói nên lời. Hoa hướng vãn thấy côn hư từ còn chưa vừa lòng, lại quay đầu nhìn về phía tử sinh giới, giơ tay chỉ huống hồ chi nếu vực linh thật sự ở chỗ này của ta thì e là vấn tâm kiếm đã sớm chém xuống đây rồi. Vực linh là do vấn tâm kiếm và tòa hồn đang cùng liên kết để phong ấn, nếu vực linh ở trên người hoa hướng vãn, lúc nãy ở cửa vào tử sinh giới, vấn tâm kiếm sẽ cảm nhận được. Lời này làm côn hư từ yên tâm hơn nhiều, ông nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nói thiếu chủ đợi chút nhé ta bàn bạc với trưởng môn một chút. Nói xong, Côn Hư Tử bèn đứng dậy đi ra ngoài, Hoa Hướng Vãn ngồi trong phòng uống trà, chẳng mấy chốc Côn Hư Tử đã quay trở lại, nhìn Hoa Hướng Vãn, vẻ mặt khá nghiêm túc, không biết Hoa thiếu chủ đã nhìn chúng người đệ tử nào chưa. Có, Tạ Vô Sương, Côn Hư Tử hơi lo lắng, Hoa Hướng Vãn dạng rỡ nở nụ cười. Không, nàng nói cực kỳ chắc chắn. Thẩm Tu Văn Lời này nằm ngoài dự đoán của Côn Hư Tử, ông sững sờ một lúc, sau đó vẻ mặt thả lỏng hơn, thế ta đi hỏi ý kiến của Tu Văn, chỉ cần Tu Văn đồng ý thì Thiên Kiếm Tông lập tức chuẩn bị chuyện thành hôn. Mấy người Tu Văn hiện giờ vẫn đang ở núi Tây Phong, nhanh thì hai ngày, chậm thì ba ngày sẽ về đến Thiên Kiếm Tông, chúng ta sẽ chuẩn bị hôn lễ vào ngày thứ tư, sau khi thành hôn, cảm phiền thiếu chủ và Tu Văn lập tức xuất phát. Gấp gáp như thế dĩ nhiên là bởi vì vực linh. Nếu không phải vì để qua loa với ma chủ, nhìn cho hợp tình hợp lý thì có lẽ ngay cả chuyện thành hôn thiên kiếm tông cũng lược bỏ. Có điều như vậy đã vừa ý hoa hướng vãn nên nàng mỉm cười, gật đầu nói, không thể tốt hơn. Thế ta đi trước, đợi đã, hoa hướng vãn thấy Côn hư tử muốn đi, bỗng nhớ đến gì đó, vội gọi Côn hư tử lại. Ta có vài vấn đề còn muốn hỏi tham trưởng lão, mời thiếu chủ hỏi. Không biết trưởng lão có biết tại sao tạ đạo quân lại khẳng định rằng ta có thể cảm nhận được vực linh, rồi vì sao cứ muốn dẫn ta lên tử sinh giới hay không? Lời này nói ra côn hư tử hơi do dự, hoa hướng vãn nhìn chằm chằm côn hư tử côn trưởng lão. Chuyện này là sai sót của chúng ta. Côn hư tử thở dài một hơi, năm đó có một người nữ tử từ, từ Tây Cảnh đến, lúc kết giới tử sinh giới bị thủng vào 200 năm trước hiến ra một bảo vật tên là tòa hồn đăng cùng vấn tâm kiếm của thiên kiếm tông ta phong ấn lại vực linh. Thiên kiếm tông ta thăm dò nhiều năm, phát hiện được bảo vật này rất có thể là thuộc về hợp hoan cung. Cho nên, các người cho rằng ta là thiếu chủ của hợp hoan cung, đến đây vào lúc này là bởi vì vực linh. Không sai, Côn Hư Tử gật đầu. Nếu tỏa hồn đăng thuộc về hợp hoan cung, chắc hẳn thiếu chủ sẽ có cách khống chế tỏa hồn đăng. Cho nên ban đầu vô xương đã tin chắc rằng thiếu chủ có thể tìm được vực linh kết quả vực linh mất tích cảm xúc của vô xương không ổn định nên cho là thiếu chủ đang lừa gạt nó, muốn dẫn thiếu chủ đến từ sinh giới để thanh hoành thượng quân quyết định. Nghe thấy lời giải thích này, hoa hướng vãn có loại cảm xúc vui mừng khi sống sót sau tai nạn. May mà côn hư tử đến kịp lúc nàng không cần gặp tạ trường tịch. Xin lỗi, ta không phải chủ nhân của tòa hồn đăng, không thể cảm nhận được sự tồn tại của tòa hồn đăng. Hòa hướng vãn ra vẻ ái náy, hỏi ra vấn đề cuối cùng, thế một vấn đề khó hiểu cuối cùng của ta thực lực của tạ vô sương mạnh mẽ thế sao chỉ mới là nguyên anh kỳ mà có thể dùng kiếm chém bí cảnh trong nháy mắt đi được hàng nghìn dặm cũng là do tông môn giúp đỡ hay sao? Thực lực của người luyện vấn tâm kiếm vốn dĩ không thể dùng tu vi để dự đoán. Côn hư tử nói dối không đổi sắc mặt, vô xương là thế hệ thanh niên tài giỏi kiệt xuất ở vấn tâm kiếm ta, nếu dốc hết toàn bộ sức lực thì chút chuyện này vẫn có thể làm được. Hòa hướng vãn nghe thấy, nhớ đến tạ trường tịch năm đó, miễn cưỡng chấp nhận gật gật đầu cảm ơn trưởng lão giải thích. Nếu không có chuyện gì, Côn Hư Tử khẽ nói ta còn cần gặp trưởng môn nữa, xin cáo từ. Côn trưởng lão đi thong thả, tiễn Côn Hư Từ đi, Hoa hướng vãn uống chút thuốc, hòa hoãn một lúc thì liên hệ với Linh Bắc, sau khi xác nhận bên phía Linh Bắc không có chuyện gì, sẽ cùng Thẩm thu văn xuất phát quay về thiên kiếm tông thì nàng mới hoàn toàn yên tâm. À, còn nữa. Linh Bắc nói rõ hành trình xong, mang theo chút ý cười. Lúc nãy dường như thiên kiếm tông đã liên hệ với thẩm đạo quân ta thấy hắn đỏ mặt khi quay lại thì vẻ mặt cũng không tự nhiên cho lắm nên có hỏi thêm một câu. Xem ra thiếu chủ đã quyết định xong chuyện hôn sự với thiên kiếm tông. Nói là tối nay sẽ cho ta câu trả lời nhưng đoán chừng cũng gần đúng thế. Hoa hướng vãn người oài nói, đợi các người quay về uống rượu mừng của ta thôi. Thế thì quá tốt rồi. Giọng điệu của Linh Bắc thả lòng mấy phần, ta đây chúc mừng thiếu chủ trước nhé, tân hôn vui vẻ. Hoa hướng vãn mỉm cười, nói sơ lược những sắp xếp sau này với Linh Bắc, chẳng bao lâu đã cảm thấy mệt mỏi, tự mình uống chút thuốc nằm lên giường nghỉ ngơi. Thức hải của nàng bị tổn thương khá nặng khi ở trong độ ách cảnh, vốn dĩ không muốn bị thương nặng đến thế. Nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng chim vỗ cánh, hoa hướng vãn đứng dậy quay đầu qua thì thấy một con quả đáp trên bệ cửa sổ Con quạ vừa bay đến trong phòng thì cả căn phòng đã được thiết lập kết giới. Nó đứng trên bệ cửa sổ nghiêng đầu, ánh mắt xoay tròn, nói ra thì lại là tiếng người, sao ngươi bỗng nhiên đến Thiên Kiếm Tông? Làm hại ta dùng hết hai cái trận truyền tống để đuổi theo. Đã biết đây là Thiên Kiếm Tông mà còn dám nói bừa ở trong đây. Hoa Hướng Vãn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn con quạ đè thấp giọng. Nếu có người phát hiện thì ta lập tức bán ngươi đi. Đã lấy được đồ Con quả biết được nàng chê nó nói nhiều nên nói thẳng vào vấn đề chính. Hoa hướng vãn gật đầu, đã lấy được. Chuyện hôn sự với thiên kiếm tông thì sao? Đã quyết định xong, thế thì ta đây thật sự phải chúc mừng thiếu chủ nha. Giọng nói của con quạ mang chút ghen tị. Mọi chuyện thuận lợi, bội thua quay về. Nhưng mà tạ vô xương thì làm sao? Nói xong, con quạ nhảy vào phòng, mang theo chút ý cười, dùng xong thì vứt. Đây không phải tác phong của ngươi nha. Côn hư tử đã phát hiện ra ấn hoặc tâm, hoa hướng vãn dơ tay đóng cửa sổ lại, giọng nói rất thờ ơ. Đợi y biết được cảm xúc của mình đều bị ấn hoặc tâm khống chế thì dĩ nhiên sẽ bình tĩnh lại. Chuyện này không nhìn ra dấu vết, bọn họ chỉ cho rằng ta hả chú là vì chuyện liên hôn, mà tạ vô xương bị ấn hoặc tâm mê hoặc nên cứu ta thiên kiếm tông sẽ không trách móc y nặng nề lắm đâu. Tất cả mọi thứ đều đã sắp xếp xong, có thể nói là đến đúng như hy vọng của mọi người, về khi mọi nhân quả đã tiêu tan. Lúc đầu ngươi hạ ấn hoặc tâm trên người ý chính là vì ngày hôm nay. Con quạ tò mò, hoa hướng vãn nhàn nhạt quét mắt nhìn qua, ngươi đến để nói mấy thứ này. Cũng không phải, con quạ thở dài một hơi, chẳng qua là thấy một kiếm đó của tạ vô xương hơi tàn nhẫn, lo lắng bên phía ngươi xảy ra chuyện. ta không sao, hiện giờ chỉ lo lắng một chuyện. Hoa Hướng Vãn vuốt nhẹ ngón tay, ánh mắt hơi lạnh lùng. Lúc ở trong bí cảnh Tạ vô xương đã nhìn thấy ký ức của ta. Nếu y nói cho Tạ Trường Tịch ta e là sẽ chọc Tạ Trường Tịch tức giận đi qua đây. Sợ y đến thế, huynh ấy là kiếm chủ vấn tâm kiếm, nhạy bén với thứ này hơn người khác nhiều. Hoa Hướng Vãn nhắc nhở, vừa hơi không cẩn thận thì chúng ta đều phải chết. Con quả không nói nữa, quay vòng tròn suy nghĩ một lúc chỉ nói thế, ngươi xóa ký ức của Tạ vô xương đi. Y vẫn còn dự ấn nhập mộng, cũng không phải không được nhưng ta đang lo. Mới nói được một nửa, nàng lại dừng lại, dừng thứ suy đoán không có khả năng cho lắm này. Thôi đi, nàng cảm thấy mình có chút nực cười. Không thể là huynh ấy. Nói xong, giọng điệu hoa hướng vãn lại khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó, trước khi rời khỏi vân lai, nếu tạ vô sương không tìm đến ta thì ta sẽ dùng ấn nhập mộng để tìm Y ở trong mơ xóa đi đoạn ký ức đó. Cũng được để thần hồn ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, tránh cho đến lúc hạ chú lại không đủ pháp lực ngược lại bị người khác phát hiện. Con quạ nhảy tới nhảy lui trên bàn, bỗng nhớ đến gì đó, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, nói lại thì khi nãy ngươi đoán tạ vô sương sẽ không thể là ai. Hoa hướng vãn biết trong lòng con quạ đã có đáp án nên thẳng thắn nói với nó, tạ trường tịch. Con quạ lào đào chân, xém chút ngã xuống khỏi bàn. Ngươi đừng có dọa ta chứ. Còn quạ đứng vững lại, vội nói, sao người có thể xác nhận là không phải chứ? Nếu là tạ trường tịch, hoa hướng vãn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nói cực kỳ chắc chắn thì không thể nào trùng ấn hoặc tâm. Muốn trùng ấn hoặc tâm thì đầu tiên phải có người trong lòng, mà trong lòng tạ trường tịch chỉ có đạo. Chỉ có một lòng hướng về đạo thì mới có thể tu luyện vấn tâm kiếm đến độ kiếp kỳ. Hơn nữa, hoa hướng vãn nhớ đến chàng thiếu niên nhìn thì lạnh nhạt nhưng đáy mắt lại có chút dịu dàng trong ký ức đó. huynh ấy không phải kiểu tính tình giống của tạ vô xương huynh ấy hòa nhã với muôn dân hơn tạ vô xương nhiều cũng nhẫn tâm với người thương hơn y nhiều nghe lời của hoa hướng vãn con quạ thở vào một hơi gật đầu nói được rồi thấy ngươi không sao thì ta đã yên tâm thiên kiếm tông không tiện ở lại lâu ngươi nhanh chóng thành thân xử lý ký ức của tạ vô xương ta về tay cảnh trước về đó đợi ngươi về đi hoa hướng vãn vẫy vẫy tay con quạ dương cánh bay ra ngoài đợi con quạ bay đi Hoa hướng vãn ngồi bên cạnh bàn, nhớ đến cơn gió tuyết ập vào mặt ở tử sinh giới hôm nay, nàng bưng ly trà lạnh lên, suy nghĩ một lúc, khẽ cười một tiếng, cách xa nâng ly về phía tử sinh giới, uống cạn hết ly trà lạnh, đứng dậy quay về trên giường. Ở thiên kiếm tông đợi hai ngày, hoa hướng vãn đã đến chào hỏi trưởng môn Tô Lạc Minh và các vị phong chủ cơ bản quyết định xong quá trình thành hôn. Đợi đến khi Thiên Kiếm Tông treo đầy lụa đỏ, dán đầy chữ hỉ, cả ngọn núi ngập tràn vui mừng thì cuối cùng Thầm tu Văn cũng dẫn mọi người Hợp Hoan Cung về đến. Lúc này chỉ cách ngày thành hôn một ngày, Hoa Hướng Vãn và Thầm tu Văn không gặp mặt, chỉ gặp người của Hợp Hoan Cung, sau khi để bọn họ nghỉ ngơi một chút rồi cùng bọn họ bàn bạc về quá trình thành hôn ngày mai. Quá trình thì trên đường Thiên Kiếm Tông đã đối chiếu với ta. Linh bắc bẩm báo với Hoa Hướng Vãn. Thiếu chủ yên tâm thành hôn, những chuyện khác để chúng ta làm là được." Hoa Hướng Vãn nghe thấy liền gật đầu, nàng nhìn xung quanh một vòng, chỉ nói: "Thế mọi người nghỉ ngơi một lúc sau đó chúng ta xuống núi, Linh Bắc ở lại Thiên Kiếm Tông, có chuyện thì bàn bạc với ta." Dựa theo quy củ của Thiên Kiếm Tông, đệ tử cần đón tân nương từ nhà mẹ đến Thiên Kiếm Tông. Hiện giờ hợp hoan cùng cách quá xa cho nên thiên kiếm tông bàn bạc với hoa hướng vãn, trước khi thành hôn một ngày sẽ ở trong tứ hợp viện dưới núi, hôm sau để cho thầm tu văn rước tân nương lên núi, ở thiên kiếm tông bái đường ký hôn thư xong thì sẽ vào phòng tân hôn. Đợi sau khi kết thúc buổi lễ, hôm sau bọn họ đã có thể xuất phát nhanh chóng quay về tây cảnh. Hoa hướng vãn cảm thấy quy trình này quá dườm già, dù sao hợp hoan cung cũng còn có một bữa tiệc thành hôn chính thức nhưng nghĩ đến thiên kiếm tông vốn dĩ luôn có cực kỳ nhiều quy củ, có thể đơn giản thành thế này đã không dễ dàng gì rồi nên thôi tùy ý bọn họ. Mọi người vội vã đi suốt cả đoạn đường nên đều cảm thấy mệt mỏi, điều hòa hơi thở nhập định nghỉ ngơi một lúc, đợi đến lúc hoàng hôn thì khiêng mấy món đồ mà hôn lễ ngày mai cần cùng hoa hướng vãn đi xuống núi. Hợp hoàn cung nhiều người cộng thêm đệ tử của Thiên Kiếm Tông, đội ngũ cực kỳ hoành tráng. Lúc xuống núi, hoa hướng vãn ngồi bên trong kiệu, nhìn mấy cành cây hoa đào khắp núi đều được treo lụa đỏ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía tử sinh giới. Tử sinh giới nằm ở chỗ cao nhất của Thiên Kiếm Tông, băng tuyết bao phủ, hoàn toàn không ăn nhập gì với cảnh tượng hoa nở khắp núi nơi này. Các đệ tử hợp hoan cung lớn tiếng chào hỏi với mấy người giang ước nhiên, giọng bọn họ lớn nên nhất thời làm cho thiên kiếm tông có vẻ náo nhiệt khác thường. Loại náo nhiệt này truyền đến từ sinh giới thì dường như được phóng đại lên nhiều lần. Tả trường tịch dường như bị âm thanh này làm phiền, ánh mắt khẽ run dày, rất lâu sau mới từ từ mở ra. Quanh người chàng bị băng tuyết bao phủ trước mắt là một đạo ấn nhập mộng và một đạo ấn hoặc tâm lơ lửng trong không chung, đang chậm chậm xoay tròn chung quanh. Lúc mở mắt bông tuyết tích tụ trên lông mi rơi xuống, chàng mờ mịt ngẩng đầu thì nhìn thấy cả thiên kiếm tông đỏ rực rỡ một mảng, dường như đang chào đón chuyện vui long trọng gì đó. Chàng lặng im nhìn một lúc sau lưng truyền đến tiếng bước chân, giọng nói của côn hư tử vang lên ta cảm nhận được con đã tỉnh hiện giờ thấy thế nào. Thần hồn hẳn là đã ổn định khá nhiều đi. tạ trường tịch không nói chuyện chàng nhìn xuống bên dưới núi, rất lâu sau mới khẽ hỏi. Bọn họ đang làm gì thế? Côn hư tử im lặng, một lúc sau ông mới từ từ nói, ngày mai hoa thiếu chủ thành hôn. Tả trường tịch sững sờ, côn hư tử bổ sung, hoa thiếu chủ tự mình xin kết hôn với Thẩm Tu Văn, Tu Văn đã đồng ý, hai người tình đầu ý hợp tông môn cũng đã đồng ý. Hôm nay hoa thiếu chủ xuống núi đợi, ngày mai Tu Văn xuống núi đón dâu. Tả trường tịch giống như chết lặng, chàng nhìn lớp tuyết trắng trên mặt đất từ đầu đến cuối không nói chuyện. Côn hư tử thấy bầu không khí lúng túng, ông khẽ ho một tiếng, ra vẻ vui đùa, hiệu quả của ấn hoặc tâm hẳn là đã loại bỏ khỏi người con rồi đi. Hiện giờ cảm thấy thế nào? Ngày mai là tiệc rượu mừng của bọn họ, vô sương. Đưa nàng đến từ sinh giới. Cuối cùng tạ trường tịch cũng mở lời, ngắt lời côn hư tử nhưng lại là một câu như thế. Côn hư tử kiềm chế một lúc nhíu mày nhắc nhở trường tịch nàng không phải vãn vãn. Thế thì dẫn nàng đến từ sinh giới. Tạ Trường Tịch cố chấp nói, để cho vấn tâm kiếm thử một lần. Nhưng, nếu đúng thì sao? Tạ Trường Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Côn Hư Tử, hỏi lại một lần nữa. Nếu thế thì sao? Côn Hư Tử không nói nên lời, ông nhìn chàng thanh niên mà một tay ông nuôi lớn trước mắt. Nó chưa từng để lộ ra nét mặt như thế này, nó vẫn luôn kiềm chế ra vẻ lạnh lùng nhưng lúc này nó đang nhìn ông, cho dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không khó để nhìn ra rằng nó đã đi đến đường cùng. Côn hư Từ không dám nhìn thêm nữa, ông quay đầu đi, khẽ nói, nếu nàng không phải vãn vãn con bị vạch trần thân phận, để cho người khác biết được tình hình hiện giờ của con thì quá mức nguy hiểm. Con, con dùng ấn nhập mộng đi qua đó. Côn hư Từ đồng ý tốc độ nói cực kỳ nhanh. Dùng thân phận của tạ vô xương đi tìm nàng, biến vấn tâm kiếm thành dáng vẻ của một thanh kiếm bình thường, con muốn thử thì thử lần cuối cùng đi. Nghe thấy lời này, tạ trường tịch thả lòng người. Cảm ơn sư thúc, đợi sau khi quay về. Giọng điệu Côn Hư Tử nhấn mạnh hơn, thì không được nghĩ thêm nữa. Nói xong, Côn Hư Tử nhấc tay chỉ ấn nhập mộng lơ lửng trong không trung rơi xuống người Tạ Trường Tịch. Đợi nàng đi ngủ thì con tự mình đi vào giấc mơ. "Ta," Côn Hư Tử do dự một lúc cuối cùng thì giọng nói vẫn mềm mỏng hơn, "Ta giúp con trông chừng, có chỗ nào không đúng thì ta sẽ bảo vệ cho thần hồn con ra ngoài." "Được," nghe được lời này, Côn Hư Tử cũng không thể nói gì thêm, hai người đợi ở từ sinh giới yên lặng chờ đợi khá lâu. Đợi bầu trời hoàn toàn tối xuống, ấn nhập mộng trên tay tạ trường tịch đỏ lên, chàng cúi đầu, khẽ nói, nàng đã ngủ. Nói xong, vấn tâm kiếm từ chỗ trên cao bay xuống, đặt ngang trên hai bên đầu gối chàng. Một lúc sau, vấn tâm kiếm dần biến thành một thanh trường kiếm không thể bình thường hơn. Côn hưa từ nhắc nhở chàng, đi vào giấc mơ đi. Tạ trường tịch nhắm mắt lại, tiến hành mở pháp chú, chẳng mấy chốc thì trước mắt chàng tối xuống. Chàng đi trong một khoảng không gian tối tăm, một lúc lâu sau, xung quanh có ánh sáng chiếu xuống, ánh sáng tạo thành cảnh tượng xung quanh, đôi mắt chàng dần thích nghi với ánh sáng, cũng bắt đầu nghe được âm thanh nhộn nhịp xung quanh. Chàng quay đầu nhìn xung quanh, người đến người đi cả con đường treo đầy hoa đăng. Sau đó cách biển người mênh mông, giữa lúc đèn đốt suy yếu thì nhìn thấy hoa hướng vãn đứng bên cạnh sạp bán hoa đăng ở nơi xa xa. Nàng ngẩng đầu nhìn hoa đăng, dường như đang lựa chọn một lúc lâu sau có vẻ nàng nhận ra được ánh mắt của chàng nên quay đầu lại. Cách dòng người, nàng nhìn thấy chàng thanh niên với giải lụa trắng che mắt mặc áo trắng sách kiếm. Sững sờ một lúc nàng chậm chậm mỉm cười. Tạ đạo quân, nàng mở lời tạ trường tịch không nói chuyện. Hoa hướng vãn suy nghĩ quay đầu lấy một chiếc đèn lồng thỏ trắng ở bên cạnh sách đèn đi ngược dòng người đến trước mặt chàng. nửa đêm nằm nghe hoa nở khắp núi cớ sao tiên quân lại vào giấc mơ hoa hướng vãn mỉm cười đưa đèn lồng cho tạ trường tịch nếu đã đến trong mơ của ta thì tặng đạo quân một chiếc hoa đang vậy phần một tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc